Nàng nhưng thật ra phát hiện một kiện phi thường chuyện thú vị, xem ra, tiên ma quyển trục mảnh nhỏ nhiệm vụ này, hẳn là từ một dương tiếp còn đi. Kim lăng nữ tử mất tích cùng với thiên linh Sơn Kỳ Vân Sơn việc cũng coi như là hạ màn tự hái thuốc lúc sau, Quý Vân Xanh cũng trở về ngày đó cùng, tiếp tục chiếu cố Hoa Vân. Ngày đó đế như là nhớ tới Hoa Vân cùng vô ảnh tôn giả sở định hạ việc hôn nhân, thế nhưng có làm nàng Lê Nhược Sơ trước trụ tiến 99 trọng thiên manh mối. Tránh ở hạ phủ trong biện lười nhát phơi thái dương. Nam ở kia hoa lê trên cây chờ mắt, hiện giờ linh lực trở về hơn phân nửa, hồn phách cũng không sai biệt lắm dưỡng hảo, thật là hỷ sự liên tục, liền ngủ cũng trở nên thơm lên. Ngươi nhưng thật ra, thực sẽ hưởng thụ a. Đột nhiên xuất hiện quý vân xanh đứng ở hoa lê dưới tảng cây vớt ve thân cây, ta mị cười cảm thán. Nhược sơ tất nhiên là bị bừng tỉnh, nàng cũng biết được là ai, tiếp tục ngủ, đối nàng không thèm nhìn. Như thế nào? Ngươi đã không phải thương lãng sơn người, cũng không là cái gì cao quý thân phận, nhìn thấy công chúa, không nên hành hành lễ sao? Nghe Quý Vân xanh miệng lưới, như là muốn cưỡng chế hướng nàng hành lễ ý tứ. Như thế nào tài trí cách không bao lâu, liền biến thành như vậy tính tình. Nhược Sơ không kiên nhẫn đảo đảo lộ thai, trước kia không phải còn nói cái gì đối xử bình đẳng chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, hiện giờ lại nhắc tới thân phận cao quý việc này nhi, thật đúng là biến sắc mặt so với kia ông trời còn nhanh. Thấy Nhược Sơ không nói lời nào, không thèm nhìn, Quý Vân xanh nhưng thật ra buông xuống nàng kia cao quý thân phận, vung tay lên, Đem nhược sơ từ hoa lê trên cây riêu sùng dưới. Con hảo nhược sơ cơ linh, huyển chuyển nhẹ nhàng rừng ở trên mặt đất, mắt buồn ngủ ngông lung nhìn quý vân xanh, cũng không nói lời nào, lập tức đi tới bản đá bên, tự cố đổ chén nước tới uống. ỉ vào thái tử điện hạ cùng một dương thượng thần hộ ngươi, đều như thế kêu ngạo sao. Khó hiểu hỏi một bộ lười biếng bộ dáng nhược sơ. Nhược sơ vô ngữ lắc lắc đầu, cũng lười đến dương mắt, ngôn ngữ hơi có chút lạnh nhạt lại không kiên nhẫn hỏi, ngươi là nơi nào tới. Như thế nào lời nói nhiều như vậy? Quý Vân xanh hiển nhiên bị nàng lời nói kích thích có chút nổi giận, nuốt nuốt nước miếng nói, "Tàn mại Tây đế chi nữ, ngươi thấy công chúa hay không hẳn là hành lễ?" Nhược Sơ Minh Bạch dường như gật gật đầu, Lý trước ngực kia lũ tóc đen nói, kia Vân xanh công chúa tìm buồn cô nương có việc gì sao?" Nên sẽ không, liền nghĩ đến giao huấn buồn cô nương một đốn như vậy đơn giản đi. Nàng đối đại quý Vân xanh thái độ, hiển nhiên vẫn là thực ôn hòa. Nếu là không nghĩ lý người, sớm đã đem nàng cự chi ngoài cửa còn bao dung nàng tại đây bốn phía tuyên dương nàng lý do thoái thác. Con hảo, quý vân xanh trên người còn có rất nhiều nhược sơ cảm thấy hưng thú bí ẩn chưa cài bỏ, lần này tới tìm nàng, phòng trừng là bị kích thích. Bất quá, quý vân xanh kế tiếp theo như lời những lời này, nhược sơ nhưng thật ra thật sự có chút nổi giận. Nàng đứng ở nhược sơ trước mặt, ven vào tự đắc nói hoa vân điện hạ là như thế nào như thế nào thích nàng, như thế nào như thế nào sủng ái nàng, lại là như thế nào như thế nào đối nàng tốt, nhược sơ nghe vô danh hỏa ra Điện hạ cùng ta tất nhiên là thanh mai trúc mã, cho nên hắn chỉ có thể thích ta, quý vân xanh. Kêu kiên định ánh mắt, cực kỳ giống kêu nhan lạc, quả thật là cá mẹ một lửa. Nhược sơ khinh thường cười cười, không chút để ý nói, ân, buồn, cô nương liền muốn biết, ly trần không phải kia thái tử thích nhất người sao. Khi nào đến phiên người quý vân xanh? Nhược sơ không quá thích phản bác người khác, nhưng một khi có tâm tình, kia tự nhiên là tranh chua không nói chơi. Hơn nữa quý vân xanh như thế đúng lý hợp tình tới tìm nàng tưởng là rất sớm liền biết vô ảnh tôn giả cùng nhược sơ quan hệ đi. Quý vân xanh như là bị chọc tức thất khiếu bốc khói giống nhau, chết nhìn chầm chầm nhược sơ. con tưởng rằng nàng Lê Nhược Sơ là mềm quả hồng, dễ khi dễ. Trước kia đó là không nghĩ cùng nàng so đo, hiện giờ là không muốn nghe nàng nhắc mãi. Ta hôm nay, liền đem từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi bất quá là lớn lên giống ly chân thôi, nếu nói hoa vân điện hạ đem ngươi tiếp hồi cùng chung, vậy ngươi cũng đừng trách ta quý vân xanh không khách khí Quý vân xanh đây là buông lời hùng ác sao. Tiếp hồi cung chung. Đây là nào một vợ diễn? Sau lại nhược sơ mới biết được, hoa vân còn muốn đem nàng tiếp hồi thiên cung, vì thế cùng thiên hậu nháo đến cứng đở, bất quá đều là lời phía sau. buồn cô nương mấy ngày nay vừa vận tưởng thượng kia 99 trọng thiên lắc lư, nhìn một cái kia thái tử điện hạ thương hay không hảo chút đâu, hắn muốn đem ta tiếp hồi thiên cung, thế nhưng cùng ta nghĩ đến một chỗ đi, như thế ta mới hảo một tấc cũng không rời chiếu cố điện hạ không phải sao. Nhược sơ tươi cười như hoa nói những cái đó vi phạm lương tâm lời nói. Thế nhưng không nghĩ, những cái đó ghê tẩm lời nói vừa vặn bị tới rồi người nào đó nghe thấy được, đang ở trong lòng vụng trộm nhạc à. Nguyên lai, like, nương tử là như thế tưởng, không nghĩ buồn quân lại là ru một đầu, không có thể săn sóc nương tử một mảnh dụng tâm lương khổ a Một thân màu xanh lá quần áo hoa vân không biết từ nơi nào xông ra đem kia phiên ghê tẩm nói nghe xong đi lại phun ra như vậy một phen càng thêm ghê tẩm nói tới. Quý vân xanh thấy thế lập tức hành lễ. Cười giải thích nói vừa rồi theo như lời chẳng qua là câu vui đùa nói xong, nói chuyện phiếm để tài mà thôi. Nhược sơ ha hả cười, cũng ở một bên hát đệm giải thích nói chỉ là vui đùa lời nói mà thôi, làm hắn không cần hướng trong lòng đi. Nương tử vui đùa lời nói đều như thế em hay, nói đến buồn quân tâm khẳng nhi, như thế nào không hướng trong lòng đi. Cười nói, buồn quân phụng thiên đế chi mệnh, tự mình tiếp ngươi hồi thiên cung, tốt không? Cười hỏi Lê Nhược sơ. Lê Nhược sơ tả cười nhìn một bên quý vân xanh có thể là tưởng khí một hơi quý vân xanh, cao hứng vãn quá hoa vân tay, đáp ứng rồi. Chỉ thấy kia quý vân xanh nhất thời cũng không biết như thế nào tự xử, xấu hổ đến cực điểm. Nhược Sơ cười vỗ vỗ quý vân xanh bả vai, an ủi nói, yên tâm đi công chúa, buồn cô nương sẽ chiếu cố hảo điện hạ. Tức chết ngươi, tỉnh ngươi quý vân xanh cả ngày không có việc gì lấy buồn cô nương hết giận. Vậy chúc mừng muội muội, về sau kia 99 trọng thiên lại nhiều một cái tỉ muội, có thể tâm sự. Quý vân xanh hiểu ý cười cười Cảm than nói. Nhược sơ khinh thường cười cười, vừa mới chuẩn bị hảo trên đường tìm cái lấy cơ khai lưu, mà tâm liền dùng ngàn dặm truyền âm tìm nàng, giống nhau mà tâm sẽ không như thế, tất là có quan trọng việc. Nhược sơ cũng không có chờ đến hoa vân phản ứng, hóa thành một bó quang rời đi. Phần 57 chương 57 ôn dịch lan tràn chương 57 ôn dịch lan tràn Hóa thân một bó quang đi tới mà tâm theo như lời địa phương, Nhược sơ còn chưa tới nơi này liền thấy một cổ hoán khí tận trời. Nơi này là oán linh tụ tập nơi, tất có cái gì hoan tình Trong lòng âm thầm suy đoán đi tới một cái rõ ràng hẳn là thực phồn hoa địa phương, hiện giờ lại chướng khí mù mịt địa phương. Những người đó đầy mặt bọc mù, thống khổ riêng rỉ, bắt lấy người qua đường liền như bắt lấy cứu mạng rơm giả giống nhau cầu xin cầu cứu. Nhược sơ hơi hơi như như mày, nhìn những người này, nhắm hai mắt lại cảm thụ được chung quanh hết thảy Nàng là hốn độn thân thể, tự nhiên có thể cảm thụ chính tà, cũng có thể cảm thụ thế gian một thảo một, một. Chỉ cảm thấy chung quanh vạn vật điêu tàn, không có sinh khí, này cổ hơi thở, rất là quen thuộc, là trước đây gặp được quá đối thủ, chẳng qua chưa thấy qua mặt. Cầu xin người hảo tâm, cứu cứu nữ nhi của ta đi. Một cái nửa chi sinh ngủ, đầy mặt ngủ sang, dị thường ghê tởm nam tử kéo lấy nhược sơ gáp váy. Hắn trong mắt tràn đầy cầu xin, cùng kia đối này phạm giới không tha, cũng đối nữ nhi yêu quý, ánh mắt kia rất là thành khẩn. Nhược sơ chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, Nhìn nam tử trong lòng ngược ôm nữ hài nhi kia, bất quá 3-4 tuổi, hiện giờ đầy người mù sang, nhất định sống không quá hôm nay. Cầu xin ngươi, cứu cứu nữ nhi của ta. Người tên là gì? Nhược sơ cười hỏi nữ hài nhi kia. Tiểu cầm nhi. Nhược sơ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ở kia nữ hài nhi non nốt tiếng khóc cùng nam tử đau khổ cầu xin hạ, nàng cuối cùng vẫn là mềm lòng sung dưới. Tuy nói phạm giới người mệnh số đều có thiên định, nhưng nàng xác thật không đành lòng làm một cái còn không biết sự tiểu nữ hài nhi chịu tội Thế nàng rót vào linh lực, tạm thời bảo vệ nàng một mạng, nhưng kia nam tử, nhược sơ thật sự bất lực. Cha kia tiểu nữ Hải nhi nhìn hắn cha di hài khóc tê tầm liệt phế. Một dương không biết khi nào xuất hiện ở nhược sơ phía sau, một bàn tay cầm nàng vai, có chút lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Nhược sơ lúc này mới lắc lắc đầu, đứng dậy, nhìn này đầy đất bệnh thể, thật sự có chút phẫn nộ. Tuy nói ngàn năm không ra nam hoang, những việc này cũng đã lâu không thấy, nhưng đối với ma giới như vậy cách làm, xác thật không dám gật bừa. Những người này đều nhiễm một loại ôn dịch, vừa mới bắt đầu là lúc, chỉ là một người không bình thường, theo sau liền lan tràn toàn bộ Kỳ Châu. Kỳ Châu quân vương lúc này mới phái người tới Kim Lăng cầu cứu, nghe nói Kim Lăng có linh sư, hy vọng linh sư có thể ngăn chặn trận này ôn dịch. Hoàng thượng phái ta tới là lúc, liền đã như thế mà tâm có chút tiếc hận hội báo. Một cái quỷ tộc, ở Thiên Linh Sơn làm Kim Lăng trong thành nữ tử tế âm trận, hiện tại khét ngược, một cái ma giới, thế nhưng cũng học quỷ tộc làm này Kỳ Châu bá tánh trốn cùng. Sắc thật có thể Này hẳn là dịch mà phong thích ôn dịch Một dương có chút hoài nghi nhìn bốn phía Suy đoán Nhược sơ ta cười Cái này thủ hạ bại tướng Hiện giờ thế nhưng như thế tiêu ngạo Xem ra là cai quản quản Khó trách lần trước ở minh giới âm ti nhìn đến như vậy nhiều hoan hồn Nguyên lai nguyên nhân ra ở chỗ này Dịch ma là tưởng lại lần nữa phát động ôn dịch Làm này đó vô tội người trở thành hắn dịch ma pháp trận một bộ phận sao Mà tâm có chút phẫn nộ lầm bẩm Muốn đem này tiểu nữ Hải Nhi mang về Kim Lăng sao?" Mã Tâm đột nhiên hỏi nói Nhược Sơ. Mã Tâm lo lắng không phải không có lý, tiểu nữ Hải Nhi trên người có u dịch. Vước bỏ nàng là Kim Lăng hộ quốc nữ quan không nói, Kim Lăng như vậy nhiều bá tánh không thể bởi vì này tiểu nữ Hải Nhi một người mà chôn vùi tánh mạng. Một Dương Tử Thiên Cung đem tích một gọi tới, khán hộ kia tiểu nữ Hải Nhi. Nhược Sơ cùng Mã Tâm trở về Kim Lăng lúc sau liền vẫn luôn lo lắng sốt ruột. Ngồi ở kia hoa lê dưới tảng cây phiên phàm giới ý y thư. Mà tâm biết được nàng đang lo lắng cái gì, thế nàng đổ ly trà, thở dài, phàm giới y thư như thế nào có phá giải kia dịch ma ôn dịch phương pháp. Người đã quên viễn cổ là lúc, dịch ma là như thế nào làm hại âm ti vội phiên thiên sao. Không biết mấy chục vạn năm trước, ma giới cùng thiên giới nhân giới ước pháp tam trường, không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng người nọ hoàng cùng ma quân lén kết cái gì sông núi, vốn gì an bình nhân giới kết quả bị nhất thời khí bất quá ma giới làm đến gà chó không yên, một hồi ôn dịch không chỉ có làm nhân giới chịu khổ cũng làm ở âm ty tranh thủ thời gian Minh Huyền tiêu vội cái đế nhi hướng lên trời, thiên giới bởi vậy cũng không mất đến chỗ tốt. Nhược Sơ bởi vậy còn mệt mỏi cái chết khiếp. Âm ty vốn là một cái thanh nhàn nơi, lui tới hồn phách thiếu, loan án cũng ít, Nhược Sơ còn cảm thấy kêu Minh Đế là thông minh đến cực điểm, tuyển cái như vậy thanh nhàn sai sự tới làm, đã làm hôn độn đại đế tỉnh tâm, chính mình cũng mừng rỡ tự tại. Tự nhiên, đối với khi đó vô ưu vô lự vẫn là thiên giới tiểu đế cơ Nhược Sơ tới nói, Minh giới âm ti so với kia thiên cung muốn thanh nhàn nhiều, đơn giản chạy tới âm ti tới lắc lư. Năm đó, đời trước Minh Đế mới vội đến về trần không lâu, Minh Huyền Tiêu cũng vừa mới vừa đảm nhiệm Minh Đế chi trước, cùng nhược sơ cũng là muốn hảo, cũng tùy nhược sơ đi, ăn ngon uống tốt chiêu đãi, bọn họ hai hữu nghỉ chính là ở nhàn nhã trung thành lập lên. Không nghĩ dịch ma một hồi ôn dịch làm nguyên bản thanh nhàn âm ti bận rộn lên, lui tới hồn phách trên đầy hoàng tuyển lộ vong xuyên hà thừa cái đưa đỏ người căng đến thuyền đều sợ hãi bị những cái đó hoan hồn cấp lay đi xuống. Nhược sơ càng ngốc càng cảm thấy phiền lòng, cuối cùng bị hôn độn đại đế gọi trở về thiên cung, hơn nữa nói tiên tôn đến có cái tiên tôn đến bộ ráng, nói cái gì gánh đại nhậm mới là nàng nên đi nói, đến nỗi nói gì đó đạo lý, Nhược sơ đã hoàn toàn nhớ không nổi, cuối cùng mục đích đó là làm nàng đi bãi bình kia chẳng ôn dịch. Nhược sơ là học phú ngũ sa, tài cao bắt đầu, thông minh lanh lợi, nhưng nàng lười. Phái người đi phàm giới xem xét một phen, cũng chưa nói ra cái nguyên cớ, chính mình lại không nghĩ động, cho nên liền thừa dịp vội muốn chết minh huyền tiêu đến thiên cung hội báo âm ti chuyển thế tình huống, lén bắt được hắn hỏi hạ phàm giới việc. Cứu này chịu tội, vẫn là đến quái nhân hoàng, kia dịch ma vốn là phàm nhân, sau lại bị vu hám mu hoan, cả nhà bị chu chính tộc, sắp chết là lúc, kia dịch ma hoán hận đưa tới ma quân, ma quân liền làm thuận nước dòng thuyền, liền đem kia dịch ma thu về giới chướng hảo hảo tại bồi một phen cuối cùng làm hắn tử người rơi vào ma giới, thành ma. Hơn nữa dịch ma trả thù tâm trọng, nói là làm mọi người cho hắn người nhà trôn cùng. Cho nên liền phát động ôn dịch, nhân giới cơ hồ tiêu diệt hầu như không còn. Nói đến cũng kéo, nhược sơ ở dược vương chỗ đó học quá một ít y hệ thuật, lại kết hợp linh dược tăng thêm trích, thực mau liền phá kia dịch ma ôn dịch. Lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh nhược sơ nương một cái không biết tên điệu tiên thân mình, cùng kia dịch ma đánh một trận thiếu chút nữa không đem hắn răng cửa xóa sạch. Cho nên dịch ma vẫn luôn ghi hận trong lòng, nói là chung có một ngày, làm thiên giới cũng không phá giải phương pháp, làm lục giới đều gà chó không yên. Ngắm lại khi đó dịch ma còn chỉ là cái tâm tính chưa định hải tử, hiện giờ đều không hiểu được qua nhiều ít và năm, ôn dịch cũng càng ngày càng lợi hại, hắn cũng xác thật làm được hắn nói, hiện tại nhược sơ, sắc thật phá giải không được hắn bày ra ôn, ôn dịch. Nhược sơ, ngươi nói, lúc trước ngươi nếu không cùng hắn kết hạ xuống núi, hắn hôm nay còn sẽ bày ra này trận pháp sao? Mặt âm có chút hổ nghi hỏi. Nhược sơ nhưng thật ra có chút kinh ngạc, khi nào cùng hắn kết qua sống núi. Không phải cùng hắn đánh một trận, phá hắn phát trận, cứu nhân giới cũng cứu âm ti sao. Nếu không nói hắn, ta đều mau đã quên còn có như vậy cá nhân, bất quá, năm đó ma quân thu lưu hắn, xem ra là coi trọng hắn thông tuệ. Hiện giờ ở Kỳ Châu Bảy ra trận Pháp, ta cũng xác thật bó tay không biện Pháp bất đắc dĩ buông trong tay đi hề thư, cười nâng chung trả lên uống lên lên. Hiện giờ một chút manh mối cũng không có nên làm thế nào cho phải, như vậy đi xuống, lục giới lại muốn lộn xộn. Mã Tâm cảm thắn nói: "Nhược Sơ nhún vai, thật đúng là nhân quả luân hồi báo ứng, xem ra lại nên đi Dược Vương Cốc đi một chút, gặp Dược Vương." Phần 58. Chương 58 Dược Vương Tiên Cốc. Chương 58 Dược Vương Tiên Cốc. Thừa dịp chính mình còn có thể nhớ rõ Dược Vương Tiên Cốc, liền kéo Mã Tâm, mang theo chính mình tới Dược Vương Tiên Cốc. Dược Vương Cốc kỳ thật ở Dược Vương Phong thượng, nếu muốn đi Dược Vương Cốc, cần thiết đi bộ bước lên Dược Vương Phong. Mà dược vương phong thượng có vô số độc dược độc thảo, hơi có vô ý, liền sẽ thân chung kịch độc, cái gì mỉm cười nửa bức điên, bảy dằm hương linh tinh làm người nổi điên thảo dược nhiều đến không xuể. Nhược sơ không nghĩ đi xem dược vương, đó là nguyên nhân này, mỗi lần tới dược vương quốc, đều có như vậy phiền thoái việc, quan trọng nhất chính là, nàng tuy cùng dược vương thân cận vô cùng, nhưng liền cái cửa sau đều không có, ngẫm lại cũng không có gì ý tứ. Nhược sơ, nơi này... Có chút nguy hiểm mạ tâm như là có chút không khỏe nhìn kia tòa sừng sững ở các nàng trước mặt dược vương phong, cảm nhận được đến từ đấy lòng một cổ phi thường cảm giác bất an. Nhược sơ như suy tư gì nhìn kia dược vương phong, nói, nếu đều tới, nhất định là muốn đi lên nhìn xem. Mạ tâm lo lắng không phải không có lý, dịch ma phát trận, trước kia là dược vương cấp trợ lực phá giải, hiện giờ dịch ma lại lần nữa dự mưu, nhất định muốn trước diệt trừ cho sảng khoái. Nghĩ đến đây liền nhanh hơn bước chân, dọc theo đường đi đều có thể nhìn thấy những cái đó muốn thượng dược vương phong mà chết thảm hại cốt, Nhược Sơ cùng mà tâm thật cẩn thận kết bạn mà đi, khắp nơi nhìn xung quanh. Đột nhiên một trận tà khí vờn quanh ở giữa sơn núi, theo Nhược Sơ di động mà di động, như là đang nhìn các nàng. Nhược Sơ thoáng nhìn bên cạnh có cây sát ma thảo, ta cười, vung tay lên, một gốc cây sát ma thảo lá cây toàn bộ bị đoạt đi, theo Nhược Sơ vận lực, chiều kia cổ tà khí bay đi. Sát ma thảo công hiệu đó là loại trừ ma khí, chỉ tận gốc ma thể, như thế vừa đi kia tà khí nhất định tan đi. Ma Tâm có chút lo lắng nhìn Nhược Sơ, hỏi: "Kia tà khí, như là tiểu Lâu La, kia Dược Vương cốc nhất định xảy ra chuyện gì? Bằng không, như thế nào tùy ý tà khí xâm nhập, như thế càng rỡ." Nhược Sơ gật gật đầu, nếu thật là như vậy, Dược Vương xảy ra chuyện gì, kia nàng Lê Nhược Sơ nhất định muốn tìm tòi đến to cùng. Rốt cuộc, Nhược Sơ vẫn là tiểu đế cơ thời điểm, Dược Vương từng cùng nàng là anh em kết nghĩa, kia Dược Vương, cái gì cũng tốt, chính là ánh mắt không tốt lắm. Mỗi lần đều phải nhận sai người. Mã Tâm giật giật cái mũi, đột nhiên ngửi được một cổ quen thuộc hương vị, kia cổ thanh hương, cực kỳ giống 99 trọng bầu trời hương vị, nhìn đến kia nam tử trong ngáy mắt, đương nhiên có chút kinh ngạc, thất thố hoảng sợ. Tam điện hạ, như là cực hỷ, ngay sau đó có chút lo lắng, ngươi như thế nào như là bị thương. Mã Tâm có chút khó hiểu hỏi như là thần sắc vội vàng tương nghi. Tương nghi có chút hồ nghi nhìn Mã Tâm, trong ánh mắt có kinh ngạc, cũng có vui sướng. Bọn họ phản phất có ngàn năm không thấy hiểu rõ đi. Nhược sơ nghe tiếng nhìn sắc mặt tái nhật tư nghi, hơi hơi nhịu như mày, hắn như là chúng độc, rồi lại như là bị ai đuổi giết giống nhau. Nhược sơ ba bước cũng làm hai bước tiến lên thế hắn nắm lấy mạch. Tính thượng nàng ở thương lãng tiên cảnh thấy kia điện hạ, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy vị này tam điện hạ đi. Tư nghi nhìn thấy nhược sơ càng là kinh ngạc. Nhược sơ cũng lường trước tới rồi, rốt cuộc nàng lớn lên giống vị kêu ly trần tiên tử, kêu ly trần tiên tử lại là hoa vân người thương. Tự nhiên này tam điện hạ gặp qua ly trần. Đe mạch, quả nhiên, chúng dược vương ngàn giảm tán, kia dược vương thật đúng là trước sau như một mắt a Lại bị ma giới người gây thương tích, cho nên mới sẽ như thế suy yếu, mặt bạch như tờ giấy. May mắn là gặp được nàng cái này người hảo tâm, lại trùng hợp hiểu được như thế nào giải này độc, bằng không liền tính là thần tiên, cũng đến phơi thơi hoang dã. Bất quá, trong thân thể hắn, phản phất có một ổ, vô pháp suy đoán khi ở quanh thân du tẩu, là chuyện như thế nào. Lâm Mạt Tâm đi rượt Vương Phong vừa rồi đi qua địa phương tìm thảo dược, chính mình cũng tạm chấp nhận đem hắn đỡ tới giữa thân cây, bất đắc di thở dài, hiện giờ tư nghi sợ là vết thương cũ chưa hảo lại thêm tân thương. Nghe nói trước đó vài ngày Đông Hải Long Vương tin vào ma giới lời đồn, mang binh phản loạn, chính là muốn nhất thống tứ hải, Thiên Đế nghe nói việc này, liền làm tư nghi mang binh đi Đông Hải Bình Định phản loạn, hắn tuy đem Đông Hải Long Vương chế phục, nhưng cũng bị một thân thương hồi thiên cung bị Tiêu Đông Hải Long Vương thiên lôi tiên gây thương tích. Tiên cốt đều lứt ra. Chuyện này vốn là Hoa Vân đi làm, nhưng Hoa Vân khi đó đang ở Thương Lãng Sơn buổi nhược sơ, này vẫn là nhược sơ trong lúc vô tình nghe được. "Ngươi, còn hào đi?" Nhược sơ thử tính hỏi hắn một câu. Thư Nghi hơi hơi mỉm cười, vô lực nói "Còn hảo." Thanh âm như là có chút chấm thấp, chấm thấp lên nhược sơ đều nghe không thấy. Đa tạ cô nương ân cứu mạng, không biết cô nương là mạt tâm người nào. Thư Nghi nhưng thật ra có chút tò mò hỏi. Nhược sơ cười cười, "Nàng gọi tỷ tỷ của ta." Ngươi là Tam Điện Hạ đi. Nghe nói Tam Điện Hạ là một cái ôn nhu săn sóc, ôn tồn lễ độ Nam tử, hiện giờ xem ra, sắc thật như thế. Khen Tư Nghi, xác thật, lục giới đối thiên đế Tam Tử Tư Nghi đánh giá, kia đều là đã hiểu chuyện, lại hiểu người hảo hải tử. Tuy so ra kém hoa vân thông minh lanh lợi có tuệ can, nhưng lại cũng là đế vương chi tuyển. Lúc ấy, nếu không phải Tư Nghi vô tâm chiều chính, nơi nào tới hoa vân vừa nói. Ngươi vì sao, lẻ loi một mình tới này dược vương phong. Không muốn sống nữa. Nhược sơ một bên thế hắn trả lau miệng vết thương một bên hỏi. Thương nghi nhìn nhược sơ cười cười, cô nương không cũng tới sao. Tiên ma quyển trục thượng từng có ghi lại về dịch ma việc, hiện giờ phàm giới kỳ châu đã bị dịch ma trà tấn, âm thi minh đế lại ngày qua cung bẩm báo việc này. Cố, ta đến xem ẩn cư hậu thế dược vương có gì lương sách. Nhược sơ nhưng thật ra ha hạ cười, dịch ma việc còn dùng xem tiên ma quyển trục sao. Nàng lê nhược sơ chính là sống thoát thoát quyển trục. Xem ra. Tiêu Minh Huyền Tiêu lại bị cha tấn chết đi xuống lại, nhịn không được trời cao đi bẩm báo việc này. Ha ha, ngươi này điện hạ, thế nhưng cũng bị đánh như thế hoa rơi nước chảy, nhưng tìm được Dược Vương. Nhược Sơ ở một bên tơ ớ hỏi. Tư nghi lên núi vào cốc, gặp được Dược Vương, nghề hà dược Vương thế nhưng đem hắn trở thành ma giới người, không phân xanh đỏ đèn trắng cho hắn một cái ngàn giảm tán, làm hại hắn thân trung tích độc, xử không được tiến pháp, theo sau ma giới người liền tới rồi, đem Dược Vương cốc khống chế, còn đem Dược Vương cầm tù lên. Tư Nghi phí thật lớn một phen công phu, mới may mắn chạy thoát. Chưa đem Dược Vương cứu ra, thiếu chút nữa đắp thượng chính mình cái mạng. Nhược Sơ nghe được nơi này, phẫn hận đến cực điểm, ma giới người thế, nhưng như thế đệ tiện vô sỉ, thế nhưng không nghĩ thủ pháp trọng chút, nghe thấy được Tư Nghi một thanh. Người giống như đặc biệt tới tìm Dược Vương. Tư Nghi có chút nghi hoặc hỏi. Nhược Sơ thanh cụ hai tiếng, giải thích nếu là vô ảnh tôn giả làm nàng tới đưa mấy lọ rượu, thế nhưng không tưởng ở nửa đường gặp bị thương Tư Nghi vân vân. Mã Tâm hái chút dược trở về, Thế Tư Nghi đắc thượng, lại thế hắn rót vào chút linh lực, khôi phục như lúc ban đầu. Ba người nhanh chóng lên núi, Nhược Sơ ngửa quen đường cũ mang theo Tư Nghi cùng Mã Tâm đi rồi đường nhỏ vào Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc, như cũ từ từ dược thảo hương, xác thật là tiên cảnh, tiên hương mù lượn lờ vườn thảo dược bị xử lý gọn gàng ngăn nắp, một cổ quen thuộc cảm giác xâm nhập Nhược Sơ đại não. mấy vạn năm trước, nơi này cũng từng là nàng nhạc viên, mỗi ngày nghe dược thảo hương học dược vương phương thuốc, cứu thế nhân. Người đối nơi này, phản Phất rất quen thuộc Tư Nghi có chút hoài nghi hỏi. Nhược Sơ ha hả cười, vô nghĩa, nơi này là nàng sinh sống như vậy nhiều năm địa phương, có thể không quen thuộc." Đô nhiên một cổ cường đại tà khí hạ xuống Nhược Sơ trước mặt, sợ tới mức Nhược Sơ về phía sau lui hai bước, Tư Nghi đem Mã Tâm cùng Nhược Sơ chắn phía sau, nhìn kia đoàn tà khí chậm rãi hóa thành hình người. Thân xuyên màu xám quần áo, một chương tú khí mặt bị mặt nạ che đi hơn phân nửa, cặp kia có chút lạnh nhạt hai mắt làm Nhược Sơ nhớ tới một người. Chính là tại hạ lương thành véo nàng cổ người, Mai Quân. Biệt lai vô dạng A. Tam Điện Hạ. Mai Quân cười cực kỳ tam mị, thanh âm kia làm người nghe song sởn tóc gáy Tư nghi không cho là đúng cười nói, nguyên lai là Mai Quân, từ biệt, nhưng có tưởng ta. Tự nhiên tưởng nhậm thẩn, bằng không ta như thế nào tại đây xin đợi Tam Điện Hạ đâu. kia Mai Quân khi nói chuyện nhìn phía một bên có chút bất đắc dĩ nhược sơ. Hiện giờ nhược sơ tiên pháp mỏng manh, hồn phách ly thể, lại mới phong ấn đảo nột kia yêu nghiệt. Thật là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Phần 59 chương 59 ôn dịch chi ma chương 59 ôn dịch chi ma Mai quân mãi ma giới ma quân giới chướng lợi hại nhất thị vệ, tự nhiên cũng là ma quân thân nhất người. Mấy vạn năm qua tham gia lớn lớn bé bé tiên ma đại chiến vô số kể, toàn toàn thân mà lui, có thể tưởng tượng hắn vẫn là có chút tài năng. Tư nghi cười nhìn mai quân, hắn đối mai quân, vẫn là có nhất định hiểu biết, rốt cuộc, tiên ma đại chiến là lúc, hai người chính là chính diện giao phong. Nhưng tư nghi người này là cái được chăng hay chớ gả mờ, đối với Mai Quân, đó là ái sao sao tích, chỉ cần không làm ra đặc biệt quá mức việc, tư nghi đều làm mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhược Sơ bất đắc dĩ nuốt nuốt nước miếng, nhìn nhìn xung quanh, kia dược viên dược thảo toàn sâm lấy ma tính, xem ra từng có một hồi đại chiến, người ta còn cần làm bộ làm tịch. Ta đều lười đến trả lời tư nghi nhẹ nhàng hồi lời nói, "Hiện giờ đương nổi lên hộ hoa sứ giả a. Hai cái đại mỹ nhân, nói, hôm nay ra trước Lưu Hải Đầu. Mai Quân cười nhìn Nhược Sơ cùng Mã Âm, giảo rũ xuống hai lũ tóc đen, rất có hứng thú hỏi Tư Nghi. Tư Nghi khịt mũi coi thường, khinh thường nói: "Không phải ngươi, lại như thế nào đoạt, kia cũng không làm nên chuyện gì, Mai Quân, đừng như vậy không biết xấu hổ." Nhược Sơ ở Tư Nghi nói hoàn toàn nghe không ra có cái gì khẩn trương hoặc là sợ hãi, khả năng đây là tam điện hạ mị lực đi, cũng liền thản nhiên tiếp thu hai người ở chỗ này ôn chuyện nói chuyện tiếu. Mã Âm có chút phẫn nộ nhìn Mai Quân, hỏi: Ngươi đem dược vương trộm tới nơi nào? Vị cô nương này Mai Quân còn chưa nói xong, một bàn tay liền dối lại đây, lại bị tư nghi một trưởng cấp đánh trở về. Mai Quân về phía sau lui một bước, ta cười nhìn mặt âm, từ từ nói, có thể làm tam điện hạ như thế khẩn trương nữ nhân, trên đời này trừ bỏ ngàn năm trước xuất hiện ở thiên giới kia chỉ linh điểu, ta thật sự nghĩ không ra còn có ai, chỉ tiếp, chỉ là nghe nói, chưa thấy qua. Nhược sơ nghe được nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nghe Mai Quân miệng lưỡi, phản phất, này hai người nhận thức. Mặt âm giống như tính tình không thế nào hảo, một trưởng huy qua đi, cùng tư nghi hình thành giao nhau đấu pháp, làm kêu mai quân là xem hoa mắt. Trong lúc nhất thời ra tới rất nhiều ma bình, nhược sơ nhẹ nhàng ứng phó, chỉ là cùng mặt âm cùng tư nghi tách ra, một mình một người chạy tới thu thủy cư. Nơi đó là nhược sơ trước kia cư chú địa phương, vốn là một khối linh khí nơi, chỉ vì nhược sơ nghịch ngậm, một hai phải tại đây linh khí chi nguyên kiến cái nhà ở, dược vương cũng đúng là bất đắc dĩ liền thế nàng che lại cái trúc ốc. viễn cổ thời kỳ Dược vương phong là một khối bảo địa, sở hữu ốm đau đều phải tìm dược vương, khi đó nhất chạm tay là bỏng, đó là y hề thuật, hôn độn đại đế thấy nhược sơ cả ngày nhảm chắn khẩn, đơn giản làm nàng nhàn hạ rất nhiều tới dược vương cốc đi theo dược vương học tập cứu người y hề thuật. Cùng nàng cùng học y hề, còn có một cái khác thần tiên, kia đó là Đông hoang diễm phu tử, cái kia đưa nàng bạch ngọc khuyên thai nam tử. Tính lên, đã có mấy vạn năm chưa thấy qua những người này, hiện giờ lại bởi vì nào đó sự, một chút chậm rãi nhặt lên này đó hồi ức Thời gian là cái thứ tốt, có thể hòa tan người khác hồi ức, lại cũng có thể vạch trần người khác vết xèo. Nhược Sơn là một cái từ hỗn độn đại đế bắt đầu, vẫn luôn sống đến bây giờ người, đã trải qua nhiều như vậy năm, nói vậy có thể quên, không thể quên đến, đều đã đã quên đi. Tay nhẹ nhàng bước ve kêu màu xanh lá cây trúc, khép hờ mắt, hồi tưởng nơi này hết thảy Trước tìm cái dược tiên hỏi thăm hỏi thăm tình huống. Không biết khi nào, phía sau xuất hiện một nam tử, kêu nam tử lớn lên nhưng thật ra có vài phần tư sắc. Một bộ màu xanh đen quần áo có vẻ hắn càng thêm thành thụ cổ trọng, không nói một lời nhìn nhược sơ bóng dáng Đương nhược sơ phát hiện là lúc, kia nam tử ly nàng, đã chỉ có 10 bước xa. Xem ngươi quanh mình tiên khí, hẳn là cái thượng tiên kia nam tử rất là khẳng định nói. Kia nhàn nhạt lời nói, phản phất không có bất luận cái gì tình cảm, chỉ là chỉ do nói ra biểu đạt hắn quan niệm mà thôi. Nhược sơ đấy lòng lột bột một chút, hiện giờ nhược đều có thể để cho người khác nhìn ra đến chính mình là thượng tiên, ngẫm lại đều khí bất quá Kêu nam tử dưới chân sở giống dược thảo, tất cả điêu tàn, không ai sống sót, nhìn thấy cảnh này, nuốt nuốt nước miếng, rất là bình tĩnh nhìn kia nam tử, mặt vô biểu tình hỏi, thượng tiên lại như thế nào? Người ở chỗ này làm gì? Là nhà ta dược vương mời đến khách nhân sao? Kêu nam tử quạt xếp vung lên, cũng không khóc không náo, không nói không cười, vây quanh nhược sơ chuyển động một vòng, quạt xếp vừa thu lại, hỏi, nhà ngươi dược vương? Ngươi cùng dược vương, ra sao quan hệ? Nhược Sơ nói ra lời này, mục đích đó là làm hắn cho rằng nàng là nơi này dược đồng. Lời thề son sát nói, bổn tiên tự nhiên là dự tiên, nhà ta dược vương làm ta đi thải sát ma thảo đâu. Nghĩ tìm cái lây cớ liền khai lưu đi, miễn cho chính diện giao phong, khiến cho không cần thiết thương tổn. Nam tử tay nhẹ nhàng vung lên, đem Nhược Sơ định ở tại chỗ, không thể nhúc đích, kia tiếng bước chân như có như không, rất là nhẹ nhàng. Nhược dưới đáy lòng mắng hắn, thật là chuồn êm ra tới cũng bị tóm được, ngày thường nên thiếu sát sinh. Nhiều tích điểm nước, hiện giờ cũng sẽ không như thế chật vật. Tội lỗi, tội lỗi. Người rốt cuộc là ai? Nam tử ngữ khí như cũ bình đạm như nước, không ôn không hỏa, không vội không táo, nhưng kia trong lời nói lại toàn là bí hiếp. Nhược sơ vận lực giải kia giam cầm phương pháp, hóa thành một bó quang đào tẩu. Nhược sơ tuy tiên pháp mỏng manh, bên không nói, liền chạy trốn kỹ thuật này, tuyệt đối là nhất lưu, và năm tới liền học được này bản lĩnh, ai có thể đuổi kịp nàng, kia thật là thiêu cao hương huống chi Nàng chỉ là phải nhanh một chút tìm được Dư Vương, không nghĩ bị hắn dây dưa trụ. Ngựa quen đường cũ tìm kia chỗ bị giấu đi vườn, ngồi ở vườn thảo dược tử vừa ẩn thế chỗ, nghĩ chờ đợi Tư Nghi cùng Mạt Âm, thuận tiện hỏi thăm điểm tin tức. Vừa rồi kia Tư như thế tà môn, trên người tà khí lại như vậy trọng, đứng ở dược thảo trong viện, liền dược thảo đều bị hắn tà khí hơn đã chết, hẳn là chính là trong lời đồn dịch ma đi. Vừa nghĩ, Tiêu Hoa lơ lắc tay một bên tụ linh khí, như vậy có linh khí địa phương, tự nhiên có thể trợ nàng khôi phục. Trải qua thiên linh sơn ngưỡng kia tràng đại chiến lúc sau, linh lực khôi phục hơn phân nửa, hiện giờ nhưng thật ra khá hơn nhiều, cả người thông thấu. Cô nương, sao ngươi lại tới đây? Một cái non nốt thanh âm ở nhược sơ bên chân văng lên. Nhược sơ chân hướng bên cạnh xê dịch, một phen méo kia cây dược thảo, cười cười, dược vương quốc phát sinh chuyện lớn như thế tình, ta có thể không tới. Phục linh, gần đây tốt không? Kia cây dược thảo lắc mình biến hóa, biến thành một cái đáng yêu tiểu cô nương, chắt hai căn bánh quay trèo bím tóc. Một đôi thủy linh linh đôi mắt nhìn nhược sơ chớp. Tiêu dịch ma hôm qua liền tới, đem nơi này rất nhiều dược viên tử đều phá hủy. Dược vương ngày thường yêu nhất Phục Linh, may mà, nơi này bị dược vương làm pháp, ta ra không được, bọn họ cũng vào không được. Nếu như bằng không, cô nương đã có thể không thấy được Phục Linh. Phục Linh có chút thổn thức nói này hai ngày phát sinh sự tình. Nhược sơ dường như không có việc gì gật gật đầu, nghe Phục Linh tiếp tục đi xuống nói. Nghe nói dịch ma mấy vạn năm trước phát động quá một lần ôn dịch. Làm hại phàm giới thiếu chút nữa diệt sạch, sau lại bị không biết tên một cái điệu tiên đánh bại, kia điệu tiên bực này anh hùng sự tích xác thật cũng có thể ở lục giới giành được nói ngọt. Phục Linh nói mùi ngon. Nhược Sơ cũng nghe rất là đầu nhập, ai làm kia dịch ma là nàng đánh bại đâu, tuy rằng cũng không có chính diện giao phong, nhưng nàng cũng là dịch ma thất bại người khởi sướng không phải. Khi đó nghe đồn đó là vị kia đánh bại dịch ma chính là một vị điệu tiên, hơn nữa vẫn là cái nam tử. Phàm giới người vì kỷ niệm kia điệu tiên, Chuyên môn nắn kim thân cung Phượng hắn, chính là, kia dịch ma từ đây liền như là chứ ma giống nhau, một có điểm cái gì phát minh mới, liền hướng Dược Vương Cốc một ném xong việc nhi, quan ta ở Dược Vương Cốc mấy vạn năm, chuyện như vậy liền đã xảy ra hai mươi mấy thứ, nào đến Dược Vương Cốc không được an bình. Có chút bất đắc dĩ nói mấy năm nay Dược Vương Cốc không dễ. Năm đó nhược sơ là đi theo Dược Vương học y dề thuật, phá dịch ma trận pháp, kia dịch ma khí bất quá, tự nhiên sẽ tìm Dược Vương Cốc phiền thoái. Không nghĩ tới kia dịch ma thế nhưng như thế phiền thoái, quay rầy dược vương cốc nhiều như vậy năm. Ngươi có biết, kia ma quỷ đem dược vương về nơi nào? Phục Linh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chậm dãi nói, kia dịch ma vừa tới liền đem dược vương ra ra bắt đi, tà chỗ nào biết ta? Bất quá dược vương ra ra nói ngươi nhất định sẽ trở về tìm hắn, cho ngươi đi thu thủy cư thanh âm tiên cảnh một chuyến, bên trong có chút còn chưa tới kịp giao cho ngươi đổ vật. Nhược sơ cười cười, cùng kia tiểu Phục Linh cáo biệt. Tia tiểu cô nương chính là muốn theo nhược sơ ra kia vườn, nhược sơ cũng cũng không có mang lên nàng, bởi vì dược vương làm việc, nhất định có hắn tính toán, nếu hắn không hy vọng phục linh ra cái này vườn thảo dược tử, nhược sơ cũng tự nhiên sẽ vâng theo hắn ý tứ. Phần 60 Chương 60 thanh âm tiên cảnh, hoan ra ngõ hẹp Chương 60 thanh âm tiên cảnh, hoan ra ngõ hẹp Thanh âm tiên cảnh mãi thành lập với thu thủy cư phía trên ảo cảnh, tuy là thủ thuật che mắt, nhưng lại cũng chân thật tồn tại, đạo thuật coi trọng bị lá che mắt. Này thu thủy cư đó là kia một diệp dưới thế giới. Năm đó dược vương bởi vì yêu quý những cái đó thảo dược, cho nên bằng vào một mảnh trúc diệp biến ảo như vậy một cái tiên cảnh tới tàng trụ hắn hy thế thảo dược. Năm đó nhược sơ lầm sông qua này tiên cảnh, này cảnh linh khí cực thịnh, khắp nơi mê ly, chia làm xuân hạ thu đông bốn cái mùa, bốn mùa cùng tồn tại, phân bố ở tiên cảnh khắp nơi, thực sự như là mê cung, năm đó không thông pháp trận nhược sơ đi rồi hai ngày cũng không gặp xuất khẩu cuối cùng vẫn là dược vương tiến tiên cảnh xử lý vườn thảo dược tử phát hiện nàng, đem nàng mang theo ra tới, hơn nữa dạy nàng nơi này trận pháp Nhược sơ thích nhất thanh nhàn, từ đó về sau, kia thanh âm tiên cảnh liền biến thành nàng lười biếng trốn nhàn địa phương, bất quá, tại đây tiên cảnh bên trong, đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình, nhược sơ tự trở về thiên cung sau, liền rốt cuộc không có tới quá nơi này. Đi tới thanh âm tiên cảnh trung, nhìn kêu mãn tiên cảnh thảo dược cùng hoa tươi, đi tới kia thanh âm tiên cảnh trung tâm Nơi đó như nhau thường lui tới, có bàn ghế, còn có hoa lê thụ, có bàn đu dây, còn có những cái đó quỳnh tương ngọc dịch, hoa lê nước mắt liền bắt đầu liễm tụ linh khí, nhược sơ bắt đầu chậm rãi khôi phục chính mình tiên pháp. Nhược sơ nhẹ nhàng đạp bước chân, đi tới kia bàn đá bên, ngồi xuống, trên bàn đá có một quyển lật vài tờ y liễu thư, có chút cổ xưa. Nhược sơ nhẹ nhàng nhặt lên, chậm rãi phiên lên, bên trong ghi lại đối dịch ma lần này pháp trận phá giải phương pháp, nhìn đến cuối cùng một tờ, chỉ thấy ký ấu vàng trang sách thượng. Có một lửa đỏ tường vân ấn ký, ở một kia nắng mặt trời chiếu dọi xuống, hóa thành một bó quang chui vào nhược sơ hoa lê nước mắt trùng, cùng kia hết tộc thái tử trên trán kia đoàn mây đỏ hòa hợp nhất thể. Nhược sơ nhìn hoa lê nước mắt, hơi hơi nhíu nhíu mày, rồi lại thấy trên mặt đất rất một trương giấy viết thư. Mặt trên chữ viết thật là quyến tú, quyến tú làm chính mình cảm thấy quen thuộc, mặt trên viết: "Quân đương nếu chỉ như mới gặp, hoa lê dáng trần tự vĩnh biệt." Không biết sao, nhược sơ nhìn thấy chuyến này tự thế nhưng rất xuống nước mắt. Nàng đặt tên tự nhiên sơ, đó là bắt đầu ý tứ, thế nhưng không nghĩ tới, còn có đối nàng tên giải thích như thế thấu triệt câu thơ, nếu chỉ như mới gặp, kia giữa những hàng chữ tràn ngập thơ lương, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được kia viết thơ người tâm tình. Một bên còn phóng một cái hộp gấm, hộp gấm trên có khắc một cái diễm tự. Nhược Sơ lặng yên không một tiếng động hủy diệt khỏe mắt nước mắt, chậm rãi mở ra kia hộp gấm, là một chi bạch ngọc trâm, lóa mắt xuất hiện một hàng tự, nô không biết nhược sơ ngày về, đã tặng bạch ngọc khuyên tai một đôi. Tự nhiên đương thấu toản, đưa Bạch Ngọc Trâm một chi, đặt tên Sương Tuyết Giao, nhìn đến này châm đừng quên Đông Hoàng có phu tử dành gọi Phương Đông Diễm, chờ người tha thứ. Kia tự hóa thành một chút ánh Huỳnh quang bị gió nhẹ thổi tan, đây là Diễm phu tử đưa cho nàng Bạch Ngọc Trâm Sương Tuyết Giao, thế nhưng không nghĩ tới, qua mấy văn năm, mới vừa rồi thu được. Năm đó nhược sơ vẫn là tiểu đế cơ là lúc, thừa dịp ca ca hôn đột đại đế vẫn là lục giới chi chủ, ham ăn biếng làm, chơi bời lêu lồng. Sau lại dịch ma phát động pháp trận lệnh phàm giới chịu đủ tra tấn, hôn độn đại đế liền làm nàng đi dược vương cốc, cùng kia dược vương đánh mấy năm giao tế, học vài thứ, nàng thông minh, tự nhiên đã gặp qua là không quên được, không nhiều ít thời gian liền đem dược vương cốc ý thư nhìn cái tinh quang. Tự nhiên, ở dược vương cốc gặp cái kia ánh nắng tươi sáng nam tử, Diễm phu tử. Hắn muốn là Đông Hoang Ngọc đế tứ nhi tử, danh gọi Phương Đông Diễm, Ngọc đế dưới gối cũng liền Phương Đông Diễm một cái nhi tử, cho nên hắn tự nhiên là Đông Hoang thái tử. Ra tay rộng rãi, rộng dài đến nhược sơ đều rất chóng mắt, nói muốn ăn cái lá sen mưa móc vịt, kia mưa móc lại chỉ có thiên giới giao trì mới có, hắn liền đi giao trì đem kia lá sen toàn bộ cắt tới, còn đặc biệt chảo hắn đi thiên giới bồi tội, nghiên thiếu vô tri không hiểu chuyện. Lúc ấy nhược sơ liền nuốt nuốt nước miếng, bất đắc dĩ tiếp nhận rồi được đến không dễ vịt. Sau lại đông hoang bị ma giới xâm nhập, yêu cầu đàn chín dây hộ đông hoang chu toàn, mà trung hợp, kia đàn chín dây là nhược sơ năm đó phát khí, này cầm vì thượng cổ thần khí Một huyền một trụ toàn uy lực thật lớn, cụ thể như thế nào uy lực thật lớn, Nhược Sơ cũng không hiểu được, bởi vì căn bản không cơ hội dùng, Nhược Sơ cũng chỉ là nhàm chán là lúc lấy nó tiêu khiển đạn hai đầu khúc thôi. Phương Đông Diễm biết được sau liền cùng một cái vườn thảo dược bên trong một cái tiểu dược tiên, ở thanh âm tiên cảnh trung thiết hạ thực rượu, lừa Nhược Sơ, Nhược Sơ sử dụng pháp khí đàn chín giây đó là tại đây chuyển tặng cùng kia tiểu dược tiên. Lúc ấy Nhược Sơ cũng cảm thấy kia cầm không thuần tay, đơn giản khiến cho chuyện này đi qua cũng không miệt mài theo đuổi, trở về thiên cung. Cố sau lại, nhược sơ không còn có đã tới nơi này, lúc sau hắn cũng liền cưới kia tiểu dự tiên, mang theo đàn chín dây trở về hắn đông hoang, hiện giờ sớm đã là đông hoang đế vị người. Nghe nói ngoại giới có đánh nhau tiếng động, nhược sơ xoa xoa nước mắt, đem kia tờ giấy cất vào chính mình trong lòng lực, hóa thành một bó quang từ thu thủy cư bên trong đi ra. Mặt âm cùng tư nghi cũng vừa vặn đến thu thủy cư, kia mai quân thật là bám giết không tha, đi theo tới. Trong lúc nhất thời thu thủy cư náo nhiệt lên, vừa rồi gặp được cái kia nam tử cũng cùng Mai Quân cùng nhau xuất hiện. Tam Điện Hạ, hiện giờ, còn tưởng hướng nơi nào trốn? Mai Quân tả cười hỏi tư nghi. Nhược sơ cười cười, nhìn Mai Quân, chớp cặp kia ngập nước đôi mắt, sửa sửa tấn trước sợi tóc, chậm dãi nói, không nghĩ tới muốn chạy, đâu ra trốn nói đến. Vừa rồi, là ai trốn nhanh như vậy? Kia nam tử ở một bên đôi tay ôm ở trước ngực nhảm chán bổ sung. Nhược sơ lễ phép tính cười cười, nói vậy đều nghe qua sát ma thảo đi. Nhược sơ trong tay nhéo một mảnh lá xanh, mặt mày mang cười, "Hôm nay khiến cho các ngươi nếm thử sát ma thảo lợi hại." Khi nói chuyện vận dụng linh lực vung tay lên, cuốn lên vườn thảo dược tử sở hữu sát ma thảo. Trong lúc nhất thời trời đất u ám, kia lá cây hình thành một cổ dòng khí triều mai quân cùng kia nam tử đánh đi, "Rằng, cô thật lâu sau." nhược sơ ta cười, lại ra tăng rồi một thành công lực, hai người tuy chống cự, nhưng lại vẫn là bị sát ma thảo gây thương tích, về phía sau lui 2 bước. Miệng phun máu tươi. Thanh âm tiên cảnh trung linh khí dư thừa tự nhiên khôi phục không tồi. Mai quân nhìn nhược sơ trên tay kia xuyến lắc tay, có chút kinh ngạc, trong giọng nói mang theo suy đoàn nói, người ta 10 năm trước, hay không tại Hạ Lương Thành gặp qua. Nhược sơ vô vô tay, nhìn Mai quân, liễm đi ý cười, tán dương, Mai quân thật sự hảo trí nhớ. Năm đó Hạ Lương Thành thai hỏa ngập đầu còn phải bái người ban tặng đầu. Chỉ thấy kia Mai quân một thổi huyết sáo đưa tới một đống ma giới người, vây quanh nhược sơ đoàn người Nàng đó là ma quân tìm người Bắt lấy nàng thật mạnh có thưởng Mai quân ra lệnh nói Chỉ thấy những cái đó ma quân đi bước một tới gần Nhược sơ cũng không chút hoa mang Trong tay bỗng nhiên nắm kia chi lưu ly xáo Đặt ở bên miệng thổi lên Những cái đó ma quân liền bị lá cây vạn tiễn xuyên tâm Biến mất không thấy bóng dáng Nhanh chóng vọt đến mai quân trước mặt Bóp lấy cổ hắn Ánh mắt sắc bén nhìn mai quân Cười nói có thể bắt lấy buồn cô nương Người khả năng còn kém chút hòa hậu Tay càng véo càng chặt Mai quân đã vô pháp hô hấp, chỉ cần nhược sơ tay nhẹ nhàng một vật lực, liền sẽ đem hắn hồn phi phách tán, nàng lại không có, mà là chờ. Đống nhiên mặt khác kia nam tử lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế một trưởng huy lại đây, nhược sơ bung ra bóp chặt mai của tay, xoay tròn về phía sau lui, một chân đứng yên, kia mai quân đã ở kia nam tử trong lòng ngực. Mặt mang tả cười sửa sửa trước ngực hai lũ tóc đen. Sau này còn gặp lại nói xong liền biến mất ở dược vương cốc. Nhược sơ nhìn bọn họ biến mất địa phương. Trong ánh mắt một cổ hận ý, sao có thể hay không lâu lắm, ma giới dám bắt Dược Vương, kia tự nhiên là muốn trả giá nhất định đại giới. Ai làm Dược Vương là nàng Lê Nhược Sơ tưởng nghiệm người đâu. Phần 61 Chương 61 Độc Sấm Ma Giới, Âm Hiểm Độc Ác Chương 61 Độc Sấm Ma Giới, Âm Hiểm Độc Ác Từ Dược Vương gốc trở lại Kỳ Châu lúc sau, tư nghi liền như hình với bóng đi theo mặt âm, Nhược Sơ hài mấy vị Dược liệu mang về Kỳ Châu, làm tiểu cầm nhi ăn vào, cũng chưa từng chuyển biến tốt chuyển. Đơn giản một người một mình tới ma giới. Ma giới ban đêm đặc biệt thê lương, thường thường truyền đến một hai chỉ quạ đen tiếng kê không khí có vẻ đặc biệt âm trầm khủng bố. Nhược sơ hóa thân một bó quang hạ xuống ma cung cửa cách đó không xa, dẫn theo làn váy, đi ở hướt rầm rề phiến đá xanh phía trên, rất là tự nhiên, giống như ra tới giải sầu giống nhau. Người nào, dám xông vào ma giới. Canh giữ ở ma giới ma cung cổng lớn thị vệ nhìn thấy nhược sơ mở miệng lớn tiếng quát đến. Nhược sơ tả cười nhìn một đám ma binh Không chút để ý vốt chính mình trên lỗ thai bạch ngọc nguyên hai, cũng không ngừng hạ, lập tức hướng bên trong đi, ma binh tiến lên ngăn lại, Nhược Sơ một cái xoay tròn, trong tay nhiều ra một mảnh lá cây, đem ma binh toàn bộ lược ngã xuống đất, đều bị phong hầu, biến mất không thấy. Nhược Sơ đem sát ma thảo lá cây cầm trong tay thưởng thức, có thể ngăn lại nàng, chớ nói Huyền Nguyệt, ngay cả Mai Quân cũng không thể, huống chi này đó ma binh. Một trường đem ma cung môn đẩy ra, chậm rãi hướng bên trong đi đến. Đều nói ma cung xa hoa đến cực điểm. Ma quân tương trục hoa đại lượng tài bảo tại đây ma cung phía trên, nếu muốn vào chính điện, trước hết cần thông qua thanh long, bạch hổ, Chu tước, huyền vũ bốn đạo đại môn, mới vừa rồi tiến vào tụ ma điện. Nhược sơ vừa rồi tiến, cũng chỉ là thanh long môn mà thôi, phòng thủ nhất lơi lỏng một cánh cửa. Nhược sơ cũng không có gì hứng thú thưởng thức này ma giới phong cảnh, chỉ là không biết vì sao, âm ú ấm ướp ma giới, thế nhưng cũng có hoa lê. Một mình sát vào ma cung, hoàn toàn không ngủng sức lực. Trong lúc nhất thời ma cung nhưng thật ra náo nhiệt lên, nhược sơ cũng chưa từng quản quá, thấy trên bàn có trà cụ, cũng nhảm chán đem chén trà nắm trong tay thưởng thức, chờ tương trục tới đón tiếp nàng cái này lục giới tiên tôn. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, kia tương trục liền một thân áo đen hạ xuống bảo tọa phía trên, có chút lười biếng dương mắt nhìn nhược sơ, ha hả cười, bình lui lại điện phía trên mọi người, hỏi, không biết cô nương, đêm khuya đến thăm ta ma cung, giết ta ma binh mấy người, lại là là vì chuyện gì Nhược Sơ nhàm chán nhìn kia trông rất đẹp mắt chén trà, đem chén trà đặt ở một bên, một tay chống cằm, cực kỳ tà mị cười nói, không biết khi nào, bổn cô nương trong nhà một trưởng bối vô ý lạc đường, bổn cô nương tới, chỉ là muốn hỏi một chút Ma Quân, nhưng có gặp qua. Hóa ra cô nương tới ta ma giới, là vì tìm người a. Ngươi nói một cái thiên giới người, như thế nào lạc đường đến ta ma cung, ngẫm lại đều không phù hợp logic, ngươi nói phải không Nhược Sơ cô nương. Ma Quân cười ha, ha sau lại ở một bên trả lời. Nhược sơ cũng không thế nào để ý ma quân cùng nàng pha trò trực tiếp thiết nhập chủ đề hỏi ngày gần đây ma giới người không biết sao có chút không chịu nổi tính tình ở phàm giới kỳ Châu phủ cận 7 ra pháp trận phát ra ôn dịch ta nhàn tới không có việc gì nói toạa phá này pháp trận chính tìm kiếm phương pháp là lúc ta một bằng hữu đỗ nhiên không thấy bóng dáng không khéo chính thấy là ma giới mai quân cùng dịch ma tướng ta kia bằng hữu cấp bắt đi vừa vặn đi ngang qua ma cung tiến vào cùng ma quân thảo cái cách nói Nhược Sơ từ từ kể ra, cũng không chút hoang mang, ngữ khí thật là nhu hòa, không vội không táo. "Nếu là ta nói ma giới chưa từng bắt đi cô nương bằng hữu đâu." Tương Trục rất có hứng thú nhìn Nhược Sơ, Khiêu Chiến nàng tính tỉnh. Nhược Sơ nhõn miệng cười, nhìn kêu nam tử, trong lòng nghĩ trên đời này Khiêu Chiến nàng nhẫn mọi người, không mấy cái kết cục tốt. Ma quân ý tứ là, buồn cô nương hoa mắt. Cười hỏi Tương Trục. Tương Trục như suy tư gì gật gật đầu, nghiêm túc trả lời nói, "Có thể là bất quá cô nương, nếu Ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện, có lẽ ta có thể suy xét giúp ngươi tìm xem. Nhược sơ nhưng thật ra có chút xem thường cười, cùng nàng nói điều kiện, đó chính là tìm chết, đó là không nói chuyện nhưng nói. Nhìn nhìn chính mình trắng non tay, không phải thực để ý nói, buồn cô nương, cũng không có cùng ma quân thương lượng, mà là không đến thương lượng, như thế xem ra, ma quân là không muốn cấp lạc. Tương trục vẫn như cũ vô sỉ nghiêm túc, cực kỳ đê tiện gật gật đầu, vung tay lên, dược vương xuất hiện ở đại điện phía trên, chỉ là quanh thân ma khí. Như là bị mạnh mẽ tẩy thành ma giới người, nhược sơ âm thầm kêu tao, này ma giới người quả nhiên đê tiện. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi chính là ẩn ngấp mấy vạn năm lục giới tiên tôn phải không? Ma quân hỏi cái này chút, nhược sơ cũng không cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc hắn là ma quân, ở thương lãng sơn được đến nước thánh là lúc, hắn cũng ở đây, thấy nàng hành động, cùng với kêu lóa mắt hoa lê nước mắt, tự nhiên xác định nàng chính là lục giới tiên tôn. Sách sử thượng tuy đối lục giới tiên tôn đề cập rất ít, Nhưng cũng từng để qua hoa lên nước mắt cái này lắc tay, một cái chuyên trúc với lục giới tiên tôn bảo vật. Nhược sơ ha hả làm cười, nhìn tương trụ, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Ma quân nhưng có gì chỉ giáo? Chẳng lẽ, hôm nay không cho buồn cô nương rời đi, khâu ở ma cung không thành? Buồn cô nương hôm nay là tới muốn người, cũng không phải là đánh nhau. Ma quân mặt người, kia vừa rồi từ Thanh Long môn một đường giết đến huyền vũ môn nhiều như vậy ma binh là như thế nào cái ý tứ? Ta đảo không phải như thế không thông tình đạt lý người, chỉ là tưởng xác nhận một chút, rốt cuộc, ta ngưỡng mộ cô nương đã lâu, ngàn năm phía trước, ngươi cũng không phải là như thế lạnh nhạt người. Tương trục cười nhìn nhược sơ, ánh mắt kia, rất là bi thường rồi lại mang theo một kia rào hoạt. Nhược sơ bất đắc dĩ cười cười, xem ra, ma quân đối Ly Trần, cũng là một loại si niệm, này Ly Trần là lớn lên quá Mỹ sao. Nơi nào đều có nàng, một cái thái tử, một cái thượng thần, một cái ma quân, trên trời dưới đất không gì làm không được. Ma quân là tưởng ly trần tiên tử đi. Bất quá, kia ly trần tiên tử chỉ là may mắn cùng ta có vài phần tương tự thôi, thật xin lỗi, lại làm ma quân thương tâm, bổn cô nương có thể đem dược vương mang đi sao? Nhược sơ tả cười trả lời nói. Ma quân lại gật gật đầu, nếu tới, sao không bồi ta trò chuyện lại đi? Nhược sơ đứng lên, nhìn ma quân, nhưng thật ra không có nhẫn mại, ma quân nếu là tưởng nói chuyện, đại có thể lầm bầm lầu bầu, bổn cô nương thực sự không có thời gian nghe ma quân vô nghĩa. Dứt lời liền vọt đến mặt vô biểu tình Dược Vương bên người, chuẩn bị đem hắn mang đi, mấy vạn năm không thấy, hắn như cũ như thường lui tới giống nhau, lưu chữ dâu dê, tán cây, tinh thần phân chấn bộ ráng. Thế nhưng không nghĩ Dược Vương lại bỗng nhiên một trưởng huy lại đây, giết cái trở tay không kịp, nhược sơ về phía sau lui hai bước, đứng yên sửa sửa chính mình tóc dài, quả nhiên bị ma hóa. Tương trục cười ha ha, ngươi nếu là lưu lại bồi ta, ta có lẽ một cao hứng, liền đem Dược Vương trong cơ thể mà khí thu hồi đâu phải đầu. Không biết Mai Quân tại đây ma giới là cái cái gì địa vị? Hơi có chút đứng đắn hỏi, nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách nàng Lê Nhược Sơ không lưu tình. Nhược Sơ tự nhiên sẽ hiểu Mai Quân ở ma giới địa vị, hắn Tương Trục khai thiên tích địa, còn phải bái Mai Quân hỗ trợ, đối với Tương Trục tới nói, Mai Quân đó là hắn phụ tá đắc lực, thậm chí, là thân nhân. Bởi vì Tương Trục cùng Mai Quân là một ngãi đồng bào huynh đệ, Mai Quân trước kia là cái người rảnh rỗi sau lại bởi vì lao ma quân qua đời Hắn cũng chỉ có thể vâng theo lâm trung giao phó, phụ tá tương trục lớn mạnh ma giới, rồi sau đó, liền có sát phạt, có hiện tại ma giới. Mà tương trục là cái trọng tình nghĩa người, đây là hắn tương trục duy nhất ngược điểm. Nhược sơ tay nhẹ nhàng huy động, ánh sáng đom đóng quang vẩy đẩy toàn bộ ma cung, ngay sau đó tụ tập thành một bó quang rời đi ma cung, tùy theo mà đến, đó là kêu một trưởng đem đại môn đẩy ra mai quân. Nàng Lê Nhược sơ chưa bao giờ làm không sợ việc, bất quá là vì báo thù mà thôi. Mười năm trước tại Hạ Lương Thành hắn mai quân véo nàng cổ ở trên người nàng hạ chú, nên biết có như vậy một ngày. Ở Dược Vương Quốc véo hắn cổ là lúc, cũng thuận tiện hạ chú, nàng cũng không phải là một cái không có cùng chính mình chuẩn bị đường lui người. Người tương trục không nói gì, thấy mai quân mặt vô biểu tình bộ dáng, nhịu như mày. Nhược sơ cười cười, đi đến mai quân bên cạnh, đắp vai hắn nói, đều nói thủ túc tình thâm, bụn cô nương đảo muốn nhìn, ma quân vì lục giới tiên tôn, có không bỏ được chính mình huynh đệ. Tương trục như là có chút phẫn nộ, chật lóe tới rồi nhược sơ trước mặt, nắm chặt tay nàng, đang chuẩn bị làm chút cái gì. Đúng lúc này, ngoài điện lại kim quang lấp lánh, một mảnh ồn ảo thanh. Phần 62 Chương 62 ý ghi giả nhân tâm, người bệnh vô tình. Chương 62 ý ghi giả nhân tâm, người bệnh vô tình. Nhược sơ nhìn ma cung đại điện trước cửa vị kia không biết từ nơi nào nghe xong tiếng gió tới rồi nam tử nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Một trường huy lại đây, tương trục lôi kéo nhược sơ gắt gao không bỏ. Tránh đi hoa vân một trường, hoa vân trong tay ngay sau đó xuất hiện một phen kiếm, nhất kiếm huy lại đây, đem nhược sơ cùng tường trục đẩy ra, một phen ôm quá nhược sơ eo ôm vào trong ngực, kinh hồn chưa định nhược sơ nhìn hắn. Không biết sao, đông nhiên cảm thấy, này nam tử trông rất đẹp mắt, không thể bắt bẻ hảo. Không có việc gì đi. Thanh âm kia trung tràn ngập quan tâm, còn thực ôn nu, sinh sợ hãi nàng sẽ tói giống nhau. Phát ngốc phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy hắn vẻ mặt khẩn trương, nhìn kỹ nhược sơ có hay không bị thương, ôm chặt lấy nàng Nhược sơ là không bị ma quân cấp lộng chết, thiếu chút nữa bị hắn lạc chết. Nhược sơ ho khan hai tiếng, hoa vân lúc này mới buông ra nàng, có chút bá đạo nói, ngươi về sau, chỉ có thể ở buồn quân bên người, bằng không buồn quân sợ ngươi bị thương. Nhược sơ có chút kinh ngạc, lời này làm nàng vô lực phản bác. Thái tử điện hạ tin tức rất linh, này nhược sơ cô nương chân trước đến ta ma cùng, thái tử điện hạ sau lưng liền theo tới. Tương trục như là có chút phẫn nộ trào phúng. Hoa vân hai mắt màu đỏ tươi nhìn trên bảo ma quân ta cười, buồn quân quan tâm vị hôn thê có gì không ổn sao. Vẫn là nói, ma quân đối buồn quân thê tử có cái gì ý tưởng không an phận. Nói ý tưởng không an phận thời điểm ôm quá một bên chưa phục hồi tinh thần lại nhược sơ vai, hai mắt kiên định nhìn tương trục. Nhược sơ nhìn tương trục, xấu hổ cười cười, cũng vẫn chưa đáp lời. Còn thỉnh ma quân đem dược vương giao cùng buồn quân, buồn quân cũng hảo hồi thiên cung hướng phụ vương công đạo việc này. từng câu từng chữ trung lộ ra một cổ huy nghiêm. Mai quân bị bổn cô nương hạ chú Ngươi cũng đối dược vương giặt sạch khí, cũng coi như là thanh toán xong đi." Nhược Sơ mang theo có chút nghi hoặc ngữ khí hỏi kia Ma Quân. Tương Trụ cười ha ha, đồng nhiên hiện lên thất công tử tay kéo Thiên Huyền Cung, cùng kia Huyền Nguyệt đánh lén, Nhược Sơ tự nhiên cùng Hoa Vân tách ra, ngày đó Huyền Cung khai cung liền vô quay đầu lại mũi tên, Nhược Sơ tuy tránh thoát, nhưng kia mũi tên chiếu một bên Dược Vương bay đi. Huyền Nguyệt thấy thế chiếu Dược Vương đánh đi, Nhược Sơ nhanh chóng vọt đến Dược Vương trước mặt một chưởng đem Dược Vương đẩy ra lại ứng phó tùy theo mà đến Huyền Nguyệt. Hoa Vân nhìn kia cung tiễn ly nhược sơ nửa tức, trong nháy mắt đem nhược sơ hộ ở trong ngực, kia mũi tên bắn trúng hoa vân vai trái, máu tươi bắn tới rồi nhược sơ trắng non trên mặt. "Đem dược vương mang lên, đi mau." Hắn nói rất là nhỏ giọng, lại rất hữu lực, nhược sơ nghe thấy kia cung tiễn đâm vào hắn vai trái từ từ thanh âm, có chút hoảng thần, thanh âm này, hảo sinh quen thuộc, làm người rất muốn rơi lệ. Kia thất công tử lại kéo mấy mũi tên, trong lúc nhất thời ma cung nội phi mũi tên đầy trời. Hoa vân một tay đem nhược sơ đẩy ra, dùng trong tay kiếm chống cự lại, nhược sơ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tay hơi hơi huy động, tứ hoa lên nước mắt chung gọi ra kỳ vân kích chống cự lại, ngay sau đó hiệu lệnh kia trú. Mai quân lúc này mới bị nhược sơ hiệu lệnh động lên, cùng thất công tử giao xuống tay. Nhược sơ thừa dịp cơ hội này đem hoa vân cùng dược vương mang ra ma cung, mang về kỳ châu. Thư nghi thế hắn chữa thương lúc sau, hắn liền nằm ở một khách điếm. Nhược sơ bưng kia vật phi phạm chén thuốc đẩy cửa mà vào Thấy hắn ngủ say cũng liền gión ra gión rén đem chén thuốc đặt ở hắn đầu giường, thế hắn xoa kia trên trán mồ hôi lạnh, từ nhận thức tới nay, hắn dường như vẫn luôn đều ở cứu nàng, cũng ở bảo hộ nàng, khả năng, nàng chỉ là cái thay thế phẩm mà thôi. Hoa vân chậm rãi mở mắt ra, chịu đựng đau đớn bắt lấy nhược sơ tay không bỏ, có chút cố hết sức nói, ngươi không thể rời đi buồn quân, buồn quân tuyệt không làm ngươi bị thương. Nhược sơ hiểu ý cười, gật gật đầu, cũng không giống thường lui tới lạnh nói Ngươi bị tà khí thiên huyền cùng gây thương tích tà khí nhập thể cần lấy giao chỉ chi thủy tăng thêm 4 mùa chi thủy âm mỗi ngày một lần 77 49 thiên mới có thể khôi phục buồn quân vừa mới tỉnh ngươi liền phải đuổi buồn quân đi sao Hoa Vân có chút suy yếu hỏi nhượcsơ nhược sơ, nhược sơ nhuận miệng cười trả lời nói điện hạ là bởi vì ta mà bị thương tự nhiên phải đối điện hạ thương phụ trách Nếu là điện hạ đã từ bỏ chính bình thường kia bổn cô nương cũng thương mà không giúp gì được vừa mới ôn nhu một hồi Ngay sau đó liền thay đổi một bộ thể diện, đem một bên chén thuốc bưng tới, đưa cho hắn, nói, đây là ở dược vương cốc tìm tiên thảo ngao thành dược, chính mình uống đi. Hoa Vân thấy nàng vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng, tiên lặng cười cười, buồn quân nếu vì ngươi chịu thường ngươi tự nhiên phải đối buồn quân phụ trách, làm gì phải đối buồn quân thương phụ trách, kia vạn nhất nếu là rơi xuống cái bệnh gì, nhưng làm sao bây giờ. Hơn nữa buồn quân hiện tại là người bệnh, không thể nhúc đích, ngươi liền không thể hạ mình đỡ một chút buồn quân Nhược sơ phiết phiết đầy mặt ý cười Hoa Vân, có chút bất đắc dĩ lại đem chén thuốc buông xuống, đem Hoa Vân đỡ lên, thế nhưng không nghĩ kia Hoa Vân thực sự âm hiểm, bị thương còn dùng lực về phía sau dương, đem Nhược sơ đánh đổ ở trong lòng lực hắn, ôm chặt, hiểu ý cười cười. Nhược sơ khi ngựa rằng, này nơi nào như là bị thiên huyền cung bắn chúng người, sức lực như thế to lớn, xem ra là đã nhiều ngày đem hắn dương thật tốt quá, mới có thể như thế kêu ngạo. Nhược sơ một phen đánh vào hắn vai trái, đau Hoa Vân ngao ngao thẳng kêu. Đem nàng bung ra, ngươi như thế nào có thể như vậy đối đại ngươi ân nhân cứu mạng. Ai ra, ta bả vai. Xứng đáng. Đem hoa vân lược ở một bên cũng không để ý tới, ra cửa phòng, nhìn kia không có một ngọn cỏ kỳ trâu có chút lo lắng. Trong chốc lát, hoa vân liền có chút suy yếu đi ra, sắc mặt tái nhuận như tờ giấy, nhìn nhược sơ cười cười, dược vương như thế nào. Dược vương bởi vì mạnh mẽ bị ma quân tẩy khí, quanh thân ma khí rất nặng. Nhược sơ đem hắn cứu trở về lúc sau liền nương dược vương cốc linh khí thế hắn loại trừ tà khí, hiện giờ vẫn cư ở hôn mê bên trong, kỳ châu dịch ma sở bày ra pháp trận càng thêm lợi hại, hiện giờ toàn bộ kỳ châu phòng trừng không mấy người, còn ở chậm dài hướng mặt khác châu khuyết tán, như không chế, chỉ sợ chỉ biết càng thêm nghiêm trọng. Nhưng mà nghĩ đến ở thanh em tiên cảnh nhìn thấy kêu y thư thượng phá pháp trận mấu chốt, nàng thực sự không hạ thủ được, rốt cuộc, nàng cũng là một cái sống sờ sờ mạng người, làm như vậy hay không quá tàn nhẫn Ngươi dường như có cái gì tâm sự. Khó hiểu hỏi một bên nhẹ giọng thở dài như sơ, "Tam ca không phải đi tìm Dược Vương sao? Đối với phá trận, nhưng có kết quả." Nhược Sơ lắc lắc đầu, ngồi ở lan căn thượng, nhìn ngày ấy lạ, nói, "Tam điện hạ còn chưa nhìn thấy Dược Vương, liền bị Dược Vương ngàn giảm tán gây thương tích, hiện giờ đang cùng mạ Tâm cùng nhau ở Kỳ Châu khắp nơi buôn ba đầu Hoa Vân hiểu ý cười, sinh ra hâm mộ chi tình, chậm rãi mở miệng nói, "Ngàn năm sau, vẫn là gặp, thật là duyên phận chưa hết." Nhược sơ có chút nghĩ hoặc, này hai người, thật đúng là nhận thức. Điện hạ bỗng nhiên xuất hiện huyền cực chắp tay quỳ trên mặt đất. Hoa vân khẽ nhíu mày hỏi chuyện gì, thế nhưng không nghĩ huyền cực nói cái gì thiên hậu thật là tưởng nghiệm hắn, không thấy đã có mấy tháng có thừa vân vân, tứ hải bát hoang lục giới tấu trương đã có một tháng có thừa chưa từng phê duyệt, làm hắn tốc hổi thiên cung một chuyến. Nhược sơ nhưng thật ra có chút hầu nghi lên, một tháng có thừa này một tháng hắn đều làm gì đi. Đại hoa vân trở về cửa phòng Nhược sơ lúc này mới lôi kéo huyền cực bắt quái. Huyền cực cười cười nói, tự thấy cô nương lúc sau, liền vẫn luôn đi theo cô nương bên người. Từ thương lãng sơn ngày ấy vân xanh công chúa đem điện hạ thỉnh về đi lúc sau, điện hạ liền vẫn luôn không yên lòng. Từ thương lãng sơn mãi cho đến Kim lăng, một ngày chưa từng rời đi, đương nhiên trừ bỏ điện hạ bị thương ở ngoài. Khó trách kia đồ trạch khinh bạc nàng thời điểm, hoa vân xuất hiện nhanh như vậy. Nghe được nơi này, nhược Sơ lại có chút cảm động. Đông nhiên một cổ quen thuộc mùi hương bay vào nhược sơ cái mũi, phiền toái lại tới nữa. Phần 63 Chương 63 chính thê chọn sự, bà bà ra tay. Chương 63 chính thê chọn sự, bà bà ra tay. Nhược sơ nhìn kê mùi hương lan tràn trỗ, một nữ tử đạp hoa mà đến, không phải người khác, đúng là quý vân xanh, như cũng một thân vàng nhạt sắc quần áo, đã trầm thục ổn trọng, lại đoan trang hiền thủ, thật sự chọn không ra bất luận cái gì thật xấu, liền nhược sơ cũng bị mê hoặc, sắc thật thật xinh đẹp. Nàng không thể không thừa nhận điểm này. Quý Vân xanh mũi chân nhẹ điểm, đạp cánh hoa hạ xuống Nhược Sơ trước mặt, mặt mày mang cười nhìn Tích Mộc, hành lễ nói: "Tích Mộc tiên quân, thái tử điện hạ nhưng ở." Tích Mộc có chút khó xử nhìn một bên vẻ mặt lạnh nhạt Nhược Sơ, chính mình cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Hoa Vân lại hướng hắn nói không thấy Quý Vân xanh, thế khó xử dưới nói câu ở chỗ không ở chỉ ở chỗ Nhược Sơ một câu. Nhược Sơ có chút mông vòng nhìn cơ linh Tích Mộc, này hoàng bao tiểu tử thật đúng là sẽ chôn tránh trách nhiệm a. Nhìn thấy tích mộc chạy chối chết bóng dáng, thanh thanh giọng nói, nhìn quý vân xanh xấu hổ cười cười, nghĩ ở kim lăng thành là lúc cùng nàng nói trăng ra, liền cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Mội mội, gần đây tốt không? Quý vân xanh thanh em rất là ôn nhu hỏi. Nhược sơ cũng lễ phép tính giả mù sa mưa trả lời nói, còn hành, tạm thời còn không chết được, ngươi tới chỗ này, là vì chuyện gì? Nói vậy vừa rồi, ta đã trình bày rất là rõ ràng mình bạch chưa? Quý vân xanh cười nói lại là tới cởi nhạo nàng Lê Nhược Sơ. Hiện giờ nhưng thật ra mặc cho ai đều có thể khi dễ nàng Lê Nhược Sơ, nếu Quý Vân xanh không nếm đủ dược sơ độc miệng lợi hại, kia lần này khiến cho nàng Quý Vân xanh nếm cái đủ. Không nhanh không chậm nhảy lên lang can, dựa ở cây cột thượng, có chút khiêu khích nói, thực sự ngượng ngùng, buồn cô nương không Vân xanh công chúa thông minh, mong rằng công chúa minh kỳ. Quý Vân xanh khinh thường hư lạnh, cực kỳ tà ác ánh mắt trừng mắt Nhược Sơ, lần này ta tới, là đem điện hạ mang về, nếu là điện hạ không quay về Đắc tội Thiên Hậu, kia đó là ngươi trách nhiệm, ngẫm lại thiên giới nhiều như vậy chuyện quan trọng trì hoãn, liền tính ngươi có ngàn cái mạng, cũng là buổi không dậy nổi. Nhược Sơ nhưng thật ra tới hứng thú, hóa ra lần này tới Thỉnh Hoa Vân là phụng Thiên Hậu ý chỉ, nhưng mà, nàng Lê Nhược Sơ cũng không đem ai để vào mắt, liền tính là thiên đế tới cũng là giống nhau, không thích ai liền không thích ai. Ha ha cười nói, công chúa ý tứ là, Hoa Vân nếu là không trở về thiên cung, chuyện này chết sống lại buồn cô nương đúng không? Tiêu Hành Hoa Vân tạm thời không quay về, nếu là Thiên hậu bà bà hỏi tới, liền nói ta Lê Nhược Sơ cùng Hoa Vân điện hạ tình đầu ý hợp, yêu cầu ở nhân giới sung sướng mấy năm, đến nỗi Tấu trương Linh Tinh, kia không phải còn có Thiên đế công công sao, mệnh mấy năm cũng không chết được đúng không? Hiện giờ ta cùng với Hoa Vân điện hạ đúng là tình chàng ý thiếp thời điểm, buồn cô nương như thế nào bỏ được làm điện hạ hồi cung đâu. Nói một hồi lúc sau, trong lòng tràn đầy phẫn hận cuối cùng tiêu giống nhau, xem này Quý Vân sanh còn bằng vào nàng là Tây đế chi nữ. Hoa vân chính phi chi vị tới áp nàng, như thế vừa nói nhưng thật ra thống khói nhiều. Người quý vân xanh nhất thời nghẹn lời, ngay sau đó lại nói, điện hạ như thế nào đối một cái thai tinh động tình, xem ngươi là tưởng sấn này bắt lấy điện hạ tâm đi. Đừng tưởng rằng lớn lên cùng ly trần vài phần tương tự điện hạ liền sẽ thích ngươi, bất quá kẻ hèn một cái vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ, liền như thế kiêu ngạo. Quý vân xanh như cũ rất cường thế, kia trong giọng nói mang theo điện hạ là ta cảm giác. Kẻ hèn. Đúng lúc này. Hoa Vân đẩy cửa ra chậm rãi đi ra. Nhược Sơ nuốt nuốt nước miếng, không phải làm thuật pháp làm hắn ngủ say sao? Vô dụ. Một phen ôm quá Nhược Sơ vai ngọc, mặt mang tà ý cười cười, nhìn Quý Vân Xanh nói, "Bổn quân cho là ai đâu, nguyên lai là Vân xanh công chúa tới." Bổn quân vừa vặn nhắm mắt dưỡng thần, còn tưởng rằng là cái nào không có mắt dám trêu bổn quân nữ nhân như thế nổi giận đâu. Quý Vân Xanh nhìn thấy Hoa Vân liền cười hành lễ, nháy mắt ôn nu lên. Nhược Sơ cũng cười nhìn Quý Vân Xanh, đôi tay ôm lấy Hoa Vân eo vẻ mặt tiểu nữ nhân bộ dáng. Là Vân Xanh không cẩn thận quấy nhiêu điện hạ nghỉ ngơi, Vân Xanh biết sai, chỉ là Thiên Hậu Nương Nương thực sự tưởng niệm điện hạ khẩn, cố ý làm Vân Xanh hạ phàm tiếp điện hạ hồi cung, để giải Thiên Hậu Nương Nương đối điện hạ tưởng niệm chi tình. Nhược sơ vẻ mặt luyến tiếp nhìn Hoa Vân, làm núng nói, không cần sao, điện hạ, ngươi không thể bỏ xuống nhược sơ một người đi rồi, nếu là như thế này, nhược sơ liền không bao giờ lý ngươi, gả cho người khác. Nhược sơ chính mình đều chán ghét thanh âm này Quả thực nghe xong xương cốt đều tô. Mẫu hậu không phải hy vọng buồn quân nhanh chóng thành thân, kéo dài con núi rối. Hiện giờ bổn quân không phải chính dựa theo mẫu hậu ý tứ ở làm sao? "Huống chi, buồn quân khi nào trở về, đó là bổn quân sự tình, còn không tới phiên người khác tới nhúng tay Hoa Vân trong giọng nói tràn ngập trách cứ, hắn ở cùng hắn mẫu thân đối kháng. Tố vấn Hoa Vân nhân nghĩa hiếu thuận, đối đãi thiên đế thiên hậu đó là muôn vàn cung kính tất cả thuận theo. Hiện giờ nghe kia quý Xanh truyền đạt tiên hậu nói, Cùng Hoa Vân trả lời lời nói, không giống như là trong lời đồn như vậy hồi sự nhi. Quý Vân xanh tuy đối nhược sơ không ôn nu, nhưng đối với Hoa Vân, đó là một cái lấy lòng cũng bị Hoa Vân 2-3 câu đổi rồi. Nhược sơ lúc này mới buông ra Hoa Vân, mấy ngày kế tiếp đều thực xấu hổ. Nhược sơ cũng cực kỳ không nghĩ nhìn thấy Hoa Vân, tận lực tránh Hoa Vân, không cùng hắn chính diện giao phong. Trải qua 2-3 ngày lặp lại tự hỏi, rốt cuộc hạ quyết tâm muốn đi dược vương cốc lấy phá giải dịch ma pháp trận trận nguyên là lúc Kia cổ quen thuộc mùi hương lại về rồi, lần này còn mang theo một đám người. Nhược Sơ có chút không kiên nhẫn nhìn Quý Vân xanh, còn chưa đủ. Chỉ thấy một cái một thân phết đất váy dài nữ tử chậm rãi đã đi tới, kia váy dài thượng tinh xảo thêu hoa rất là đẹp, nữ tử ước chừng 3 40 tuổi tả hữu bộ dáng, chứng ngũ mặt, ngũ quan thanh tú, giữa mày lộ ra một loại uy nghiêm, ánh mắt thoạt nhìn không thế nào hiền lành. Theo nàng bước chân bước ra, trên đầu kim bộ diêu cũng tùy theo dong đưa. Đi đến nhược Sơ trước mặt, mặt mang kinh ngạc chi sắc, ngay sau đó lại hiền lành cười cười mở miệng hỏi, người đó là, nô nhi hoa vân thích người. Nhược sơ bất đắc dĩ thở dài, này chính thế tới, mẫu thân lại tới, nên sẽ không về sau còn sẽ có cái gì thiên đế, cùng với thiên giới bảy đại cô tám gì cả đi, nhược sơ ngắm lại, thật sự vô lực chống đỡ. Bộ ráng này, nhưng thật ra cùng ngàn năm trước ly trần giống nhau như lúc, giống nhau mỹ lệ động lòng người, khó trách hoa vân đối với người nhớ mãi không quên. Thiên hậu lại bắt đầu toái toái nhắc mãi, Nhược sơ thấy một bên bàn đá, rời bước tới rồi bàn đá bên, chân trái đắp bên phải chân phía trên ngồi xuống, nghe nàng nói xong. Chỉ thấy ngày đó sau thấy nhược sơ như thế vô lễ, liền có chút nhịn không được. Ta tuy luôn luôn ghét bỏ ly trần là cái không hiểu lễ hài tử, hiện giờ xem ra, ngươi cùng kêu ly trần vẫn là kém xa, ngươi càng không hiểu lễ. Nhược sơ gật gật đầu, nghe ngươi nói xong, đã là thực bao dung, thực nghề tình, đừng cho mặt lại không cần, có chút không kiên nhẫn nhìn thiên hậu, một bộ lạnh léo bộ răng nói. Ngươi nếu là muốn ngồi xuống, nơi này có rất nhiều không vị, chẳng lẽ, còn muốn buồn cô nương tự mình thì ngươi? Khi thiên hậu thiếu chút nữa không ngắt xỉu đi, quý vân xanh đỡ thiên hậu, rất là phẫn nộ chỉ trích nhược sơ nói, ngươi biết nương nương là ai sao? Dám đối nương nương như thế vô lễ? Nhược sơ chớp chớp mắt, ngốc đi. Nô nhi hoa vân, không phải thiên hậu còn có ai? Biết nương nương là ai sao? Bầu trời này trừ bỏ thiên hậu có thể cho quý vân xanh chống lưng, ai còn quản ngươi vân xanh công chúa a còn không phải là ỷ vào thiên hậu là Tây Đế mội mội sao. Còn không phải là ngươi cái gọi là cô cô. Cười nói, ngượng ngùng, ta người này có điểm buồn, tham không ra ngài lão là ai, lại nói, ngài cũng không tự giới thiệu đúng không. Thế nhưng không nghĩ, thiên hậu tay háo vung lên, cho ngồi ở ghế đá thượng nhược sơ một bạc hai, thanh âm rất là văng dội Nhược sơ dùng đầu lưới đỡ đỡ bị đánh sờn mặt, không sao cả nhìn thiên hậu, ánh mắt rất là đáng sợ. Này một cái tác Là nàng Lê Nhược Sơ mấy vạn năm qua lần đầu tiên bị đánh, liền hôn độn đại đế cũng chưa cơ hội đánh. Kia tự nhiên, là muốn còn trở về. Phần 64 Chương 64 ra tay đả thương người, thứ hôn phong ba. Chương 64 ra tay đả thương người, thứ hôn phong ba. Thiên hậu có chút thở hồn hển nhìn Nhược Sơ, phản phất làm cái gì chuyện trái với lương tâm giống nhau, rồi lại cường trống mặt ngoài rất bình tĩnh bộ dáng. Nhược Sơ chậm rãi đứng lên, sửa sửa chính mình quần áo, cười nhìn Thiên hậu. Đắc tội nàng Lê Nhược Sơ, mặc kệ ngươi là ai, đều là phải trả lại, nên như thế nào còn liền như thế nào còn, đương nhiên, là gấp bội. Này một cái tác, vì sao? Nhược Sơ hỏi có chút khẩn trương thiên hậu. Thiên hậu cười đáp buồn cung đánh người, cũng không yêu cầu lý do, hướng chi, ngươi một cái không giáo dưỡng hương giã nha đầu, không xứng với hoa vân không nói, còn nơi trốn cùng vần xanh đối nghịch, như thế vô lễ người, ngấm lại tất là vô ảnh tôn giả ngày thường bật quá, vô tâm của ngươi cầm hoa thượng tiên lại vân du tứ hải, mới có thể làm ngươi như thế kiêu ngạo ngang ngược vô lý, xem ra buồn cung lán nên thế vô ảnh tôn giả hảo hảo quản quản ngươi. Tuy tiện động thủ đánh người, đó là thế mô mô hảo hảo quản giáo. Đây là cái gì lo nhược sơ còn muốn không ra còn có so này càng thêm hoang đường lý do. Với lúc đâu, dù sao, buồn cô nương cũng không hiếm lạ việc hôn nhân này, chính tìm không thấy cớ từ hôn, hiện giờ nhưng thật ra phương tiện còn thỉnh vị này bác gái lấy không có giáo dưỡng cái này lý do đem này vốn dĩ liền không xem trọng hôn sự cấp lui. Nhược sơ hiện giờ đang ở khí đầu phía trên, trước kia luôn là vắt hết ốc nghi từ hôn, rồi lại ngại với vô ảnh tôn giả cùng thiên đế mặt mũi chính là chống được hiện tại. Nhưng nhược sơ nói ra những lời này là lúc, như thế nào cảm giác trong lòng một trận thất bại, loại cảm giác này quái quái, trong lòng đổ hoảng, lại không phải bởi vì thiên hậu. Nếu cô nương nói đến chỗ này, kia liền làm vô ảnh tôn giả đem hôn thư lui về đó là, Như thế nuông chiều vô lễ tức phụ, là chịu không dạy nổi, cũng không phúc tiêu thụ. Thiên hậu lại là nghiêm trang, nghiêm túc nói chuyện này. Nhược sơ vô tay trưởng trầm trồ khen ngợi, nếu thiên hậu đều như thế hứa hẹn, kia tự nhiên là giữ lời, nhìn quý vân xanh cùng thiên hậu còn có kia một đám thị nữ cùng thị vệ, luôn muốn nên như thế nào còn. Bang một tiếng, tất cả mọi người sợ ngây người, đều bị nghẹn họng nhìn chân chối. Lê Nhược sơ ném chính mình bởi vì dùng sức mà đỏ bừng bàn tay, có chút đau đớn thổn thức hai câu Đúng vậy Nàng đánh thiên hậu, hơn nữa, đánh thiên hậu khỏe miệng chảy điểm máu tươi, liền kém đem nha xóa sạch. Thiên hậu có chút không tin nhìn trước mắt nữ tử này. Quý Vân xanh ngay sau đó một trưởng trở về lại đây, nhược sơ về phía sau lộn ngược ra sau, tuyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, một mảnh lá xanh bay qua đi, ngay sau đó biến ảo thành rất nhiều lá xanh, đem Quý Vân xanh mặt cắt một lỗ hồng, tuyển chuyển nhẹ nhàng rơi trên mặt đất vô vỗ trên tay cho bụi. Buồn cô nương người này đi, cái gì cũng tốt, liền duy độc tính tình không tốt lắm. Đưa ta một thước, tự nhiên là muốn còn một trượng, hướng chi, là các người động thủ trước, bổn cô nương là một cái cực kỳ thân thiện nữ tử, người khác đối đại ta như thế nào, ta tự nhiên cũng như thế nào đối người khác đúng không? Có chút không chê phiền lụy nói trong đó đạo lý, kia tự nhiên, người không đáng ta, ta làm sao cần phạm nhân đâu. Nàng cùng quý vân xanh dường như vẫn chưa kết cái gì thù hận, hiện giờ cũng coi như chính thức kết hạ sông núi. Nhược sơ mới vừa rồi xuất hiện hoa vân có chút kinh ngạc nhìn nhược sơ. Không biết nên như thế nào cho phải Nhược sơ quay đầu lại nhìn một bộ màu xanh lá quần áo Khuôn mặt lược hiện tiểu tụy hoa vân Khỏe miệng hơi hơi dơ lên Không chút hoang mang nói Ngươi tới vừa lúc Vị này đại thẩm nói làm ngươi cùng ta giải trừ hôn ước Là ngươi tự mình đi ảnh nguyệt cốc lấy về ngươi hôn thư Vẫn là bổn cô nương tự mình đưa lên ngươi kia 99 trọng thiên đầu Thiên hậu rất là phẫn nộ nhìn nhược sơ Lại hướng hoa vân bên người đi đến Đôi tay đáp ở hoa vân hai vai Có chút phẫn nộ nói Trước kia chỉ là nghe nói nàng kiêu ngạo ương ngạnh hiện giờ xem như kiến thức, dám động thủ đánh buồn cung, như vậy nữ tử, không cần cũng thế, không bằng đem này hôn lui sạch sẽ. Nghe được ra, thiên hậu ở cùng hoa vân thương lượng, mà không phải cưỡng chế tính lui rớt. Lúc này hoa vân trong lòng thập phần phẫn nộ, rồi lại thập phần hối hận. Nhược sơ hẳn là cũng đoán được ra tới hoa vân hiện giờ tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Mẫu hậu, này hôn, nhi thần không thể lui, còn thỉnh mẫu hậu thành toàn hoa vân bùn một tiếng quỷ gối thiên hậu trước mặt Kiên định nói, nếu là một từ hôn, nàng liền không bao giờ sẽ để ý tới hắn, mà hắn liền rốt cuộc truy không trở về tình yêu. Hắn hứa hẹn quá không cho nàng rời đi, hắn sẽ bảo hộ nàng, lúc này đây, quyết không nuốt lời. Thiên hậu có chút buồn bực, nhìn quỷ gối chính mình trước mặt hoa vân, hận sắc không thành thép nói, ngươi cũng đừng quên, này nguyệt là ngươi cùng vần sanh đại hôn nhật tử, mặc kệ ngươi như thế nào thích này ngang ngược vô lý nữ tử, ngươi cũng cần thiết hồi thiên cung thành thân. Nhược sơ nghĩ nghĩ. Cùng quý vân xanh thành thân bất quá là mượn sức tây đế cử chỉ, vừa vặn quý vân xanh lại thích hoa vân, như vậy hạnh phúc mỹ mãn bản tính, đánh rất tinh chuẩn. Nhi thần chỉ nghĩ cùng nhược sơ nắm tay, bên cái gì, nhi thần không nghĩ. Hoa vân tuy là quỷ gối thiên hậu trước mặt, nhưng kìa ngự khí lại là rất cường ngạnh, cho người ta một loại không có thương lượng đường sống. Thiên hậu nhìn một bên giường như không có việc gì nhược sơ nói, là nàng lớn lên tử kia ly trần, cho nên người mới muốn như thế đúng không? hoa vân, ly Trần đã chết cho nên Từ bỏ nữ tử này đi. Là suy nghĩ thông qua vạch Trần Hoa Vân vết xẻo lại lần nữa thương tổn Hoa Vân đi. Đúng vậy, Ly Trần sắc thật đã chết, nhưng nàng ở Hoa Vân trong lòng, chỉ sợ chiếm, cứ hắn chỉnh trái tim đi. Chưa từng nhìn thấy Hoa Vân phía trước, nhược sơ thường xuyên ở Nam Hoang nghe thị nữ giảng về Hoa Vân sự tình, tỉ như hắn như thế nào lạnh như băng xương, như thế nào vô tình vô nghĩa, như thế nào đối đãi cái kêu Ly Trần tiên tử. Ở gặp được hắn lúc sau, phản phất cũng có như vậy một chút đối hắn đổi mới. Cũng không giống bọn thị nữ liêu như vậy vô tình, càng không có như vậy lánh khốc. Chỉ là, nhược sơ lại cảm thấy, kia ly trần tiên tử thật là đáng thương, đột nhiên sinh ra một loại bi thống cùng đồng tình làm nhược sơ đối hoa vân có chút khoảng cách cảm. Bất luận nàng lớn lên tửa không giống ly trần, cũng không luận nàng là cùng không phải ly trần, như thần chỉ thích hiện tại nàng, cũng khẩn cầu mẫu hậu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, này hôn, không thể lui hoa vân lại lần nữa chắp tay cường điệu. Quý vân xanh ở một bên che lại nửa bên sơn mặt. Phẫn nộ chỉ vào nhược sơ nói, điện hạ, này chờ không biết lệ nghĩa nữ nhân, đánh thiên hậu, chẳng lẽ ngươi liền không nên thế thiên hậu lấy lại công đạo sao? Nhược sơ vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, ngay sau đó đẩy mặt xin lỗi nói, à, thế nhưng là thiên hậu nương nương, là nhược sơ lô mãng, nhược sơ cho rằng ngài là điện hạ thị nữ đâu, sớm biết như thế, kia nhược sơ khẳng định lấy bà bà chi lễ tương đại đúng không? Không đánh đau ngài đi, nói liền muốn tiến lên xem xét thương thế, ngày đó sau tay háo vung lên. Làm nhược sơ rời xa nàng, nhược sơ đáy lòng âm thầm cười trộm, không đem ngươi nha xóa sạch xem như tiện nghi ngươi, còn tại đây hô to gọi nhỏ. Đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, nữ nhân này, không được. Thiên hậu lần này là hoàn toàn thẹn quá thành giận. Đông nhiên một trận điểu tiếng kê chỉ thấy một người mặc áo bào trắng nam tử rơi xuống nhược sơ trước mặt, cười nhìn thiên hậu nói, bổn thượng thần cho là ai tại đây hô to gọi nhỏ, nguyên lai là thiên hậu nương nương giá lâm, không có tử xa tiếp đón. Thiên hậu thấy một dương, người trở về lễ nói, nguyên lai một dương thượng thần cũng ở chỗ này, quái dày thượng thần thanh tu, còn thỉnh thượng thần mạc trách móc. Một dương tuy cùng hoa vân hồn thương tê sưng, nhưng một dương vừa không là thái tử, cũng không phải cái gì quan, lai lịch cũng không có người biết được, thực lực lại không dung kinh thường, này thiên cung thiên đế toàn lấy lễ tương đãi thiên hậu tự nhiên không dám chậm trễ. Sắc thật quái dày đến bổn thượng thần thanh tu, này phàm giới hiện giờ chính tao ngộ dịch ma ôn dịch dân chúng lầm than, thân là thiên giới thái tử tự nhiên nên vì phạm giới việc thao điểm tâm, thiên hậu nói, là cùng không phải. Một dương từng câu từng chữ nói rất là rõ ràng, phàm giới đều mau diệt sạch, người còn có tâm tư thành thân, kia chẳng phải là thiên đại chê cười. Nếu nói từ hôn việc, có thể thành, bổn thượng thần tự nhiên cũng cao hứng, vốn dĩ, nhược sơn nên cùng bổn thượng thần ở quỷ ly sơn tiêu giao độ nhật, hiện giờ bị điện hạ sai xử ra tới, lại cũng thật là không ổn. Bổn thượng thần còn có chuyện quan trọng cùng nhược sơ thương lượng, liền không các vị hứng, cáo tử Nói tay háo vung lên, liền đem nhược sơ mang đi. Phần 65 Chương 65 bài trừ phát trận, thu thập tàn cục. Chương 65 bài trừ phát trận, thu thập tàn cục. Một dương đem nhược sơ đưa tới dược vương cốc là lúc, vẫn chưa cùng nàng nói cái gì sự tình, mà là mang nàng tới gặp một người. Người nọ là Đông Hoang tới một cái thị vệ, danh gọi Sở Phong, phía trước gặp qua một lần, đó là kia phương Đông Diễm trộm lá sen ngọc lộ cắt dao chỉ bó lớn lá sen thời điểm, Sở Phong Phụng Lão Ngọc Đế Chi Mệnh. Đem phương đông diễm trảo trở về buổi tội, khi đó hắn liền thực lao thành, hiện giờ càng là lao thành, vẫn luôn bản cái mặt. Nhà ta ngọc đế nghe nói dược vương cốc chỉ biến, riêng đưa tới một ít chữa thương thuốc hay, đối dược vương thương thế có điều trợ giúp, còn thỉnh cô nương nhận lấy. Sở phong rất là cung kính đem trong lòng ngược dược đưa cho nhược sơ. Nhược sơ bàn tay trắng nhẹ trọ, cầm sở phong trong tay dược cẩn thận quan sát một phen, liền dược bình đều như thế tinh xảo, cũng là có tâm, nếu là cho dược vương, vậy thế dược vương thủ hạ đó là Lần trước đi Đông Hoang xuất thổ phong ấn đào ngột là lúc, cũng không ở Đông Hoang lưu lại, kia phương đông diễm đưa dược, tất nhiên là không có biện pháp tiếp thu, tuy rằng cùng hắn chi gian sự tình là đi qua, nhưng trong lòng luôn có nói khả mãi bất quá đi. Mấy vạn năm trước, hôn độn đại đế đem đảo ngột phong ấn lúc sau, xuất thổ tuy không có một ngọn cỏ, nhưng ở vào Đông Hoang chi đông chảy về hướng đông bờ sông địa giới, có Đông Hoang ngọc đế tại đây, kia một phương dân chúng vẫn là sinh hoạt rất là thích ý. Dược, buồn cô nương nhận lấy. Nói liền thuận thế cất vào chính mình trong lòng ngực, chuẩn bị xoay người rời đi. Chỉ thấy kia Sở Phong chắp tay nói, "Nhà ta Ngọc Đế làm tại hạ thế hắn mang câu nói, còn thỉnh cô nương nghe Sở Phong đem nói cho hết lời lại đi." Nhược Sơ lại đổ trở về, không cho là đúng đôi tay ôm ở trước ngực, cười cười, chăm chú lắng nghe. Ngọc Đế rất là tưởng nghiệm cô nương, hy vọng cô nương có thể đi Đông Hoang một chuyến, ngày rằm đó là Đông Hoang Thế Tử Phương Đông Mộ Kỳ thành nhân chi lễ, thiệp đã đưa tới Ảnh Nguyệt Cốc, vô ảnh tôn giả đã đồng ý. Cho nên còn hy vọng cô nương cần phải tham gia. Sở Bia một tự một câu không rơi hướng nhược sơ truyền đạt, hơn nữa để một trương thiệp mời cấp nhược sơ. Nhược sơ nhăn nhăn mày, rất là nghi hoặc, vô ảnh tôn giả không phải đang bế quan tu luyện sao? Phương Đông Mộ Kỳ, không phải Kim Lăng Thành kia nam tử sao? Chẳng lẽ, là trùng tên trùng họ người? Cũng không để bụng, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn thiệp mời, cười nói, thay ta chúc mừng ngọc đế, công tử thanh niên, chỉ là bổn cô nương gần nhất thực sự rất bận, không rảnh tham gia. Nếu ông ngoại tiếp thiệp, làm ông ngoại đi là được. Ai ngờ sở phong quỷ gối nhược sơ trước mặt, khẩn câu nói, nếu là cô nương không đáp ứng, tại hạ chỉ có quỷ thẳng tại đây, ngọc đế có lệnh, nếu là cô nương không đáp ứng, sở phong cũng chỉ có không trở về đông hoang. Nhược sơ ha hả cười, nhìn kia sắp tay trầm thái dương, khổ nụ kế đều dùng ra tới. Nếu là sở phong đại nhân thích, tự nhiên có thể quỷ thẳng tại đây, buồn cô nương là không sao cả như cũ thực nhẫn tâm từ chối sở phong. Sở Phong lại lôi kéo đang chuẩn bị xoay người rời đi nhược sơ gắt gáo, có chút nóng nảy nhìn nhược sơ nói, năm đó, là Ngọc Đế thực xin lỗi ngươi trước đây, nhưng Ngọc Đế cũng để lại một kiện quý trọng đồ vật cùng ngươi, nói vậy cô nương đã thu được. Nhược sơ hồi tưởng ở Thanh Âm Tiên Cảnh trung nhìn thấy kia phân hậu lễ, cái gọi là Sương Tuyết giao Bạch Ngọc Trâm, gật gật đầu, kia cũng là quý trọng chi lễ. Sương Tuyết giao ngải Đông Hoang trí Bảo, cung phụng với Đông Hoang Ngọc Đế cung bên trong, là Đông Hoang mạch máu nơi, cái gọi là Sương Tuyết đời trời. Giao hoa một tiên, đông hoang vận số, thu hết trong túi đó là như thế đến tới, khống xương tuyết giao nhưng khống đông hoang vận số, ngọc đế là vì bồi tội, liền đem này châm đưa cùng cô nương sở phong giải thích này châm lai lịch cùng lợi hại. Nhược sơ khinh thường hư lệnh, đây là làm nàng thay bảo quản, hảo miệng hắn đông hoang một kiếp đi. Này bàn tính như ý đánh nhưng thật ra vang rội, cười đáp, như thế quý trọng chi vật, buồn cô nương nhưng nhận không nổi, ta sẽ còn bất quá, ta nếu là hiện tại cho ngươi. Không khỏi ngươi sẽ mang theo bạch Ngọc Trâm trốn chạy, bổn cô nương vẫn là nhờ người đem này Sương Tuyết Giao tự mình giao cho Ngọc Đế trong tay đi. Sở phong đại nhân ý hạ như thế nào? Sở phong lần này tiến đến mục đích, đã thực rõ ràng. Xương Tuyết Giao đã là Ngọc Đế đưa cùng cô nương chi vật, liền không thể phải về, chỉ hy vọng cô nương hảo sinh quý trọng, bất quá, nếu là thỉnh không đến cô nương, tại hạ vẫn là sẽ vẫn luôn quỳ trên mặt đất chờ cô nương đồng ý. Sở phong dường như hạ quyết tâm giống nhau, chết sống không chịu đứng lên. Một bên một dương uống trà đã uống lên 4-5 ly, nhìn hai người ràng co, thật sự nhìn không được, đứng dậy nói, bổn thượng thần còn có chuyện quan trọng cùng nhược sơ thương lượng, ngươi nếu là không mặt khác sự, bổn thượng thần liền mang theo nàng đi trước rời đi. Nói liền lôi kéo nhược sơ rời đi kia chỗ, kia sở phong tại đây quỷ 3 ngày 3 đêm, mưa to cũng liên tục hạ 3 ngày 3 đêm, cũng chưa từng thấy nhược sơ ra tới cấp cái lời nói, cuối cùng té xỉu ở trên cổ, một dương liền lệnh tích một đêm này đưa về đông hoang. mấy ngày Nhược sơ đi dược vương cốc bị phong ấn kia chỗ Phục Linh dược viên tử, lại gặp được Phục Linh, chỉ là, lần này lại không coi ôn chuyện, Phục Linh cũng như là biết chính mình kiếp số, chủ động chắp tay đưa tiến chính mình nguyên thần. Nhược sơ ngay sau đó ở Kỳ Châu bày ra đuổi ma trận, dùng Phục Linh nguyên linh làm trận nguyên, mới vừa rồi hiệu quả. Kia dịch ma thấy vậy không thích hợp liền tới Kỳ Châu, Nhược sơ cũng hoàn toàn không để ý tới, này dịch ma vốn là như thế âm hiểm độc ác, lấy mạng người làm ngồi, dù dỗ nàng xuất hiện. Hôm nay không đem hắn đánh cho tàn phế, nàng liền không phải lê nhược sơ. Nhược sơ ở kỳ châu khắp nơi đi lại, phía sau đều theo mở hưởng dương, nào lộ thần tiên yêu ma cũng không dám động thủ, bởi vì vừa động thủ liền không chết tức thương. Hoa vân theo quý vân xanh trở về thiên cung, nhược sơ cũng hoàn toàn không lo lắng, chỉ cần thiên hậu thiên đế vẫn là sùng hắn, kia hắn liền không chết được. Đôi tay ôm ở trước ngực cười nhìn dịch ma đạo, công tử. Chúng ta lại gặp mặt, gần đây tốt không? Dịch ma cười trả lời nói, tự nhiên hào Không nghĩ tới, phiên biến dược vương cốc cũng chưa tìm được phục linh, thế nhưng làm ngươi được tiên cơ. Nhược sơ gật gật đầu, tự nhiên, dược vương kết giới há là ngươi có thể nhận thấy được. Nghe ma quân nói, người đó là kia lục giới tiên tôn. Dịch ma có chút hoài nghi hỏi lê nhược sơ. Ở một bên một dương có chút kinh ngạc, lại cũng sẽ tâm cười. Hắn sớm đã đoán được, kia 10 vạn năm trước nhan lạc sự tình, còn có kia xuyến đặc biệt hoa lê lắc tay, nước thánh, đủ loại dấu hiệu cho thấy, nàng đó là lục giới tiên tôn. Sở dĩ không có lại lần nữa hướng nàng xác nhận, là bởi vì sợ hãi Lê Nhược Sơ ngộ nhận vì hắn cũng giống như những cái đó giã tâm bừng bừng yêu ma quỷ quái giống nhau, được đến nàng liền có thể cởi bỏ đảo nột phong ấn. Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Có chút khinh thường hỏi dịch ma, hiện giờ hắn vận số đã hết, hỏi cái này chút vô dụng vô nghĩa, chẳng phải bạch bạch lãng phí thời gian. Dịch ma nhìn Lê Nhược Sơ, đồng nhiên sinh ra một cổ hận ý, này hận ý, đại khái là mấy vạn năm trước phá giải hắn pháp trận đi Hắn biết là ai phá hắn pháp trận là năm đó thiên cung thượng duy nhất đế cơ. Như thế nào, hai lần phá ngươi pháp trận không cao hứng. Ngươi vốn là phàm nhân, là lao ma quân đem ngươi dẫn độ thành ma, hảo hảo phàm nhân không làm, làm gì muốn rơi vào ma giới. Liên bởi vì chu ngươi chính tộc. Nhược sơ khó hiểu hỏi kêu bình đạm như nước dịch ma. Dịch ma cười ha ha, ngay sau đó rất là nghiêm túc, ánh mắt dị thường khủng bố, liền bởi vì. Ngươi biết mất đi trí thân đau cùng tuyệt vọng đi. Hôn độn đại đế cũng là như thế, ngươi dám nói, ngươi không hận đào ngột. Đừng nói như vậy nhẹ nhàng, nói thật cho ngươi biết đi, đào ngột đem hôn độn đại đế đả thường tự nhiên cũng có ta một phần công lao. Nhược sơ dường như bỗng nhiên minh bạch, kia một cổ ma khí là cái gì nguyên nhân. Nói xong liền mang theo những cái đó ma binh vọt lại đây, kết cục tất nhiên là thảm bại, nhược sơ cũng chỉ là dùng trong tay lưu ly sao đánh hắn một chút, thế nhưng không tưởng, bị thương như thế nghiêm trọng, từ giữa không chung rơi xuống xuống dưới. Sống sờ sớm sớm lên ở trên mặt đất. Nhược Sơ trong mắt cũng không có khởi bất luận cái gì gần sóng, trên cao nhìn xuống nhìn thảm bại Dịch Ma, ta mị cười, chậm rãi mở miệng nói, đây là thương tổn bổn cô nương thân nhân kết cục, rõ ràng sao? Như vậy ngạo ngẩng, như vậy không ai bị nổi, như vậy tự tin, năm đó đảo ngột luyện liền bất tử chi thân, nếu như bằng không, nàng Lê Nhược Sơ sớm đem hắn xé nát, còn dùng hao phí chính mình tiên pháp đi phong ấn hắn. Ngươi còn sẽ nói ra liền bởi vì như vậy. Như vậy nhẹ nhàng nói. Dịch ma chống cuối cùng một hơi hỏi. Ma giới người tới một dương ở một bên hảo tâm nhắc nhở. Phần 66 Chương 66 lục giới tiên tôn, thủ thần người. Chương 66 lục giới tiên tôn, thủ thần người. Nhược sơ hơi ngẩn đầu nhìn một bên huyền nguyệt cùng ma giới thất công tử, lại nhìn dưới chân cái kia chí hốn độn đại đế vào chỗ chết đồng lóa, một chân đạp qua đi, đem dịch ma đã tới rồi huyền nguyệt bên người. Dịch ma đã hơi thở thoi thoát, sắp bị mất mạng. Huyền nguyệt chuẩn bị túi người đem dịch ma cứu lên Ai ngờ nhược sơ một mảnh sát ma thảo lá cây bay qua đi hoa bị thương cổ tay của nàng huyền Nguyệt đau tay rụt trở về kia bị sát ma thảo hoa thương tay bắt đầu biến ảo thành cho phiêu tán thất công tử thấy thế thế nàng quá độ ma khí ức chế sát ma thảo dược hiệu nhược sơ đi đến dịch ma bên người Vung tay lên một mảnh lá cây xẹt qua dịch ma cổ lưu lại một đạo rất nhỏ miệng vết thương chưa từng nhìn thấy huyết lưu dấu vết nhiên cũng đã đã chết cặp kia ôm hận mà chết đôi mắt chết nhìn thẳng nhược sơ nhược sơ hơi hơiúi người Một chân đạp ở ngực hắn, hung tợn nói: "Đi chôn cùng đi." Nhìn kia một đống ma binh, giật rật cổ, phát ra khanh khách tiếng vang, lung lay lung lay gần cổ nói: "Sơn buồn cô nương còn chưa sinh, khí phía trước, mang theo thủ hạ của ngươi rời đi phàm dối." Huyền Nguyệt cùng thất công tử lẫn nhau nhìn nhìn, nhìn nàng kia, muốn chạy rồi lại không thể đi bộ dáng thực sự khó xử, thật lâu sau mới mở miệng nói: "Yêu nữ, đem đại ca trên người chú giải, bằng không, làm ngươi tan xương nát thịt." Nhược nghiêm túc gật gật đầu. Xinh đẹp cười, kia tươi cười cười như vậy quỷ dị, ở mai quân trên người hạ điểm chú, không có việc gì hảo tra tấn, cũng coi như là tiêu khiển đi, ai làm mai quân không chướng mắt, làm nàng lên Nhược Sơ bằng hữu đi hết đâu. Mai quân không phải nhất am hiểu giải chú sao. Như thế nào, lần này nhưng thật ra khó trụ hắn. Ha ha, xem ra, không duyên tôn giả chú, cũng không phải thực hảo giải đâu. Trở về nói cho ma quân, nếu là tưởng giải chú. Liên La Ma quân mang theo Mai quân đi thương lãng tiên cảnh chờ buồn cô nương, buồn cô nương khi nào cao hứng, liền khi nào giải kia mặt quỷ dị tươi cười vẫn luôn huyền với nhược sơ trên mặt, cao ngạo không người dám ngẫu nghịch nàng ý tứ. Thất công tử mang theo Huyền Nguyệt nhanh chóng rời đi Kỳ Châu, nhược sơ vô vỗ tay, hơi hơi huy động, kia phục linh nguyên thần liền từ hoa lên nước mắt trung mang theo ánh huỳnh quang mà ra, cho đến tới rồi trên bầu trời, hình thành từng vòng gọn sóng, nhộn nhạo mở ra, nơi đi đến toàn hóa thành nước mưa, đi trừ kia dịch ma u dịch. Theo sau liền tinh không vận lý, dáng màu văn trượng, qua cơn mưa trời lại sáng lúc sau, cầu rồng cũng lóe mắt xuất hiện với trên bầu trời. Một Dương nhìn nàng, hiểu ý cười cười, xem ra nàng không phải ly trần, ly trần chỉ là một phạm nhân, mà nàng là đã từng lục giới nghe tiếng sợ vỡ mật tiên tôn, cái kia thiên cung trung tôn quý nhất tiểu đế cơ. Từ hỗn độn đại đế quy ỳ bùi đất lúc sau, kia tiểu đế cơ liền không thấy bóng dáng, luôn là ngẫu nhiên nghe nói, kia tiểu đế cơ lại về tới thiên cung trộm vị nào tiên quân rượu ngon vân vân. Hiện giờ xem ra, cái này lục giới đẹp nhất đế cơ, phải về tới. Người cười cái gì? Cười hỏi một bên đang ở cảm khái một dương. Một dương sờ sờ nàng đầu, thật là sủng nịch ánh mắt, đắc, thế nhưng không nghĩ tới, ngươi chính là kia lục giới tiên tôn. Hắn lục giới tiên tôn mấy chữ bao hàm rất nhiều cảm tình, rắc rối phức tạp, có cao hứng, cũng có mất mát, mặc danh làm người thương cảm lên. Nhược sơ ha hả làm cười nói, lục giới tiên tôn. Người gặp qua có buồn cô nương như vậy chật vật lục giới tiên tôn. Liên bởi vì hỗn độn đại đế quy ý giày bối đất, nàng muốn lưng đeo vạn năm kiếp số, này ý nghĩa, nàng trong lúc này, mặc người sâu xé, như vậy tiên tôn, rất mệt, bối không dậy nổi như vậy nhiều tay mãi. Nàng trong lời nói có rất nhiều khinh thường cùng thất vọng, rất là cảm khái, nhìn chân trời cầu vồng cười cười, Tư Nam quân còn chưa suy tính ra bổn cô nương hành tung đi, bằng không, những người đó đã sớm nghe mùi vị tìm tới. Có buồn thượng thân ở Ai dám thương tổn ngươi?" Một Dương vô bộ ngực cười đậu nàng. Nhược Sơ nhìn thập phần tự tin một Dương, cười cười nói, "Nếu, bụn cô nương thân thế ngươi đều đoán được, kia cũng cho phép bổn cô nương đoán xem ngươi thân thế như thế nào." Một Dương một bộ chăm chú lắng nghe bộ giáng thỉnh nàng nói. Ở gặp được hắn là lúc, trong đầu liền có hắn là thiên giới nhất thần bí địa vị, cùng với kia thần bí lười thần chi xương, một cái ở thiên giới không đạt được gì người, thiên đế tuyệt không sẽ ăn ngon uống tốt chiêu đãi, còn làm hắn trụ với 99 trọng thiên. Lần đó Nhược Sơ ở Thương Lãng Sơn bị nghị liền y gì nhất kiếm thứ ngất xịu đi lúc sau, bị một dương cứu trở về Quỷ Ly Sơn. Quỷ Ly Sơn là trấn áp yêu ma quỷ quái một ngọn núi, chỉ có thượng cổ chuyển xuống tới thần tộc mới có thể cư trú ở này. Tiên sử dù chưa đối Quỷ Ly Sơn từng có nhiều miêu tả, nhưng Nhược Sơ cũng từng nghe ông ngoại rằng quá, Quỷ Ly Sơn là thủ thần nhân bắt đầu nơi. Sau lại nghe được vô ảnh tôn giả cùng một dương ở đỉnh hóng gió đề cập tiên ma quyển trục sự tình, Nhược Sơ tựa hồ minh bạch cái gì Hắn là tiên ma quyển trục thủ thần nhân, vô ảnh tôn giả sở dĩ là một dương đi tìm tiên ma quyển trục, đó là bởi vì trừ bỏ nhược sơ hoa lên nước mắt có thể cảm ứng được tiên ma quyển trục ở ngoài, hắn cái này thủ thần nhân cũng có thể cảm nhận được kêu mảnh nhỏ. Cho nên, ngươi là này lục giới duy nhất một cái tiên ma quyển trục thủ thần nhân, phải không? Thưa cổ thần tộc lưu lại đứa bé kia, là ngươi đi. Nhược sơ cười hỏi một dương. Như thế tính ra, nàng cũng lớn hắn một dương rất nhiều bối, không thể tưởng, càng thêm chịu không nổi. Một dương vô vô tay, khen ngợi nàng thông minh. Hắn sắc thật là tiên ma quyển trục thủ thần nhân, chẳng qua, là nhỏ nhất, pháp lực tối cao cái kia, trong tay hắn nắm một nửa quyển trục, hắn yêu cầu này một nửa tiên ma quyển trục tới chân áp những cái đó yêu ma, không cho đảo ngột thực hiện được. Thần quân thôn, đó là một nửa kia. Chỉ là thần quân thôn bị hủy là lúc, hắn đi chậm một bước, nhưng mà trùng hợp thấy được một nữ tử bóng dáng hảo sinh quen thuộc, lại cũng chỉ là trợt lẽ lướt qua, lại vô tin tức. Hán đại ở quỷ ly cung nghiên cứu kia quần trục, lại biết được quỷ ly sơn bách hoa nở rộ chi hỉ. Ngươi, thật sự thích ly Trần sao? Nhược sơ có chút hoài nghi hỏi. Một dương vô vị cười, ly Trần trên người, có một loại bổn thượng thần để ý đồ vật, cố, bổn thượng thần mới đem nàng lưu tại bên người. Bất quá làm người bất ngờ chính là, bổn thượng thần cuối cùng thế nhưng hám sâu tính kiếp, vô pháp tự kiềm chế. Như vậy trả lời đến lúc đó làm nhược sơ có chút kinh ngạc, ly Trần trên người có gì đồ vật là hắn một cái thượng thần có thể nhớ thương, húng chi, Ly Trần là phạm nhân. Ngươi tưởng được đến Ly Trần trên người cái gì? Nhược sơ khó hiểu hỏi. Một dương hồi tưởng đem Ly Trần cứu lên kia một khắc, Ly Trần toàn thân là huyết, mệnh tích một đêm này ôm trở về quỷ Ly Sơn, kỳ thật nàng đã đã quên qua đi việc, không nhớ rõ tên nàng, thấy nàng sinh mạng Mỹ, một dương liền ban danh Ly Trần, ý vì siêu thoát Phàm trần người. Chỉ là đem Ly Trần ôm hồi quỷ Ly Sơn là lúc, Thanh Ngọc kiếm bởi vì dính Ly trần huyết uy lực tăng nhiều, quỷ ly sơn kia Trấn ma thạch càng là vĩnh cửu phong ấn, cho nên, một dương liền nghĩ nàng tuyệt phi phàm nhân, lưu nàng tại bên người, thực an toàn. Đương nhiên, là nàng an toàn, hắn cũng an toàn. Sau lại liền có lâu ngày sinh tình nói đến, lại sau lại, ly trần theo hoa vân đi thiên cung, hồn phi phát tán. Nhược sơ nghe câu chuyện này có điểm bi thương, nếu là ly trần liền đại ở quỷ ly sơn, không ở hoa vân bên người, liền sẽ không có này một kiếp. Cuối cùng vẫn là ném nàng truy tìm tình yêu cùng tánh mạng, chỉ dư vì nàng thương tâm người ở trên đời bị chịu dày vò. Đang chuẩn bị nói cái gì, liền thấy nơi xa một con linh chim bay tới. Nhược sơ, đông hoang ngọc đế tới mả âm từ một con năm hồ linh điểu biến ảo thành nhân, có chút nóng nảy hội báo. Nên tới, tổng hội tới. Phần 67 chương 67 Ngọc đế thỉnh tội, huyên dương cầu tỉnh chương 67 Ngọc đế thỉnh tội, huyên dương cầu tỉnh Nhược sơ trở về Kim Lăng Hạ Phủ. Hạ phủ thị nữ bọn thị vệ đều rất là cung kính chiêu đãi nàng. Nàng cũng tại đây hạ phủ trung trấn phương đông diễm, người mặc một thân màu trắng tô sam, một người nhàm chán nằm ở hoa lê trên cây, một quyển ố vàng y thư che lại bản thân mặt chờ mắt. Kỳ châu dịch ma pháp trận đã trừ, kia ôn dịch, phàm giới lang trùng tự nhiên có thể trị liệu, nàng cũng công thành lui thân, hiện tại đi vào giấc ngủ, tự nhiên yên tâm thoải mái. Chỉ là nghĩ đến còn có hồn phách chưa thu hồi, cùng với kia đang chết đảo ngột, liền lại vô pháp đi vào giấc ngủ. Nhược sơ, ngọc đế mang theo người tới thỉnh vài lần, người tốt xấu cũng đi ra ngoài hồi cái lời nói đi. Người cũng không biết bên ngoài là cái tình huống như thế nào. Mặt âm gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, có chút lo lắng nói. Tự nhiên là nhất phái khó được cảnh tượng, kia ngọc đế mang theo thị nữ thị vệ đứng ở hạ phủ trước cửa, chờ đợi nhược sơ xuất hiện. Chỉ là, trận trượng lớn chút, bài một cái trường ngai thị vệ, chọc đến những cái đó phàm giới quần chúng nhóm xôi nổi tiến lên xem náo nhiệt. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Như cũ Vân Đạm Phong Khinh, ngữ khí ngạo lớn. Mạt âm vung tay lên, một trận gió đem nhược sơ từ hoa lê trên cây kéo xuống dưới, nhược sơ liền chuyển nhẹ nhàng mũi chân nhẹ điểm, hạ xuống hoa lê dưới tảng cây bàn đá bên, thuận thế ngồi xuống, tự cố đảo một ly trà, nâng chung trà lên nhìn kêu bay tán loạn hoa lê cánh, như suy tư gì hỏi, hắn tới đây, đã bao lâu? Từ ngày ấy, ta báo cho ngươi ngọc đế tới nơi này tính, đã có 3 ngày, mỗi ngày đều đứng ở hạ phủ trước cửa, liền chờ đi ra ngoài đâu. Mặt âm có chút nóng nảy, rốt cuộc trường kỳ như thế đi xuống, ngọc đế mặt mũi cùng tiền tôn thân phận đều sẽ bại lộ, rằng có đối ai đều không tốt. Nhược sơ đôi mắt khép hở tinh tế nghe kia chén trà nhỏ, thanh hương phát mũi, làm như thực say mê bộ dáng chậm rãi mở miệng nói, người đi đem hắn đuổi rồi đó là, làm sao cần ta tự mình động thủ. Ta nếu có thể tống cổ, sớm đuổi rồi, tưởng hắn cũng là đông hoang ngọc đế, ta một linh điểu, ta lấy cái gì thân phận đi tống cổ A Hiện giờ càng là mang theo chính mình thê tử đứng ở phàm giới hạ phủ trước cửa, kia tư nam quân thấy còn phải. Mà tâm giải thích. Nhược sơ như là minh bạch dường như gật gật đầu, mấy vạn năm không thấy, hiện giờ là nên trông thấy. Cũng hảo, hôm nay liền đem việc này làm kết thúc, miễn cho cắt không đức, gỡ rối hơn. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, liền thấy hạ phủ một thị nữ lánh một thái giám vội vội vàng vàng chiều này lê tuyển đi tới. Mà tâm có chút hồ nghi nhìn kia hai người hỏi, chuyện gì như thế hoảng loạn. nữ quan không hảo Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng lại ho ra máu, sợ là, không được, còn thỉnh nữ quan tùy nô tải tiến cung một chuyến kia thái giám thanh âm cực kỳ tế, nghe nhược sơ lô thai ngứa, mang ta đi nhìn xem chẳng phải thỏa đáng. Nhược sơ ở một bên cười nhìn kia công công, cười hỏi, kia công công như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, ngàn ân vận tạ, đến nôi trước cửa kia trận trượng, tùy hắn đi thôi. Dù sao kia tư Nam quân suy tính, cũng không kém kia trong chốc lát, Tìm được nàng cái này lục giới tiên tôn lại như thế nào. Nhược sơ cũng mặc kệ phương Đông Diễm, theo Mà Tâm vào hoàng cung, đi tới phương Đông Mộ kỳ nơi, các đại môn đều có thể nghe được phương Đông Mộ kỳ ho khan thanh âm, thanh âm kêu cực kỳ chầm thấp, chầm thấp đã không có sức sống, như là, hôm nay đó là hắn ngày chết. Nhược sơ cùng Mà Tâm nhẹ nhàng đi vào, huyên dương chính canh dự ở hắn giường trước, thế hắn xoa ngăn không được hết kêu huyết nhiễm hồng đệm tràn, cùng với hắn ao trong. Nhược Sơ hồi tưởng khởi ở Minh Huyền Tiêu sổ sinh tử nhìn thấy phương Đông Mộ kỳ mệnh số, Tự Huyên Dương hoàn hồn ngày liền đã thọ mệnh hầu như không còn, chống được hiện tại, cũng coi như là đối hắn thiên đại ân đức. Hoàng huynh, ngươi nhất định phải chịu đựng. Ngươi nếu là đã chết, kia phương Đông Đàm liền sẽ dẫn dắt cấm quân vọt vào hoàng cung, như quyền xuân vị, ngươi nhận tâm ném xuống Huyên Dương sao?" Huyên Dương một bên khóc thút thít một bên khích lệ hắn có thể sống sót. Nhược Sơ ở một bên nhìn cái này cảnh tượng, thực sự có chút khó xử, mệnh cách đều có thiên định. Nếu như mỗi người đều có thể tùy ý nàng lê nhược sơ bám méo, này thiên hạ chẳng phải lộn xộn? ngâm lại, vẫn là nghe thiên tử mệnh đi. Nàng ở âm tin nếu đã thế hai người bọn họ sửa đổi, cũng không hảo lại động tay chân. Vừa định ở đây, Tiêu Huyên Dương liền chảo một cái đã bắt được đang ở phát ngốc nhược sơ, Tiêu huyết như là hoa mai giống nhau nhiễm hồng nhược sơ màu trắng quần áo, nàng chảo thực dùng sức, ngay sau đó trên mặt đất khái vang đầu, trong chốc lát cầu mặt âm, trong chốc lát cầu nhược sơ, Huyên Dương biết được hai vị tỷ tỷ đều không phải là phàm nhân. Còn thỉnh hai vị tỷ tỷ có thể ra tay cứu giúp, cứu cứu ta hoàng huynh đi, cầu các người, kiếp sau Huyên Dương làm Châu làm ngựa nhất định dâng trả. Cầu hai vị tỷ tỷ cứu cứu hoàng huynh, cứu cứu hoàng huynh. dùng sức ở lạnh leo trên mặt đất dập đầu, vỡ đầu chảy máu. Nhược Sơ cùng Mã Tâm lẫn nhau nhìn nhìn, có chút khó xử, cũng vẫn chưa đáp lời. Nhược Sơ rất là nghiêm túc nhìn Phương Đông Mộ Kỳ, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, dùng một cổ linh lực đem hắn sắp sửa ly thể hồn phách kiềm chế. Trên người hắn có ma tộc cùng quỷ tộc chi khí. Chắc là kêu lục vương trước tiên liền đã giữ mưu yếu hại hắn, hiện giờ thi cứu, có lẽ cũng đã trởm. Huyên Dương Phương Đông Mộ Kỳ có chút khó khăn kêu gọi Huyên Dương. Nghe được Hoàng Huynh kêu gọi lập tức bỏ tới rồi Phương Đông Mộ Kỳ dường trước, cười nhìn Phương Đông Mộ Kỳ, ngươi sẽ, không có việc gì, ngươi không thể ném xuống ta một người một mình tồn tại tại đây trên thế giới, ngươi không thể. Phương Đông Mộ Kỳ khuôn mặt tiểu thụy, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười nói, tha thứ ca ca vết kỷ. Không thể bồi ngươi. nhớ rõ Mỗi năm đến, đến ca ca trước mộ, thầy ta, mang chút rượu tới. Cặp kia che kín máu tươi tay nhẹ nhàng đuốt ve huyên dương trắng nòn khuôn mặt, là một loại đối sinh mệnh cuối cùng một tia tuyệt vọng. Không biết khi nào, nhược sơ càng ngày càng không thể tiếp thu như vậy sinh ly tử biệt. Có lẽ, liền như hốn độn đại đế quy y lì bùi đất kia một khắc giống nhau, từ nay về sau, hắn theo như lời mỗi một câu, trong lòng trong biển quanh quần lá lúc, đó là gõ tâm linh, khiển trách chính mình thời điểm. Vì sao hắn ở thời điểm chính mình còn không hiểu chuyện, đợi cho hiểu chuyện là lúc, hắn liền đã rời đi, rốt cuộc vô pháp chẳng đến. Không biết khi nào, nhược sơ khoe mắt, nước mắt ở lặng lẽ lan tràn. Huyên Dương không cần ngươi chết, ngươi đã chết, Huyên Dương như thế nào có thể sống một mình, Các ca ngươi không thể như vậy. Ngươi nếu là bỏ xuống Huyên Dương một người, Huyên Dương cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi, cả đời đều sẽ không. Huyên Dương cơ hồ hóng mất, giống lớn nói, Phương Đông đảm cùng Phương Đông Mộ Kỳ đều không phải là thân huynh đệ Phương Đông Đàm ngãi lao hoàng đế từ tái ngoại ôm hồi hài tử, chỉ vì hắn thông minh lanh lợi, cố đem hắn nhận nuôi, cũng không hứa bất luận kẻ nào nhắc tới, nếu là hỏi tới, liền nói là hoàng hậu thân sinh, cho nên rất ít người biết được Phương Đông Đàm thân thế. Nhưng mà Phương Đông Đàm tự lão hoàng đế băng hà lúc sau, liền dạ tâm bừng bừng, đầu tiên là suy dục cấm quân giáo đầu làm phản, bị Phương Đông Mộ Kỳ trấn áp, hắn tránh được một kiếp, lần này, lại là hạ độc hại Phương Đông Mộ Kỳ. Chính như nhược sơ chứng kiến, hắn là một cái đồ háo sắc. Vẫn luôn đối huyên dương nhớ mãi không quên, nếu là phương đông mộ kỳ đã chết, hắn đó là này thiên hạ vương, đến lúc đó, huyên dương nhật tử, cố nhiên khó chịu. Kaka không thể. Không thể bảo hộ ngươi, kiếp sau. Kiếp sau gặp nhau phương đông mộ kỳ rơ lên tay cùng nàng mèo tay. Huyên dương rưng rưng, chậm rãi rơ lên tay, cùng hắn khẩn khấu ở bên nhau. Chỉ là, hắn cuối cùng vẫn như cũ mỉm cười rời đi. Huyên dương đối với không trung hô to không, nàng không thể tiếp thu. Nhược sơ nhìn cái này tê tâm liệt phế nữ tử, nhớ tới năm đó chính mình, mạng người từ thiên định, nếu sinh ở đế vương tri ra, liền không tránh được này đó, lại như thế nào cứu lại, cũng là không thay đổi được gì. Quả nhiên, lục vương phương đông đảm mang theo cấm quân phá tan tầng tầng trạm kiểm soát, đem càng ngăn bắt lên, đưa tới phương đông mộ kỳ trong cung. Nhược sơ cùng mạ tâm lập tức đứng ở một bên, nhìn càng ngăn. Đều cảm thấy kỳ quái, này càng ngăn chính là đủ tư cách linh sư, có linh thuật. Như thế nào bị một cái nho nhỏ phạm giới người cấp chế phủ? Nha! Nơi này còn có ba cái mỹ nhân A. Phương Đông Đàm vẻ mặt chờ mong đã đi tới, một bộ đáng khinh bộ dáng làm nhược sơ khịt mũi coi thường. Nếu hắn tới cũng tới rồi, cũng chọc đều chọc nàng cái này lục giới tiên tôn, tự nhiên là muốn giải quyết. Phần 68 chương 68 lục vương làm phản, ra tay cứu rút. chương 68 lục vương làm phản, ra tay cứu rút. Phương Đông Đàm nhìn nhược sơ. Tự kim lăng trong thành lần đầu tiên gặp nhau, hắn liền vẫn luôn truy tìm nhược sơ hành tung. Nhớ năm đó nhìn thấy mạ âm là lúc cũng là như thế, nề hà mạ âm quá mức rảo hoạt, làm hắn ăn vô số lần mệt lúc sau, hắn cũng lựa chọn từ bỏ mạ âm Huyên dương đều có phương đông mộ kỳ giữ gìn, cũng không dám đối nàng xuống tay, này không, nhẫn tới rồi hiện tại. Huyên dương nhìn phương đông mộ kỳ thi thể, lâm vào bi thống bên trong, phương đông mộ kỳ là bởi vì chúng độc mà chết, tự nhiên, này độc là lục vương phương đông sở đầu Phẫn nộ từ một bên thị vệ trong tay rút ra một phen kiếm, chỉ hướng Vương Đông Đảm, ánh mắt kia, là vô pháp vùi lấp bi thống cùng phẫn nộ, hung tận nói, Phương Đông Đảm, hôm nay, không phải ngươi chết, đó là ta mất mạng. Nói liền về phía trước đâm tới, kia Phương Đông Đảm tự nhiên sẽ hiểu huyên dương là cái nhược nữ tử, một tay đem huyên dương trong tay kiếm đoạt lại đây, một phen giữ chặt tay nàng, đem nàng ôm ở trong lòng ngực, tham lam nghe trên người nàng mùi hương. Nhược sơ ngấm lại đều cảm thấy ghê tởm. Trên đời như thế nào có như vậy đáng khinh nam tử, tưởng kia huyên dương cũng sẽ không bó công, chẳng phải tương đương chứng gà chạm vào cục đá. Bông ra huyên dương quỳ trên mặt đất càn ngăn dùng sức dây ruột, gào thét lớn. Chỉ thấy kia lục vương một ánh mắt, đứng ở một bên thị vệ liền huy kiếm đem càn ngăn giết hại. Huyên dương mở to hai mắt nhìn, nhìn càn ngăn ở nàng trước mặt chẩm dãi nga xuống. Phương đông đàm, địa bộ như vậy, không sợ trời phạt sao. Mà tâm làm như có chút xem bất quá đi. Phương Đông Đàm trong mắt hàm chứa một mặt vô pháp hủy diệt quỷ dị, đem huyên dương một trưởng đánh vựng, làm một bên thị nữ mang theo đi xuống. Trầm giái hướng tới Mả Tâm đi đến, cười nói, trời phạt. Hiện giờ, ta là Kim Lăng Chi Vương, ta chính là Thiên, nghe nói hộ quốc nữ quan hạ Mả Tâm mãi tu đạo người. Hiện giờ, Bồn Vương đảo muốn nhìn, người hạ Mả Tâm là như thế nào lấy sức của một người đối kháng Bồn Vương Thiên quân văn mã. Phương Đông Đàm kia chắc chắn ngữ khí làm nhược sơ bất giác buồn cười. phải Ph ta đây nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ngươi này thiên quân vạn mã là như thế nào địch quá ta cái này hộ quốc nữ quan. Mà tâm là cái thẳng tính, tự nhiên cũng là cái nữ tướng quân phong phạm người, càng là như vậy, nàng liền càng thêm có ý chí chiến đấu. Nhược sơ nhìn phương đông đảm quanh mình hơi thở, nói vậy, này hai ngày cùng ma giới người lui tới cực mật, lại cùng quỷ tộc người tiếp xúc, nhiều lây dính chút tà khí, toàn thân, thế nhưng không có một chút phạm nhân hơi thở. Phương đông đàm vung tay lên. Rất nhiều thân xuyên màu đen quần áo người liền từ trên trời ráng xuống đem mà tâm cùng nhược sơ vây quanh, chật như nêm cối. Nhược sơ khỏe miệng hơi hơi dơ lên, thú vị, hồi lâu cũng không từng cùng quỷ tộc chính diện giao phòng, hiện giờ tới nhiều như vậy quỷ tộc người, sợ là muốn nhất nhất giải quyết mới vừa rồi tiết hận. Mà tâm mang theo nhược sơ hóa thành một bó quang hạ xuống hoàng cung lớn nhất thiến hội quảng trường phía trên, những cái đó hắc ý ghi hẻ nhân tự nhiên cũng theo tới. Những cái đó hắc ý ghi hẻ nhân cũng chưa từng ngôn ngữ liền động khởi tay tới. Nhược sơ tay nhẹ nhàng huy động, lưu ly sáo chẩm dãi hạ xuống nhược sơ trong tay, dơ lên cao với không trùng, nhưng cái đó quỷ tộc người thấy liền nhất nhất quy xuống, đó là quỷ tộc thánh vật lưu ly sáo, thấy nó như quỷ đế đích thân tới, tự nhiên muôn bái. Phương Đông Đàm thấy vậy tình hình, phẫn nộ đến cực điểm, một chân chiều hắc y nhân đã qua đi, các ngươi không phải tà thuật siêu quần, như thế nào liền vừa vỡ cây sáo, các ngươi liền dọa tới rồi, còn không mau lên. Nhược sơ ngay sau đó đưa bọn họ đều định trụ tay vật lực Ở không chung xoay tròn, kia trưởng phong huy quá địa phương, hạ ý nhân đều không thấy bóng dáng, huyền chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất đứng yên, nhìn vừa rồi còn kiêu ngạo, hiện tại lại có chút nhụt chí phương Đông Đàm. Mã Tâm vung tay lên, một cái phấn lăng bay qua đi, triển ở phương Đông Đàm bên hông, đem hắn hung hăng kéo lại đây, một chân đá vào hắn đầu gối chỗ, quỷ gối nhược sơ trước mặt. Các người rốt cuộc là ai? Phương Đông Đàm như là cá chết lưới rách dây rủa, chết, cũng muốn chết nhắm mắt. Nhược sơ vây quanh hắn dạo qua một vòng. Ngồi xổm xuống thân mình, dùng lưu ly xáo gợi lên hắn hằn dưới, nghiêm túc nhìn Phương Đông Đàm nói, một phàm nhân, không hảo hảo tu tiên, thiên học bàng môn tà đạo, tà môn mai thuật, hiện giờ đã quỷ gối bổn cô nương trước mặt, còn như thế đúng lý hợp tình đâu. Phương Đông Đàm một phen quay mặt qua chỗ khác, tính tình như là quật thật sự. Nhược Sơ cũng mặc kệ đáp, đứng lên tử, chậm rãi nói, bổn cô nương đã vì ngươi an bài hảo đừng lui, kiếp sau, liền đi xuống sinh nói đi một chuyến, trả lại ngươi kiếp này tội nghiệp như thế nào. Người rốt cuộc là ai? Phương Đông Đàm như cũ thực quật, ý đồ thoát khỏi Mã Tâm trói buộc, nghề hà Mã Tâm lại một chút cũng chưa từng lơi lỏng. Nhược Sơ che mặt mà cười, ra vẻ thuộc nữ, ánh mắt ý bảo, Mã Tâm ngay sau đó đem Phương Đông Đàm thả. Phương Đông Đàm đạt được tự do lúc sau cuốn quýt chạy trốn, Nhược Sơ vung tay lên, từ một bên thị vệ trong tay rút ra một phen kiếm hướng Phương Đông Đàm bay đi, nhanh chóng xuyên qua Phương Đông Đàm ngực, chết trở về, về tới thị vệ vỏ kiếm bên trong. Phương Đông Đàm ý đồ phản, đã bị chu sát Hiện quy thuận tại đây, liền không so đo, nếu không, giết chết bất luật tội. Nhược sơ mặt vô biểu tình tuyên bố sự thật này. Sở hưu thị vệ liền sôi nổi quỷ trên mặt đất, bị đánh cho tơi bởi, tức vũ khí đầu hàng. Nhược sơ nhìn mặt tâm đem này vụn vặt việc giao cho mặt tâm xử lý. Chính mình lẻ loi một mình đi tới huyên dương tầm cung, lần này, lại là ẩn thân tới xem nàng, nàng kia che kín máu tươi mặt đang bị hai cái thị nữ trà lo, nàng, như là đang nằm mơ. Nhược sơ khép hờ mắt, Nhìn kêu huyên dương cảnh trong mơ, là phương đông mộ kỳ. Huyên dương, ca ca đi rồi, tiếp sau, ta nhất định tới tìm ngươi, nhớ rõ, hảo hảo sống sót phương đông mộ kỳ trong thanh âm tràn ngập sùng lịch, cùng với không tha. Huyên dương khóc thút thít nhìn phương đông mộ kỳ, ôm chặt kia hư vô mở mị thốn phách, lại cung cái gì đều chảo không được, ngươi vì sao như thế nhận tâm, ném xuống huyên dương một người, ta sẽ hận ngươi cả đời. Tha thứ ca ca, không thể nhìn đến ngươi xuất giá. Không, huyên dương ai cũng sẽ không gả cho. Càng ngăn đã chết, ca ca cũng đi rồi, huyên dương tại đây trên đời nhất thân yêu nhất người đều rời đi huyên dương, huyên dương muốn tới tìm ngươi cùng càng ngăn. Nhược sơ cũng chưa từng nhìn lâu lắm, tổng cảm thấy chuyện xưa có điểm bi thương. Đông nhiên nhớ tới, kia phương đông mộ kỳ hồn phách thượng bị nàng áp chế ở trong cơ thể, liền một bó quang hạ xuống phương đông mộ kỳ tầm điện, đối với đang ở bị thị nữ thái giám xử lý phương đông mộ kỳ di thể, quần áo huy động, giải trừ kia nói đối hồn phách chế chi thuật. Phương Đông Mộ Kỳ hồn phách nhanh chóng từ trong thân thể đi ra, nhưng kia hồn phách rồi lại giống không phải hồn phách, chiều Nhược Sơ đi tới, như vậy phong độ nhẹ nhàng, cực kỳ giống khi đó Phương Đông Diễm. Đa Tạ cô nương ra tay cứu giúp. Phương Đông Mộ Kỳ chắp tay nói, "Nhược Sơ hơi hơi nhíu nhíu mày, "Này nam tử, lại là thật thể, kia nằm ở trên giường nam tử, lại là một khối vỏ giống, cười phất phất tay, nói đều là một ít chuyện này. Ta nãi Đông Hoang Ngọc Đế chi tử, Phương Đông Mộ Kỳ, ngàn năm trước, bởi vì phạm vào sự Chọc giận phụ vương, gần nhất bị phạt ở phàm giới lịch kiếp, hiện giờ kiếp số đã mãn, cố trở về thế tử chi vị, đã là cô nương cứu giúp, ngày sau nhất định báo đáp cười chắp tay nói. Nhược sơ lúc ấy liền chấn kinh rồi, thế giới này thật tiểu, nhỏ đến đi đến nơi nào đều có thể gặp được người quen, thật đúng là hoàn gia ngó hẹp. Sở phong tới đưa thiệp mời là lúc nói kia thế tử là phương đông mộ kỳ là lúc, nhược sơ cũng chưa từng để ý, hiện giờ, thật đúng là này phương đông mộ kỳ đó là kêu bị phương đông mộ kỳ. Sớm biết rằng là phương đông diễm nhi tử, liền không cứu. Phụ vương đem với ngày giảm vì ta cử hành thành nhân chi lễ, nếu là cô nương không chê, nguyện vì cô nương bị thượng rượu nhạt một ly, xin đợi cô nương Quang lông, như cũ chắp tay. Nhược sơ khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên tươi cười, cười này chỉnh chuyện buồn cười, thật đúng là thiên đại chê cười. Phần 69 Chương 69 Nhân Quả Luân Hồi, Thiệp Ngợi Việc Chương 69 Nhân Quả Luân Hồi, Thiệp Ngợi Việc Nhược sơ cũng không chờ đến phương đông mộ kỳ truy vấn Tuy tiện có lệ vài câu, nói cái gì công vụ quấn thân linh tinh lời nói qua loa lấy lệ hắn, Phương Đông Mộ Kỳ cũng cảm giác đến nàng không muốn, tất nhiên là không, có bước nàng. Ngươi còn sẽ nhớ rõ nguyên dương sao? Nhược Sơ đương nhiên ngữ khí có chút thê lương hỏi câu này, làm Phương Đông Mộ Kỳ đều kinh ngạc nói. Thật lâu sau, Phương Đông Mộ Kỳ mới chậm rãi mở miệng nói, tất nhiên là sẽ không quên, đã có duyên làm một đời huynh muội, ta liền muốn hộ nàng rốt cuộc. Nhược Sơ nghe được Phương Đông Mộ Kỳ nói những lời này là lúc Cũng thay huyên dương cảm thấy này hết thể đều đăng giá, bất quá, này chỉ là phạm trần bên trong kiếp số mà thôi. Có lẽ, huyên dương là phương đông mộ Kỷ cần thiết trải qua kiếp số, mà phương đông mộ Kỷ cũng là huyên dương tu được với tiên kiếp số. Kiếp số loại đồ vật này, một khi lịch đó là cả đời, rơi vào đi đó là vĩnh viễn. Như vậy kiếp số, thật dạy người không thể nào cân nhắc. Giống như là chính mình cùng hôn độn đại đế giống nhau, có như vậy thân phận hiển hách ca ca, không biết là phúc hay hoạ. Thế gian việc quả thực muốn đích thân hưởng qua, mới vừa rồi biết trong đó hương vị, ngươi cũng coi như là công đức viên mãn." Nhược Sơ có chút cảm khái nói. Phương Đông Mộ Kỳ cười chắp tay nói, "Hộ quốc nữ quan mãi lục giới linh điểu, cô nương có thể cùng kia mạ tâm tỷ tỷ lẫn nhau xứng tỉ muội, nói vậy cô nương cũng là một vị ghê gớm nhân vật, chỉ là Mộ Kỳ mắt vụ về, nếu như vậy, Mộ Kỳ liền cứ gọi ngươi Nhược Sơ tỷ tỷ như thế nào?" Nhược Sơ như là mạc danh bị chọc chúng tuổi cái này chuyện thương tâm, xấu hổ cười cười, luận bố Phật Nàng cùng Phương Đông Diễm cũng coi như là đồng môn, như vậy tính lên cũng là cao hắn đồng lửa, ngẫm lại Phương Đông Diễm gọi nàng nhược sơ, Phương Đông Mộ Kỳ gọi nàng tỷ tỷ cảnh tượng như vậy, nhược sơ liền không tự giác nở nụ cười. Phương Đông Mộ Kỳ có chút nghi hoặc nhìn mạc danh cười rộ lên nhược sơ nói, là Mộ Kỳ gọi, không hợp lý. Nhược sơ cũng không có chọc phá này, trong đó rắc rối phức tạp quan hệ, chỉ phất phất tay từ bỏ. Cùng kia Phương Đông Mộ Kỳ Hàn Huyên hai câu cũng làm hắn trở về tìm cha đi, bản thân cũng rơi vào thênh Gió nhẹ quất vào mặt, rơ lên nàng tóc dài, như là cái gì thế mà độc lập nhã nhận lịch sự nữ tử, như thế cảnh tượng, thấy đều không đành lòng quay dậy. Những cái đó quỷ tộc áo đen nam tử là bị nàng nhất nhất chú sát, nhưng trên đời cũng không có không ra phong tưởng, việc này sớm muộn gì muốn chuyển vào quỷ đế lốt thai, đến lúc đó không khỏi có một hồi hôn chiến. Từ quỷ đế quy thuận đào ngột bắt đầu, nhiều sơ liền vẫn luôn không có gặp qua quỷ đế, mấy vạn năm qua, quỷ đế tránh nàng, nàng cũng tránh quỷ đế, hiện giờ đảo thật là binh nung Bất quá, hiện giờ nhược sơ thật là hiểu rõ kia phương đông diễm tới kim lăng chuyện gì xảy ra nhi, ý của tuy ông không phải ở rượu, không phải tới tìm nàng tìm kiếm tha thứ, mà là tới đón bảo bối nhi tử của hắn. Tiêu sai xoay người, ra phương đông mộ kỳ tầm cung, nàng biết được mà tâm xử lý trong hoàng cung loạn việc đi, chính mình cũng không sự, trở về hạ phủ. Lê huyển trung đi đi, phản phất cảm thấy không có gì tâm tình, cũng liền đứng ở nơi xa đình hóng gió chung nghỉ ngơi nghỉ chân. Nhàm chán dẫn theo ấm trà rót trà. Nhìn kia lá trả từ cuốn đến thư, rất là nhàn nhã, lại hình như có sự tình gì phát sinh giống nhau. Ngầm đầu nhìn kia lam lam không chung, nghĩ có thể là cảm thấy phương đông mộ kỳ cùng huyên dương huynh muội chi tình quá mức chân thành, chân thành đã động nàng cái này nhiều năm chưa từng động tình lục giới tiên tôn đi. Tổng cảm thấy trong lòng không một hối, không biết là cảm thấy phương đông mộ kỳ đi quá nhanh vẫn là huyên dương quá mức chấp nhất. Cô nương, bên ngoài lại tới nữa một vị công tử, la hét muốn gặp cô nương, nữ quan không ở trong phủ. Cho nên đặt tới xin chỉ thị. Nàng kia đi đường thực nhẹ, sinh sợ hãi qué dày nhược sơ. Nhược sơ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn nàng kia cười cười, liền nói buồn cô nương thân thể ôm bệnh nhẹ, không tiện gặp khách, thay ta đuổi rồi đi. Thị nữ tuy lĩnh mệnh lui xuống, nhưng kia cái gọi là công tử lại trồn em tiến vào, đứng ở nhược sơ phía sau. Tứ tỷ, gần nhất tốt không? Lại là như vậy thân thiết thanh âm, tự đông hoang xuất thổ xảy ra chuyện lúc sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua ngũ đệ tử tu lại vì tìm nàng mà đến. Con hảo, con hảo, ngươi đi đâu nhi? Như thế nào thật dài thời gian chưa từng gặp ngươi. Nói cũng liền làm hắn ngồi ở chính mình đối diện, thế hắn đảo trà, rất là thích thú hỏi phong trần mệt mỏi tử tu. Tử tu tiếp nhận nhược sơ trong tay chén trà, cười nói, "Tự Đông Hoang xuất thổ lúc sau, thấy tứ tỉ bình yên vô sự, ta liền trở về Ảnh Nguyệt gốc, thế ông ngoại thủ Ảnh Nguyệt Cốc." Bất qua mấy ngày trước đây nhận được Đông Hoang Ngọc Đế thời mời, nói là muốn mời tứ tỷ đi Đông Hoang làm khách, tham gia kia thế tử phương Đông Mộ Kỳ thành nhân chi lễ. Ta nhất thời cũng vô pháp lựa chọn, cho nên muốn tới tìm tứ tỷ thương lượng thương lượng. Nhược sơ làm như minh bạch dường như gật gật đầu, lần này đặc biệt tới tìm nàng đó là tới báo cho nàng, muốn nàng tham gia hiến hội. Thật đúng là làm khó hắn, đại thật xa qua lại bôn ba. Bất quá, ta biết được tứ tỷ luôn luôn không mừng loại này náo nhiệt cảnh tượng, cũng là cự tuyệt kia đưa thiệp mời sứ giả, nhưng ông ngoại xuất quan vừa vẫn gặp được việc này, cho nên muốn cũng không tưởng liền đáp ứng rồi xuống dưới, nói tứ tỷ nhất định sẽ đi. Tử tu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nhược sơ, chính mình đã tận lực đẩy rớt, lại bị đột nhiên sát ra vô ảnh tôn giả cấp rào kết thúc. Nhược sơ liền biết, cái này ông ngoại mỗi ngày không cho nàng tìm điểm chuyện này làm, liền không thoải mái. Ha hả cười cười, lại thế hắn rót đầy chén trà, đôi tay chống cầm nhìn tử tu nói, ngươi tứ tỉ ta, thật đúng là đi không được. Ông ngoại vốn định không tiếp kia thiệp, nhưng là kinh hỏi thăm, nghe kia truyền lệnh quan nói Tây Hải Long Vương cũng tới thăm ra, ông ngoại đông nhiên thay đổi chủ ý cho nên liền đứng hạ Nói là nhất định đến. Tử tu trong lúc nhất thời cũng sợ không được đầu óc, mơ hồ, lúc này là tới truyền lời tới. Tự nhiên, cũng không trách tử tu không biết, kia vô ảnh tôn giả bình sinh nhất muốn gặp, rồi lại không nghĩ thấy người liền ở Tây Hải. Nếu là Tây Hải Long Vương muốn tới tham gia này thế tử thành nhân chi lễ, kêu bà ngoại nhất định sẽ đến. Vô ảnh tôn giả đây là tưởng nghiệm bà ngoại, cho nên cảm xúc mới có thể như thế lập lại đi. Bất quá nơi này có chút bản tính, nhược sơ tưởng là đã biết được. Nhược sơ âm thầm cười trộm, nghĩ bà ngoại cũng sẽ xuất hiện ở đông hoang ngọc đế thế tử thành nhân chi lễ trong yến hội, liền có loại muốn đi xem vô ảnh tôn giả không biết làm sao lại trộm rơi lệ bộ dáng. Hảo, ta biết được cười như không cười nâng chung trà lên uống lên lên. Hiện giờ ông ngoại xuất quan, liền để cho ta tới Kim Lăng đi theo tứ tỉ, bảo hộ tứ tỷ an nguy, nói là tứ tỷ gần nhất gây thủ chuốc oán quá nhiều, có điểm nguy hiểm. Thử tu cười nói, nhược sơ gật gật đầu, dường như là gây thủ chuốc oán quá nhiều. Đến kỹ trong khoảng thời gian này giết dịch ma, bị thương huyền nguyệt cùng thất công tử, còn ở mai quân trên người hạ chú, chọc giận ma quân, mới không lâu lại đắc tội quỷ tộc, còn đánh thiên hậu, các quý vân xanh mặt. Ôn chuyện cũng ít đòi vài câu, nhược sơ vẫn chưa cùng tử tu nói quá nói nhiều ngữ, lúc sau mấy ngày, tử tu đều vẫn luôn đi theo nhược sơ, chỉ là ngẫu nhiên ra ngoài, lại không biết là đi làm cái gì quan trọng việc, hồi phủ là lúc khuôn mặt đều thực tiểu tụy, gần như mặt xám như cho tản, ngẫu nhiên có thể nghe thấy mùi màu tươi. Nhược Sơ vài lần gặp được hắn, hắn cũng chỉ là chắp tay hành lễ lúc sau cuốn quýt trở về chính mình chỗ ở. Nhược Sơ cũng vẫn chưa để ý, ngoài cửa Phương Đông diễm khiển lui những cái đó thị nữ thị vệ, mang theo thê tử vẫn luôn canh giữ ở hạ phủ trước cửa, quét phong trời mưa cũng chưa từng rời đi, Nhược Sơ cũng vẫn chưa khởi cái gì lòng chắc ẩn, tùy hắn đi. Ngày nay, ánh nắng tươi sáng, sáng sớm, Nhược Sơ đang ngồi ở hoa lê thủ cùng Mã Tâm rơi xuống cờ, tự tu vẻ mặt sốt ruột truyền kia trong cung truyền lệnh có nói, nói Huyên Dương tự sát. Phần 70. chương 70 huyên dương chi tử, ngọn nguồn. chương 70 huyên dương chi tử, ngọn nguồn. Nhược sơ nghe được này tin dữ, trong tay quân cờ rừng ở bàn cờ phía trên, nhiều loạn sở hữu cục. Mặt âm thấy nàng như thế phản ứng, như là biết nàng suy nghĩ cái gì, ngay sau đó cùng kia truyền lệnh quan vào cung. Tự phương Đông Mộ Kỳ qua đời sau, phương Đông Mộ Kỳ nguyên phối thế tử, cũng là hoàng hậu, liền giám thị triều chính. Mặt âm cũng lựa chọn đem hoàng hậu đỡ lên ngôi vị hoàng đế, là kim lăng đệ nhất vị nữ hoàng đế Hiện giờ nỗi loạn mới vừa bị đè ép xuống dưới, linh sư cũng vừa mới vừa tìm đến người thừa kế, rồi lại phát sinh như thế làm người đau lòng việc, kia nữ hoàng một cái đầu, cũng là hai cái đại. Còn chưa tới Huyên Dương điện, liền nghe thấy thị nữ khe khẽ nói nhỏ, nói này Huyên Dương trưởng công chúa tính tình cương liệt, cùng Phương Đông Mộ Kỳ càng là một đôi làm người hâm mộ huynh muội vân vân. Nhược Sơ đuổi tới Huyên Dương điện là lúc, kia Huyên Dương sớm đã hồn phách ly thể, phiêu dãng ở Huyên Dương trong điện, thật lâu không thể rời đi. Nhược bản thân Đem huyên dương mang theo ra tới, cùng đi ở hành lang giải chung. Ngươi, vì cái gì, không nghe phương đông mộ kỳ nói, hảo hảo sống sót. Khó hiểu hỏi một bên mặt không có chút máu huyên dương. Huyên dương bất đắc dĩ cười cười nói, ta mệnh vốn nên tuyệt với cô nương lấy ra hồn phách là lúc, là cô nương thay ta sửa lại mệnh cách, làm ta sống đến hiện giờ, đã xem như thiên đại ơn nước, phương đông mộ kỳ với huyên dương mà nói, đó là mệnh, nếu không phải phương đông mộ kỳ, huyên dương cũng sẽ không sống đến bây giờ. Nhược sơ gật gật đầu. Nhìn Huyên Dương phiền muộn bộ dáng, sắc thật cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng, bất quá mệnh cách loại chuyện này, sửa một lần liền hảo, sửa lần thứ hai, liền quá mức. Phương Đông Mộ Kỳ, sợ là đã trở về Đông Hoang đi. Huyên Dương ngữ khí thật là lão thành, như là đoán trước tới rồi như vậy kết quả, rồi lại không thể không thản nhiên tiếp thu. Nhược sơ gật gật đầu, có chút khó hiểu hỏi, nguyên lai, like, ngươi cùng Phương Đông Mộ Kỳ nhận thức. Huyên Dương khỏe miệng rơ lên một mặt độ cung, kia tươi cười ý vị thâm trường. Ngàn năm trước, Huyên Dương vốn là Cẩm Hoa Thượng Tiên trước mặt nhất được sủng ái thị nữ, cũng là nhất đắc ý giúp đỡ. Bởi vì Đông Hoang Ngọc Đế ngày sinh, cầm Hoa Thượng Tiên mệnh Huyên Dương cầm nàng chuẩn bị tốt hạ lễ đi Đông Hoang vì Ngọc Đế mừng thọ, nơi hà trên đường gặp tự xưng là thị vệ một cái mi thanh mục tú nam tử, kia nam tử thấy Huyên Dương liền thật là thích, cố liền kéo dài xuống dưới, nói là cái gì chủ nhân không có tới, tùy tùng là muốn hảo sinh chiêu đãi, đem tùy tùng yến hội thiết lập tại thiên điện bên trong. Huyên Dương lúc ấy cũng không để ý, chỉ cho là tới tặng cái lễ. Hơn nữa, kia đông hoang ngọc đế tiệc mừng thọ thật náo nhiệt, tràn đầy, đều là người. Nam tử đem nàng lên đến thiên điện, cầm một vò rượu, hai người cũng liền uống lên lên, huyên dương nhất thời cũng đã quên canh giờ. Sau lại, đái huyên dương tỉnh lại là lúc, đã là ngày thứ hai. Không thể hiểu được đang cùng kia nam tử ở chung một phòng, đông hoang ngọc đế cùng với tây vương mẫu đều ở kia trong điện, trong lúc nhất thời tức giận lược hiện xấu hổ lên. Huyên dương trước sau đều là không biết nổi tình kia một cái. Sau lại mới biết được. Này nam tử đúng là Đông Hoang Ngọc Đế Phương Đông Diễm nhi tử Phương Đông Mộ Kỳ, bởi vì nhàm chán, lầm cầm Phương Đông Diễm hướng Thiên Đế chuẩn bị ngàn năm khó được rượu ngon, đi cùng huyên Dương uống lên, cái tinh quang, hại hắn Phương Đông Diễm ở trong yến hội xấu hổ đến cực điểm. Nhiên cầm Hoa thượng tiên cấp Phương Đông Diễm hạ lễ bạch ngọc phương quê, ở hai người thôi bôi hoán trảm chi gian cũng bị đánh nát, thoái không ngừng một chút, là nát đầy đất. Nhìn thấy như thế cảnh tượng, trong lúc nhất thời, Phương Đông Diễm rất là sinh khí, trách cứ Phương Đông Mộ Kỳ không hiểu chuyện thế nhưng sắp sửa đưa cùng thiên đế rượu ngon rượu ngon cấp uống lên, chọc đến thiên đế giận dữ, nói muốn cha rõ rượu ngon bị trộm việc. Hiện giờ nhưng thật giá hảo, Huyên Dương cũng bị vô tội mang theo tiến vào. Sau lại, Cẩm Hoa Thượng Tiên nghe nói việc này, mới vừa rồi từ ảnh nguyệt cốc chạy đến Đông Hoang. Cẩm Hoa Thượng Tiên còn ở buồn bực, nói Huyên Dương đưa cái bạch ngọc phương khuê, lại không phải cái gì trầm trọng đồ vật, đang vân giá vũ qua lại hẳn là cũng có trăm ngàn lần rồi đi, như thế nào đều 2 ngày đi qua, cũng không thấy Dương trở về. Sau lại Đông Hoang Ngọc Đế liền làm truyền lệnh quan đến Ẩn Nguyệt Cốc tới Thỉnh Cẩm Hoa, lúc này mới minh bạch sự tình ngọn nguồn. Cẩm Hoa cùng Phương Đông Diễm là muốn hảo bạn cũ, cho nên sở đưa này Bạch Ngọc Phương Khuê thật là quý trọng, nghe nói Đông Hoang Ngọc Đế xưa nay yêu thích Bạch Ngọc, Cẩm Hoa liền từ đi Bắc Hải trấn áp bảy hải giao long công lao, hướng kia Bắc Hải Long Vương cầu tới bảo vật. Hiện tại khát ngược, thật vất vả cầu tới bảo vật nát đầy đất, còn đem Thiên Đế uống rượu cái tinh quang, nhất thời cũng vô pháp bình ổn nhiều người tức giận. Cẩm Hoa tuy có tâm che chở huyên Dương, nhưng Nghệ Hà đám đông nhìn chăm chú, cũng chỉ hảo tư bỏ, liền nói, làm hai người đều hạ giới luân hồi một phen, thể nghiệm sinh lão bệnh tử. Vì thế, chọn cái ngày lành tháng tốt, lại nói tiếp, cũng thật là ngày lành tháng tốt, Nhược Sơ đang ở phàm giới học nghệ, không chung bỗng nhiên bay tới Chu Tiên chi khí đem Nhược Sơ hồn đều dọa chạy. Vô ảnh tôn giả vừa lúc nương huyên Dương thân thể, đem Nhược Sơ một hồn tảng vào huyên Dương trong cơ thể, hạ phàm luân hồi, thẳng đến Nhược Sơ tìm được Huyền Dương mới thôi. Phương Đông Mộ kỳ hạ phàm luân hồi đâu, lại là thẳng đến huyên dương tìm được hắn mới thôi. nay không, một luân hồi, đó là một năm. Huyên dương này một năm tới, cũng không biết thiên giới đã xảy ra chuyện gì, lại càng không biết Cẩm Hoa Thượng Tiên Vân Du tới nơi nào. Nhược sơ rất có hứng thú nghe này chuyện xưa, như thế nào cảm thấy, Cẩm Hoa cùng Phương Đông Diễm là bạn cũ việc này, rất là tà môn đâu. Hiện giờ ấn bối phận, nàng Lê Nhược sơ xem như cùng Phương Đông Diễm có tình đồng môn, nàng Miễn cưỡng xem như mội mội Hiện giờ lại cùng cầm hoa là bằng hữu kia nàng Lê Nhược Sơ chẳng phải là cũng là cẩm hoa bằng hữu không hợp với lẽ thường, không hợp với lẽ thường. Ngắm lại kia hốn độn đại đế nhi tử Kim Ô cũng là như thế, rõ ràng nên gọi nàng Lê Nhược Sơ một tiếng cô cô, lại còn mặt dày mày dạn hướng nàng cầu hôn, như thế khíu sự, rối loạn bối phận thực sự không tốt. Bất quá con hảo, là đánh đố thắng nhận nhi tử, bằng không liền khíu quá độ. Này hai người quả thực ngu ngốc một cách đáng yêu, thiên đế rượu cũng dám trồng uống. Nhược Sơ tự thiên đế kế nhiệm tới nay, liền chưa bao giờ trộn quá hắn uống rượu, đều nói thiên đế là cái thích rượu như mọi người, chỉ là hắn ở chỗ phẩm, mà không ở với giống nàng như vậy mua say. Nghe nói có cái tiểu tiên bởi vì lầm đánh nát hắn rót rượu lưu ly tràn, liền bị đánh vào súc sinh nói, nói là làm nó lại đi học hỏi kinh nghiệm. Nhược Sơ lúc ấy là khịt mũi coi thường, rốt cuộc như thế đường hoàng lời nói, nhược sơ thực sự nghe không quen, liền bởi vì rượu khiến cho người khác trở thành súc sinh. Kia bạch ngọc phương khuê Nhược Sơ cũng từng nghe nói, đó là bác Hải Long Vương một cái lợi hại pháp bảo, kết quả bị như vậy hoang đường đánh nát, kia bác Hải lão Long Vương không có tới tìm Cẩm Hoa thượng tiên tính sổ đã thực không tồi. Hồi lâu, Nhược Sơ mới mở miệng hỏi, "Huyên Dương, ngươi biết được, Mộ thân đi đâu vậy sao?" Năm đó cô nương bị Chu Tiên chi khí gây thương tích, hồn phách ly thể, là không duyên tôn giả cùng vô ảnh tôn giả kịp thời đuổi tới đem cô nương tàn hồn áp chế trong cơ thể, nhưng có nhị hồn bốn phách đã chạy, ngay lúc đó ta vừa lúc phạm sai lầm sự. Cho nên, chủ nhân liền phạt ta hạ giới vì cô nương thủ hồn phách, lúc sau chủ nhân đi nơi nào, ta cũng không phải rất rõ ràng. Huyên Dương giải thích này trong đó nguyên do. Từ ngàn năm lúc sau, ta cũng lại không nghe nói mâu thân tin tức, đều nói vân du tứ hải đi. Nhưng, mâu thân tuy luôn luôn thích vân du, quả quyết sẽ không ngàn năm không xuất hiện. Ông ngoại cũng đối mâu thân chỉ tự không đề cập tới. Nhược sơ có chút lo lắng nhìn Huyên Dương. Huyên Dương hơi hơi nhiều như mày, tự nhiên như thế. Nàng đi theo Cẩm Hoa Thượng Tiên mấy vạn năm, nàng tuy hỷ tự tại, cũng sẽ không ngàn năm tin tức toàn vô. Có lẽ, Đông Hoang Ngọc Đế biết được việc này. Huyên Dương nghĩ nghĩ, chắc chắn nói. Nay chính chuyện, đều cùng Đông Hoang có quan hệ, Cẩm Hoa Thượng Tiên tự đi Đông Hoang lúc sau trở về liền không thấy bóng dáng. Giống Cẩm Hoa Thượng Tiên cùng Diễm Phu Tử như thế muốn tốt bạn cũ, tiêu Cẩm Hoa như thế nào cũng sẽ hướng Diễm Phu Tử lộ ra một chút hành tung. Cô Nương, ta liền hồi ảnh nguyện cốc phục mệnh, ngày khác lại đến cùng cô nương bắt chuyện Cười chắc tay, hóa thành một bó quang không thấy bóng dáng. Nhược sơ biểu môi, cái này hảo, là nên đi đông hoang đi một chút. Phần 71 Chương 71 phạm sai lầm trước đây, sửa sai ở phía sau. Chương 71 phạm sai lầm trước đây, sửa sai ở phía sau. Trở lại hạ phủ là lúc, không trung dị thường trong sáng. Nhược sơ lười nhát tiếp tục đọc nàng thư, một bên phòng trà, không biết khi nào khởi. Trong lòng lại có một tia tò mò, nghìn năm qua, vẫn luôn không có cẩm hoa tin tức. Mà ảnh nguyệt cốc người lại nói nàng Lê Nhược Sơ là thai tinh, khắc tinh linh tinh, như thế nghĩ đến, cầm Hoa thượng tiên bỗng nhiên biến mất, là cùng nàng thoát không được căn hệ. Tạm thời cho là như vậy. Vừa định ở đây, kia tử tu liền bưng tân pha nước trà đã đi tới, thế nàng thay đổi một chén trà nhỏ, không chút để ý nói, "Tứ tỷ, này trà lạnh, giúp ngươi đổi một chảnh." Nhược Sơ cũng không để ý hắn kia như nhau khác thường cảm xúc, tiếp tục làm lơ nhìn kia thư, lơ đãng nâng chung trà lên uống trà, lại không biết sao năng tới rồi chính mình Chạy nhanh bỏ qua quyển sách trên tay Tử tu cũng dị thường khẩn trương thế nàng xoa Nhược sơ nhìn hắn Tổng cảm thấy hắn có chuyện gì gần nàng Bất đắc dĩ thở dài nói Tử tu, ngươi nói Người này nếu là có dám Có thể nghẹn lại không bỏ sao Tử tu đông nhiên có chút kinh ngạc nhìn đang ở uống trà nhược sơ Chưa bao giờ nghe nàng như thế thô lỗ quá Có chút khiếp đảm nói Tự nhiên không thể Nhược sơ vừa lòng gật gật đầu Đông trong tay chén trà Mặt mang ý cười Đông nhiên một quyển thực đứng đắn nói vậy ngươi còn không có chuyện mau nói có dám mau phóng. Thử tu lúc này mới chẩm rãi nói hắn tưởng nói việc. Nghìn năm qua, chỉ biết được cầm hoa vì cứu nhược sơ bị thương, nhưng đến nỗi bị cái gì thương, thương tới nơi nào hoàn toàn không biết gì cả, ảnh nguyệt Cốc sở hữu minh đệ đều thực lo lắng, đều biết là bởi vì nhược sơ mới chịu thương. Bởi vì ái mâu sốt ruột, mới có thể nói ra nhược sơ là thai tinh khắc tinh linh tinh lời nói, thương tổn nhược sơ, nhưng, dù sao cũng là thân nhân. Vô ảnh tôn giả hạ lệnh, Không được nói ra cẩm hoa bị thương mất tích nguyên nhân, cho nên, ở ảnh nguyên quốc, những cái đó ca ca bọn đệ đệ trào phúng, đơn giản là ở bên gõ đánh thọc sấn nhắc nhở nàng mà thôi. Như thế nghĩ đến, đối với kia lục đệ đi hàng nguyên tỉnh lại trừng phạt, là có chút trọng, rốt cuộc, mâu thân vì một ngoại nhân bị thương không thấy bóng dáng lại vẫn khoanh tay đứng nhìn, nhìn đầu sỏ gây tội ung dung ngoài vòng pháp luật, loại này tâm tình, nhược sơ vẫn là có thể lý giải. Huyên dương tỷ tỷ là nương trước mặt thị nữ. Chúng ta trước kia liền ngóng trông huyên Dương tỷ tỷ có thể sớm ngày lịch kiếp trở về, tìm được nương chân chính mất tích nguyên nhân. Ngày ấy, nàng cùng ngươi nói chuyện, Tử Tu toàn bộ nghe thấy được, Cầu tứ tỷ đi Đông Hoang, hướng kia Đông Hoang Ngọc Đế hỏi thăm hỏi thăm, nương rốt cuộc đi nơi nào, chúng ta thực lo lắng nàng. Trước kia là chúng ta nói chuyện trọng chút, nhưng tứ tỷ là lục giới tiên tôn, kia Đông Hoang Ngọc Đế nhất định sẽ nói. Tử Tu bùn một tiếng quỳ gối trên mặt đất, trong mắt tràn ngập khẩn cầu, ánh mắt kia mang theo kỳ vọng. Nhược Sơ cười cười, Xem như minh bạch vì sao tử tu ở thương lãng tiên cảnh thấy nàng ánh mắt đầu tiên là lúc kia thù hận ánh mắt là có ý tứ gì, nguyên lai, like, thật là kẻ thù, một khi đã như vậy thù hận, vì sao lại cam tâm tình nguyện đi theo nàng kẻ thù này tứ tỷ là bởi vì phải đợi nàng đi cứu huyên dương, chờ huyên dương lịch kiếp trở về, liền có thể biết được cẩm hoa thượng tiên đi nơi nào, này bản tính, đánh nhưng thật ra thực tinh chuẩn. Cho nên, người đánh ta danh hảo, trộm đi sửa lại minh huyền tiêu sổ sinh tử. Sửa lại huyên dương cùng phương đông mộ kỳ mệnh cách. Nhược sơ tâm tuy sinh thương hại chi tâm, lại cũng hận nhất lửa gạt. Tử tu gật gật đầu, phương đông mộ kỳ cùng huyên dương mệnh cách, là nhược sơ tự mình sửa, rõ ràng là sống lâu trăm tuổi, lại vì gì đột nhiên tử vong, nguyên lai, like, là hắn lại đi động bọn họ mệnh cách. Khó trách xem hắn khuôn mặt tiểu tụy, tự mình cải biến người khác mệnh cách, là tao kim Hạo tiên quất chi hình đi. Tưởng hắn như thế tú khí thân thể, thế nhưng cũng có thể thừa nhận chủ kia hai tiên xem như không tr Thượng thân gặp nạn 6 tiên ý ng lục đạo luân hồi Thượng tiên gặp nạn hai tiên ý ng thiên địa càng khôn cho nên càng ngăn cũng là ngươi một tay việc làm nhược sơ có chút đạm nhiên hỏi quỷ trên mặt đất tử tu. tuệ càng ngăn muốn là linh sư như thế nào bị kia phương đông đảm dễ dàng bắt lấy huống hổ nhìn thấy càng ngăn khi hắn trên người rõ ràng có tiên khí nhất định là vị nào tiên ra ở trên người hắn động tay chân chỉ là làm nhược sơ bất ngờ chính là thế nhưng là hắn tử tu cũng gật gật đầu Kìa, Đông Hoang Ngọc Đế đưa đến ảnh Nguyệt Cốc thiệt mời, cũng là ngươi nhất ý cô hành, đồng ý tới. Nhược sơ làm như bắt được một cái manh mối đang ở tìm hiểu nguồn gốc, lay ra kia nam tử hết thể hành vi phạm tội. Tử tu dùng sức giập đầu, khẩn cầu Nhược sơ tha thứ, nhưng trước sau không có rời đi làm nàng đi Đông Hoang tìm tòi đến tuột cùng lời nói. Nhược sơ một bên uống trà, một bên thưởng thức trong viện hoa lê. Nàng người này, thích nhất thản nhiên tương đãi, nếu nói nàng là cái thai tinh, vậy dũng cảm nói ra cái nguyên cớ tới không cần tâm địa răng rảo. Nàng người này, chịu không nổi người khác mắng, nếu người khác mắng nàng, kia thế tất sẽ là một hồi tình phong huyết vũ. Nàng người này, không thích người khác nói dối, đặc biệt là lừa nàng. Tử tu tự nhiên cũng biết nàng bản tính, cho nên mới vẫn luôn dấu dếm, làm nhiều như vậy sai sự, ngâm lại, cũng là về tình cảm, có thể tha thứ, nhưng tinh tế nghĩ đến, thật sự nuốt không dưới khẩu khí này. Mặt âm mới vừa tiến vào, liền thấy như thế tản nhẫn một màn, có chút sợ không tới đầu góc đi qua. Nhìn nhược Sơ nói, "Nhược Sơ, đây là làm sao vậy? Như thế nào đỗng nhiên như vậy nghiêm túc?" Nhược Sơ nhìn nhìn chính mình tinh tế thả trắng nó tay, nhàm chán nói, "Không có gì, chính là có chút việc chưa nói rõ ràng mà thôi. Ngươi đi thay ta đổi ly trà tới, này trà, buồn cô nương thật sự uống không nổi nữa." Mạc Tâm nhìn kia sương mù mờ mịt trà, dùng xúc cảm bị một chút độ ấm, có chút nghi hoặc hỏi, "Này trà, không phải ngươi thích trà sao? Thủy ôn thích hợp, thanh hương thích hợp, như thế nào uống không đi xuống?" Nơi này, trộn lẫn một cổ buồn cô nương chán ghét hương vị người đi trước đổi đi. Không chút để ý nói. Mà tâm đành phải thế nàng đoan đi rồi tử tu pha trà Nhược sơ nhàm chán phiên quyển sách, nàng chính là chán ghét như vậy tự cho là thông minh người, tự cho là kế hoạch chu đáo kín đáo, lại sơ hở chống chết. Hắn cho rằng hắn sửa lại mệnh cách, Minh Huyền Tiêu sẽ không cùng nàng giảng chuyện này. Hắn cho rằng nàng Lê Nhược sơ là ngốc tử, động cái gì tay chân nàng không biết. Quá coi thường nàng cái này chán sống lục giới tiên tôn đi Chuyện này, buồn cô nương liền không đáng truy cứu, nhưng, cũng vô pháp tha thứ ngươi, mẫu thân cố nhiên quan trọng, nhưng, vô tội người tánh mạng, cũng thỉnh ngươi chớ liên lụy, ngươi đi đi, rốt cuộc đừng làm cho ta thấy đến ngươi. Từng câu từng chữ nói rất là thận trọng, sinh sợ hại hắn lại hiểu lầm vì là có ý tứ gì. Tứ tỷ tử tu sai rồi không sao cả, còn thỉnh tứ tỉ xem ở nương trên mặt, đi đông hoang trông thấy ngọc đế, hỏi thăm hỏi thăm nương hành tung, ảnh nguyệt cốc các vinh đệ đều thực lo lắng. Tử tu cũng là không còn hắn pháp mới làm ra như thế vô lễ việc, tứ tỉ, cầu ngươi. Tử tu dùng sức trên mặt đất dập đầu, trong lúc nhất thời, máu tươi đầm địa. Nhược sơ nghe kia cổ mùi máu tươi, thật sự buồn ôn, lạnh lùng nói, nương đi nơi nào, vô ảnh tôn giả tự nhiên sẽ hiểu, sớn ta còn chưa sinh khí phía trước, từ ta trước mắt biến mất, đây là cuối cùng một lần tâm bình khí hòa nói với ngươi lời nói. Tuy rằng ngữ điệu không có phạm phồng, nhưng ngữ khí lánh đến mức tận cùng, làm người không dám đáp lời. Mà Tâm mới vừa đem kia trà pha hảo, đoan lại đây liền nghe thấy nhược sơ như thế bình đạm nhưng ý tứ lại rất phẫn nộ ngựa khí. Chạy nhanh đã đi tới, kia tử tu không dám lại cầu nhược sơ, đành phải lôi kéo Mà Tâm góc áo khẩn cầu. Mà Tâm cô nương, cầu xin ngươi làm tứ tỷ đi đông hoang đi, nương hiện tại sinh tử chưa biết. Huyên dương tỷ tỷ nói, chỉ có đông hoang ngọc đế mới biết được việc này, cho nên cầu Mà Tâm cô nương, làm tứ tỷ đi đông hoang. Mà Tâm thế khó xử nhìn nhược sơ. Trời biết lúc trước nàng Lê Nhược Sơ cùng Phương Đông Diễm có cái cái gì ăn tết, nhân ra đều ở cửa nhà chiếm lâu như vậy, cũng không thấy nàng đi ra ngoài thấy hắn, càng không nói đi đông hoang. Nhược Sơ vung tay lên, đem hắn phiến đi ra ngoài, rơi vào bên thai thanh tịnh. Cái kia, Nhược Sơ, hắn rốt cuộc cũng là tìm mâu xuất ruột, có gì sai, ngươi liền đi đông hoang nhìn xem, cũng không phải ít ngươi một khối da thịt đúng không. Mặt âm ở một bên xấu hổ khuyên. Lại nói, ngươi cũng nên đi ra ngoài nói liền đứng dậy trong chiều phòng đi đến. Phần 72. chương 72 lược thi phân trang, đau hạ quyết tâm. chương 72 lược thi phân trang, đau hạ quyết tâm. Lại ở dày vò chung sống ngủng mấy ngày thời gian, cũng chưa từng cùng mạ tâm nhiều lời lời nói, luôn nhiều tất thất. kia đông hoang thế tử phương đông mộ kỳ thành nhân chi lễ cũng mau tới rồi, đứng ở hạ phủ trước cửa đội ngũ từ một cái trường nhai đến hai người, cuối cùng, cũng liền thức thời rời đi hạ phủ, trở về đông hoang, quả nhiên là phương đông diễm diễn xuất. Hôm nay nàng, phá lệ xinh đẹp, Thân xuyên một bộ hồng nhã táo dài, chiếc quần áo thượng mơ hồ có thể thấy được hoa lê trông rất đẹp mắt, hơi mỏng áo ngoài tận hiện là lướt dáng người. Chính mình ngồi ở phía trước cửa sổ sơ kia lâu chưa xử lý tóc dài, tinh xảo khuôn mặt, lược thi phân trang, so ngày thường càng thêm đẹp hơn ba phần. Đột nhiên một trận gõ cửa tiếng động, Mã Tâm đẩy cửa mà vào, nhìn như thế kinh diễm nhược sơ, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nuốt nuốt nước miếng nói, "Ta nhược sơ tỷ tỷ, người hôm nay là biết được có ước sao?" Nhược sơ hơi nhíu nhíu mày, Ngay sau đó vẻ mặt đạm nhiên nhìn mặt tâm, nghi hoặc hỏi, biết được. Là ý gì? Hạ phủ hôm nay nhưng náo nhiệt, tuy rằng kia đông hoang ngọc đế đi rồi, nhưng lại tới một dương thượng thần đâu. Mặt âm thực tế ngồi ở bàn gỗ thượng, hai chân qua lại tới lui, rất là thích ý bộ dáng. Nhược sơ buông trong tay gỗ đàn sơ, sửa sửa kia vài sợi tóc đen, rất có hứng thú nói, nghe ngươi ý tư này, phản phất là vui sướng khi người gặp hoa đâu. Muốn nhìn náo nhiệt sao? Mặt tâm lập tức đứng đắn lên. Hai cái tay không ngừng lắc lư, không không không, không dám không dám, mà tâm cũng bất quá chính là nhắc nhở một chút người mà thôi, đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều. Nhược sơ vừa lòng gật gật đầu, chậm dại đứng lên, từng bước một hướng trong viện đi đến. Mặt âm nhìn như thế Mỹ Lệ nàng lại có chút trận tròn mắt, bởi vì nàng chưa bao giờ gặp qua nhược sơ như thế xinh đẹp, trừ bỏ trước kia cái kia vô ưu vô lự tiểu đế cơ. Nhược sơ không cho là đúng, bất quá chính là thay đổi thân quần áo, chải cái tóc mà thôi. Mới ra cửa phòng. Liền cùng vừa muốn tiến vào một dương gặp, một dương nhất thời thế nhưng không hoán quá thần, như thế xinh đẹp nàng, hắn cũng là lần đầu tiên thấy, mị đến, không gì sánh được. Hôm nay, nhưng có gì hỉ sự? Thật lâu sau, một dương có chút nghi hoặc hỏi kia cho rằng chính mình đơn giản chính là thay đổi siêm bí đi trải tóc nhược sơ. Nhược sơ từ cổ sau phân ra một sợi tóc đen rũ với trước ngực, xinh đẹp cười nói, một dương thượng thần, như vậy nhìn chầm chầm một cái cô nương xem, nhưng thực sự có thất thượng thần thân phận A. người khác còn tưởng rằng là đăng đồ từ đâu. Một dương hơi hơi mỉm cười, kia như xuân phong, tươi cười lại lần nữa xuất hiện ở hắn trên mặt, đi theo nàng đi tới bản đá bên ngồi xuống, hiện giờ đông hoang thế tử thành nhân chi lệ yến hội tới gần, bổn thượng thần tự nhiên cũng không được nhàng dối, nhưng cũng muốn đi thấu cái náo nhiệt, nghe nói, vô ảnh tôn giả ứng thiếp, chắc hẳn phải vậy cho rằng cô nương ngươi cũng phải đi, cho nên, tiện đường, tới hỏi thăm hỏi thăm. Nhược sơ gật gật đầu, nghe kia một mảnh hoa si nữ lưu nước miếng thanh mi Cũng không dương mắt xem kia tưởng vây cùng với trên cửa nằm bò thị nữ, nhuận miệng cười nói, một dương thượng thần Tuấn Lãng phiêu dật tất nhiên là sẽ đưa tới rất nhiều con bướm ong mật, chỉ là, xào chút, mong rằng thượng thần đem này đó, này đó, còn có này đó đuổi đi tốt không? Một con bàn tay trắng bưng lên một ly trà, đôi mắt nhìn chầm chằm chìm nổi lá trà, một cái tay khác chỉ vào tường vây, rào che cùng với trên cửa những cái đó hoa si nữ nói. Một dương bất đắc dĩ nhuôn mai nói, buồn thượng thần, tất nhiên là bất lực. Buồn cô nương hoa lê mau bị nước miếng chết đuối. Có chút tức giận nói. Một dương vung tay lên, đem những người đó thanh âm cách ở kết giới ở ngoài, cười nói, cô nương cái này nhưng vừa lòng. Nhược sơ cố mà làm tiếp nhận rồi như vậy cách làm. Một dương lại cùng nàng nói đã nhiều ngày hắn đi khắp nơi tìm kiếm tiên ma quyển trục sự tình, nói là tới rồi đã nhận ra hạ lương thành, lại hơi hợt đề ra vài câu. Nhược sơ cũng chỉ là ở một bên uống trà nghiêm túc nghe, nhưng tâm lý lại ở tính toán sự tình. Nghe nói Kia hoàng thất bên trong phương Đông Mộ Kỳ đó là kia Đông Hoàng Thế tử. Khó hiểu hỏi Nhược Sơ. Nhược Sơ cũng là không chút để ý gật gật đầu, đáp lại hắn, sau lại bỗng nhiên tới hứng thú nói, ngươi cũng biết kia Đông Hoàng Thế tử là phạm vào chuyện gì mới có thể bị hắn tra như thế nhận tâm bỏ xuống phẳng giới. Một Dương lắc lắc đầu, hắn là một cái có tiếng người thần, trừ bỏ cùng tiên ma quyển trục cùng Ly Trần có quan hệ hai việc ở hắn chú ý phạm vi linh tinh, còn lại sự tình, toàn không có hứng thú, cũng không tâm đi quản. Bất quá Khi đó, bổn thượng thần đang ở đông hoang ngọc đế tiệc mừng thọ phía trên, chỉ nói bởi vì một vò tử rượu, kia thế tử quán thượng chuyện này, ngươi cũng biết, ngày đó đế xưa nay hái rượu, đến nỗi sau lại đã xảy ra chuyện gì, bổn thượng thần lại cũng không quan tâm. Nhược sơ nghe được nơi này, trong lòng lại vẫn là có chút mất mát, rốt cuộc, không có nàng muốn đáp án. Ngươi, cần phải đi đông hoang. Một dương thử tính hỏi nhược sơ. Mặt âm nhìn hai người kia, không khỏi có chút hâm mộ lên, hình ảnh qua Mỹ. Không nghĩ đi quấy dày, lấy mà tâm đối nhược sơ hiểu biết, tuy rằng nàng ghét nhất lừa gạt nàng người, nhưng nàng muốn hoàn thành sứ mệnh, tự nhiên sẽ đi hoàn thành, nàng có chính mình phán đoán, cho nên nàng sẽ đi Đông Hoang. Nhược sơ cười cười, nói, hồi lâu chưa luyện kiếm, một dương, nhưng có nhà tình. Nếu buồn cô nương vua, liền tùy ngươi tiến đến Đông Hoang như thế nào? Đối với nhược sơ như vậy thỉnh cầu, một dương có chút hoàng thần, bởi vì, đã hồi lâu chưa từng cùng người khác luyện kiếm. Tự Ly trần rời đi Quỷ Ly Sơn lúc sau. Khi đó Tiêu Dao sung sướng nhặt tử, hiện giờ không cấm tưởng nhập lên. Bồn thượng thần vốn dĩ chính là lời người, người, tự nhiên thời gian một đống, phụ bồi, ngươi cần phải nói chuyện giữ lời. Nhược Sơ cùng Mạt Âm, cùng với một Dương đi tới Thiên Linh Sơn, cái kia hoa tươi khắp nơi, linh lực dư thừa địa phương. Nhược Sơ vung tay lên, tiêu quỷ tộc thánh vật Lưu Ly Sáo liền giống như một phen sắc bén bảo kiếm giống nhau xuất hiện ở Nhược Sơ trong tay, nhấc lên vô số cánh hoa, hướng một Dương đánh đi. Một dương cười về phía sau né tránh, mũi chân chỉ xuống đất, thanh ngọc kiếm ra khỏi vỏ, phản kích nhất kiếm, nhược sơ phất tay một trưởng đèm kia cánh hoa đánh đầy trời bay múa, thuận thế bay qua đi, cây sáo hạ xuống trên vai hắn một dương xuống phía dưới xoay tròn né tránh, dùng chém sắt như chém bùn thanh ngọc kiếm phản kích. Nhược sơ về phía sau một cái lộn ngược ra sau, thuận thế lại tiến công, hai người đánh mây trăm hiệp xung dưới, thắng thua cũng chưa từng thấy rốt cuộc. Người xem. Một dương chỉ vào không chung nói. Nhược Sơ nghi hoặc nhìn không chung, kết quả, một dương một phen thanh ngọc kiếm hạ xuống nàng cổ một tấc chỗ. Một cái thượng thần, thế nhưng dùng như thế hối chí thủ đoạn, quả thực căm hiểm, Nhược Sơ không cấm trong lòng rất là không phục nói. Thế nhưng đã quên một dương kia đáng chết thuật độc tâm. Ngươi nhưng không ngừng một lần nói bổn thượng thần âm hiểm, nhìn thấy bổn thượng thần vài lần, liền nói vài lần đi. Một dương ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại vung lên, kia thanh ngọc kiếm lập tức biến mất không thấy, cười nhạo nói. Nhưng một dương thượng thần sắc thật âm hiểm. Nhược sơ cũng sắc thật không phục, cho nên mới sẽ dưới đáy lòng mắng người bái. Mà tâm một phen đáp ở nhược sơ trên vai, cười nói. Nhược sơ nhéo sáo ngọc, ho nhẹ hai tiếng nói, nếu buồn cô nương vừa, kia liền tùy người đi đông hoang đó là. Một dương cười nhìn nhược sơ, lại về tới kia trong lời đồn nịch ngợm tiểu đế cơ. Chính mình nội tâm là muốn đi đông hoang, nhưng đến tìm cái dưới bậc thang đầu. Ngay sau đó là kia đông hoang thế tử thành nhân chi lễ, tự nhiên là muốn chạy đến tham gia. Một dương tay háo vung lên, ngồi xuống Nhàn nhã nói, một dương, ngươi như thế nào như vậy nhớ thương đông hoang? Chẳng lẽ là, đông hoang có ngươi muốn đổ vật? Nhược sơ như là lại bắt được cái gì manh mối giống nhau. Một dương cười nói, đông hoang ngọc đế nhưỡng một tay rượu ngon, lần trước kia cấp thiên đế rượu, liền không uống, lần này, cũng không thể bỏ lỡ. Bất quá, lần này tiến đến, trừ bỏ kia rượu, còn có, sương tuyết dao. Nhược sơ nghe được sương tuyết dao, phản phất tới hương thú. Phần 73 chương 73 hành đến Đông Hoang khẩn cầu tha thứ. Chương 73 hành đến Đông Hoang, khẩn cầu tha thứ. Nhược Sơ cùng một Dương Đẳng Vân đi ngang qua Đông Hoang phàm giới, thấy kia trong truyền thuyết chạy về hướng Đông Hà, Nhược Sơ không cấm cảm thán, kia Đông Hoang là nàng Lê Nhược Sơ chưa bao giờ đã tới địa phương, xác thật cũng là vì nàng chán ghét phương Đông Diễm cái này duyên cớ. Bất quá Đông Hoang chạy về hướng Đông Hà là nàng vẫn luôn đều muốn kiến thức một cái con sông. Tiên thư thượng nói, có hạ vị chi Đông Hoang, hướng chạy về hướng Đông trì, là rằng chạy về hướng Đông Hà Thủy thanh vô cá, bờ sông người uống chi, nhưng giải đói khác, cố chạy về hướng đông người vô việc nhà nông, lấy thi tiểu hoa trà, cầm kỳ thư họa làm người sinh tắm nhã. Chỉ thấy cửa thành thượng tấm biển viết trăm rằm thành ba chữ, Đông Hoang tiên cảnh ở vào chạy về hướng đông hướng đông, cự này trăm rằm, vì vậy thành vì trăm rằm thành. Mấy vạn năm trước, bàn cổ khai thiên là lúc, Hỗn Độn Đại Đế liền đem trên người vài món pháp bảo hóa thành phạm giới mấy cái con sông, này hà đó là Hỗn Độn Đại Đế trên đầu thụ ngọc quan kim châm biến thành Nghe nói việc này tích được sơ, vốn là nhớ thương Đông Hoàng kia chạy về hướng Đông Hà, thượng cổ thời kỳ liền có này chạy về hướng Đông nước sông uống lên có thể mấy tháng không thực truyền thuyết, nàng liền vẫn luôn đối này hà ôm coi ảo tưởng, nề hà hôn độn đại đế vẫn luôn đem nàng xem chặt chẽ, còn nói nàng cả ngày chơi bời lêu lỏng, thế nàng tìm rất nhiều khổ sai sự, làm nàng vẫn luôn cũng chưa thời gian tới. Lại sau lại, phương Đông diễm sự tình làm nàng hoàn toàn chặt đứt tới Đông Hoang Ý. Nghiệm! Đang muốn ở đây! Liên ngẫu nhiên nghe nói phạm giới truyền đến khóc thút thít tiếng động, Nhược Sơ phiết mắt thấy thấy kia thanh triệt chạy về hướng đông trong sông có một cổ quỷ tộc chi khí, hoa lê nước mắt trung sương tuyết dao cũng dần hiện dị tượng. Trên sông thượng có một cái quy mô to lớn gian tế, Phàm phất đang ở cử hành hiến tế chi lễ. Nay chạy về hướng đông giữa sông, như thế nào có một cổ quỷ tộc chi khí? Nhược Sơ khó hiểu hỏi Một Dương. Một Dương chỉ là nhẹ nhàng bâng bâng nói trước kia hỗn độn đại đế kim chưng hà là lúc, quỷ đế cũng từ giữa xuất lực, cho nên này chạy về hướng Đông Hà mới có một cổ hẩn ẩn quỷ tộc chi khí. Nhược Sơ cũng không để ý, cùng một Dương cùng đi tới Đông Hoang Tiên Cảnh. Đông Hoang Thế tử thành nhân chi lễ, trường hợp thật là to lớn, tứ hải bát hoang lục giới đều tới tham gia trận này đến hội, Đông Hoang Tiên Cảnh chúng, không, có một chỗ là nhàn rỗi nơi, hạ lễ tử trong điện phóng tới cửa đại điện. Như thế thì sự, kia Đông Hoang Ngọc Đế Đông Hoang Diễm tự nhiên cười không khép miệng được, cùng kia Tây Vương Mẫu chiêu đái tứ hải khách khứa. Nhược Sơ theo một Dương vào Đông Hoang Tiên Cảnh. Xa xa liền trông thấy phương đông diễm, không biết sao, trong lòng vô cùng không thoải mái, cũng không đợi một dương trình thiệp mời, chính mình hóa thành một bó quang trốn vào một dương ống tay háo. Bái kiến một dương thượng thần. Đông hoang diễm tuy già rồi rất nhiều, nhưng thanh em lại vẫn là hôn loạn kia cổ phóng đẳng không kềm chế được ý nhị, cười chắp tay lên đón. Một dương đem thiệp mời đệ cùng phương đông diễm, băng sơn miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, cùng hắn chào hỏi, cũng cùng hắn hàn huyên hai câu, liền từ tây vương mâu đ Nhược Sơ cũng thuận thế nhảy ra tới thấu khẩu khí, nhìn này bốn phía, phần lớn là một dương trong phòng gặp qua tranh chữ, xem ra, hắn thường xuyên tới phương Đông Diễm nơi này thảo uống rượu. Cũng chưa cùng một dương thương nghị, chính mình đi ra ngoài. Như thế náo nhiệt trường hợp, thật sự không thích hợp nàng Lê Nhược Sơ, đến chạy nhanh tìm một chỗ thanh u nơi, thanh thanh chính mình lỗ thay, giảm bất tâm tình của mình. Cùng Ma Tâm hóa thân một bó quang hạ xuống một chỗ dị thường u tĩnh rừng trúc, trong rừng trúc có một chỗ bàn đá, trên bàn phóng một bộ thúy sắc cụ. Bên cạnh ấm trà chính xương mù mờ mịt, Nhược Sơ cũng không kinh ngạc. Nhược Sơ, nơi này, như là có người vừa rồi đã tới bộ ráng. Mặt âm có chút hoài nghi nhìn này chuẩn bị tốt hết thể nói. Nhược Sơ cũng không để ý, trong tay cầm một nhà Trúc Diệp thưởng thức, tản bộ đi qua, đem Trúc Diệp đặt ở trên bàn đá, tự cố đổ ly trà phẩm lên. Đó là chuyên môn cho chúng ta chuẩn bị, yên tâm đi. Nhược Sơ cười nói. Một trận gió nhẹ thổi qua, Nhược Sơ khỏe miệng rơ lên một mặt ta cười, nàng cũng không kinh ngạc Biết Phương Đông Diễm sẽ dùng hết các loại biện pháp làm nàng hiền thân, biết được nàng thích thanh tịnh, cho nên, cố ý lưu ra này một tảng lớn vườn, dẫn nàng xuất hiện. Một người mặc minh hoàng sắc quần áo nam tử cùng một cái khác thân xuyên màu vàng quần áo nữ tử đứng ở nhược sơ trước mặt, nhược sơ cũng chưa từng dương mắt, chỉ lại an tĩnh uống trà, đây là Phương Đông Diễm xiếc Nhược sơ. Phương Đông Diễm thanh âm như là có chút tăng thương, lại rất nhỏ rộng gọi tên nàng. Nhược sơ không chút để ý ử một tiếng, tiếp tục uống trà. Người hay không còn ở vì sự tình trước kia sinh khí. Phương Đông Diễm thử tính hỏi Nhược Sơ. Nhược Sơ trong lòng kỳ thật rất là buồn bực, còn ở vì. Này nữ khí như thế nào cực kỳ giống chất vấn một cái phạm sai lầm phạm nhân đâu. Nói nhưng thật ra rất khinh xảo. Không dám, thưởng ta một giới thảo dân đúng không? Làm sao dám sinh đông hoang ngọc đế khí? Nhược Sơ chào phúng hắn. Mấy vạn năm trước sự tình, Nhược Sơ liền không đề cập tới, miễn cho bị thương chính mình tâm, yên lặng uống trà. Đồng nhiên nhớ tới sự tình gì, vung tay lên, kia hộp gấm xuất hiện ở nhược sơ trong tay, đặt ở trên bàn. Đây là các ngươi đông hoang bảo bối, nhược sơ nhận không nổi như thế đại lễ, cho nên còn thỉnh ngọc đế thu hồi đi. Đông hoang diễm có chút sững sở, nhìn nhược sơ nói, đây là ta phương đông diễm đưa cùng ngươi đồ vật, há có thể thu hồi. Mấy vạn năm trước việc là ta có sai trước đây, nếu là ngươi không tha thứ ta, ta đây liền tại đây quỳ thẳng không dạy nổi, vốn dĩ con ta thành nhân chi lễ liền chỉ là một cái vì đem ngươi đưa tới ngụy trang. Nhược sơ cười cười, nói, vậy ngươi này ngụy trang, đến rất long trọng, mấy vạn năm trước việc đã qua, bổn cô nương không nghĩ nhắc lại, ngươi biết được ta tính tỉnh, trong lòng có kết, không qua được, đến nỗi tha thứ hay không, đã không quan trọng, làm hắn qua đi đi, ta cũng không nghĩ nhìn đến ngươi. Nhược sơ lạnh lùng lời nói chung, tràn ngập phẫn nộ cùng bất an, kỳ thật hắn không biết có nên hay không hận hắn lâu như thế, có khả năng trong lòng chính là như thế ý tưởng, nói ra cũng hảo. trầm dài đứng lên, chuẩn bị đi. Chỉ thấy kia Tây Vương Mâu đứng lên chảo một cái đã bắt được Nhược Sơ tay, trong ánh mắt hoài một cổ hận ý nói: "Nhược Sơ, không phải mỗi người đều giống như Ngọc Đế như vậy thành khẩn, bất quá là đem đàn chín giây mà thôi, với ngươi tới nói, cũng bất quá là kiện thú đông, ngươi cần gì phải đối việc này cắn khẩu không bỏ? Ngọc Đế vì thế sự, đại này mấy vạn năm, mỗi ngày đều ở dày vò, thậm chí vừa nghe đã có tin tức của ngươi, đều phải người tiến đến tìm tội đến." Tốt cùng nhìn đến đế có phải hay không ngươi? Hắn không tiếc đem đông hoàng chí bảo sương tuyết giao phong với thanh âm tiên cảnh trùng, đưa tặng cùng người, sợ làm này đó, nếu là ta, liền đã tha thứ hắn. Tiên giao, phương đông diễm làm như nghe bất quá đi, thanh âm có chút trầm thấp đê ơ. Nhược sơ gật gật đầu, nàng hình như là đã quên, tây vương mẫu còn có một cái như thế dễ nghe tên đầu, tiên giao, quả nhiên cùng kia sương tuyết giao giao tương hô ứng. khinh thường lau sạch tay nàng nói, lúc trước các ngươi kết phường gạt ta là lúc, có từng nghĩ tới yêu cầu ta tha thứ. Đàn chín giây liền tính là ta một kiện thú đông, nhưng rốt cuộc cũng là ta đổ vật không phải, hiện giờ đảo thành ta là người xấu, ta vẫn luôn cắn các người không bỏ. Đối với tiên giao nói, nhược sơ nghe xong có chút sinh khí. Tiên giao cũng không ý này, chỉ là này đàn chín giây là ta có sai trước đây, xem ở dược vương mặt núi thượng, ngươi liền tha thứ ta khuyết điểm đi. Phương Đông Diễm thanh em không hề lang thang không kềm chế được, mà là nghiêm túc lên. Nhược sơ biết Phương Đông Diễm bản tính, hắn cũng không ý này, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng hắn đại có thể hỏi nàng ngựa, mà không phải kết phường lừa nàng. Bất quá, nghĩ đến đây bỗng nhiên trong lòng bắt đầu đánh lên bàn tính, Vân Đạm Phong khinh đáp, "Nếu các ngươi là tới khẩn cầu tha thứ, như vậy nếu muốn ta tha thứ, liền đáp ứng ta một điều kiện." Bất quá Xương Tuyết giao nếu là các ngươi Đông Hoang chí bảo, ta cũng không làm khó các ngươi, đem nó trả lại." Nói liền cười chi, Phương Đông Diễm biết, nàng nội tâm đại để vẫn là không muốn tha thứ. Ta nãi Đông Hoang ngọc đế, đưa ra đi đồ vật, há có thể thu hồi? Đại trưởng phu nhất Ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Nói tay một vật lực, đem cây châm hút tới rồi trong tay, ở châm thượng cách làm, thuận thế đừng ở nhược sơ phát gian. Châm cải gái đúng trong ngứa, vì nhược sơ mỹ mạo lại tăng thêm vài phần. Nhược sơ tưởng hai xuống, nhưng kia châm cải là cái nhận chủ đồ vật, nếu đeo, kia đó là nó chủ nhân. Điều kiện gì? Phương Đông Diễm suốt ruột hỏi. Ngoại tôn nữ, nguyên lai like ngươi tránh ở nơi này đâu? Còn chưa giống như sơ trả lời. Vô ảnh tôn giả một trận thanh phong Đàng vân mà đến hạ xuống Thúy Trúc Viên, nhìn như thế cảnh tượng đến lúc đó có chút kinh ngạc, này đông hoang ngọc đế cùng Tây Vương mẫu quỷ gối nàng nhược sơ trước mặt. Là cái tình huống như thế nào? Phần 74 chương 74 xuất quan tôn giả, lên ngôi phong ba. chương 74 xuất quan tôn giả, lên ngôi phong ba. Vô ảnh tôn giả cười đã đi tới, nhìn kỹ nhược sơ, vừa lòng gật gật đầu nói, ta nhược sơ lại xình đẹp đâu. Nhược sơ khinh thường bưng chén trà, cũng không để ý tới hắn. Uống trà, Vô Ảnh Tôn giả kia lão ngoan đồng phòng trường lại muốn bắt nàng treo đùa, miệng mới có thể như thế ngọt. Vô Ảnh Tôn giả Phương Đông Diễm xuất phát từ lễ tiết hướng hắn hành lễ, một bên tiên giao cũng đúng đại lễ, lại nói như thế nào Vô Ảnh Tôn giả so với bọn hắn lớn tuổi, nhìn thấy trường bối, tự nhiên là nên hành lễ. Nhưng mà Vô Ảnh Tôn giả thấy vậy chẳng huống, cũng chỉ là cười cười nâng nâng tay, làm cho bọn họ đứng dậy, ngay sau đó thấy Nhược Sơ không thèm để ý hắn, liền vẻ mặt tiên trấn ngồi ở Nhược Sơ đối diện, cười nói: Nhược sơ hiện tại đều học được đối ta lão nhân này lạnh nhạt nha, còn không để ý tới ta, có phải hay không chuẩn bị đem ta này góa bữa lao nhân bức chi kiểu tiêu? Nhược sơ vẻ mặt bất đắc dĩ đảo đảo lộ thai, mỗi lần đều sẽ như vậy dịu rít nói cái không để yên, miễn cưỡng mặt mang ý cười phụ họa hắn nói, nhược sơ sao dám không để ý tới ông ngoại đâu đúng không? Sợ là ông ngoại gần nhất bế quan bế có chút lâu rồi, đem nhược sơ bức chi kiểu tiêu đi. Như thế nào, lần này tới đông hoang, là nương cái gì ngụy trang tới đâu? Vô ảnh tôn giả nghe thấy nàng Lê Nhược Sơ nói cái gì ngụy Trang liền trong lòng sáng tỏ, rất là thức thời không nói. Bất quá một bên quỷ đông hoang ngọc đế nhưng thật ra rất là kinh ngạc, rốt cuộc, hắn chỉ biết được Nhược Sơ chỉ là ở tại ảnh nguyên cốc, cũng không biết hiểu Nhược Sơ thế nhưng là vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ, nàng một cái thiên giới đế cơ, như thế nào là vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ? Nếu là vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ, kia nhất định là cẩm hoa nữ nhi, kia ngàn năm trước hồn phách ly thể người kia, chính là nàng Nhược sơ S Quá không thể tưởng tượng. Nhược Sơ thoáng nhìn Phương Đông Diễm đầy mặt nghi hoặc, cũng ngay sau đó thanh thanh giọng nói nói, "Hôm nay là Đông Hoang Thế tử thành nhân chi lễ, tự nhiên ta cũng là muốn đưa lễ." Câu này nói minh, nàng là có tâm tới tham gia yến hội, rốt cuộc chuyên môn chuẩn bị lễ vật. Phương Đông Diễm nghe xong, như là giọng mở thông suốt giống nhau, biểu tình đều sáng ngời lên. Nhược Sơ vung tay lên, là một phương khăn tay, khăn tay mặt trên viết nguyên tự, xuất hiện ở nhược sơ trong tay là lúc, Phương Đông Diễm cùng tiên giao lẫn nhau nhìn nhìn nghi hoặc khó hiểu. Nhược sơ tự nhiên sẽ hiểu bọn họ khó hiểu, cũng chưa giải thích cái gì, đưa cho Phương Đông Diễm nói, đứng lên đi, ta còn có chút sự cùng ông ngoại nói, chờ đến hội kết thúc, tất nhiên là muốn tới tìm ngươi nói cái minh bạch, đêm này bạn thân cùng Phương Đông mộ kỳ liền có thể, hắn sẽ cao hứng. Thấy Nhược sơ nói chuyện như thế chắc chắn, Phương Đông Diễm cũng chỉ hảo đồng ý, mang theo tiên giao lui xuống. Mấy ngày này, còn hảo đi. Vô ảnh tôn giả có chút lo lắng hỏi. Nhược sơ mắt trợn trắng Hắn cho rằng hắn vô ảnh tôn giả về điểm này bản lĩnh, nhược sơ không rõ ràng lắm sao. Có thể làm tử tu tới Kim Lăng Thành, cũng coi như là biết được nàng tình hình gần đây cùng hành tung đi. Nói tới đây, ta nhưng thật ra rất tò mò, vì sao ngươi muốn cho tử tu đi theo ta đâu? Có chút tò mò hỏi vô ảnh tôn giả. Vô ảnh tôn giả bị nhược sơ cầu thật sự ánh mắt xem cả người không thoải mái, đánh cái dùng mình nói, tử tu không phải từ nhỏ dính ngươi sao, kia hài tử cũng là rất có tuệ căn, kinh ngươi dạy dỗ, tất thành châu náu Nhược Sơ gửi lạnh đem trong tay nước trà đưa đến trong miệng, lại chậm rãi đặt ở trên bàn đá nói, "Ân, nói giống như là, bất quá, còn chưa thành châu báo phía trước, ta đem hắn đuổi đi." "Vì sao?" "Không có vì cái gì, chỉ là ông ngoại, ảnh nguyệt cốc những cái đó ca ca bọn đệ đệ đều nói ta là thai tinh." Lời này nhưng thật ra có chút qua, ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một chút?" Nhược Sơ nói giống như không phải đang nói nàng chính mình giống nhau, Vô Ảnh Tôn giả cũng biết được nàng ý tứ, nàng chính là muốn biết Cẩm Hoa sự tình. Vô ảnh tôn giả ấp đúng nói thật lâu sau cũng chưa từng nói ra cái nguyên cơ tới, nhược sơ đã sớm đoán được hắn muốn dấu dếm, cũng không ép hỏi, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Chuyện này, nàng sớm hay muộn phải biết rằng, nếu vô ảnh tôn giả không tiện lộ ra, kia đi hỏi người khác, giống nhau có thể tra cái tra ra manh mối. Hôm nay như thế náo nhiệt trường hợp, ngày đó đế cũng chưa từng tới thăm ra, chỉ hoa vân tới nơi này, thấy hắn sắc mặt hồng nguận, có lẽ là hảo hơn phân nửa. Tiên hậu cũng mang theo Quý Vân xanh cùng với Nam Hải công chúa Thịnh dư tới. Quý Vân Sanh một bộ màu tím quần áo, màu tím nhạt lửa mỏng tựa đám sương khói nhẹ bao phủ, bên hông đinh hương kết thượng cuốn lấy màu tím tiểu lục lạc, gót sen nhẹ nhàng, liền đinh linh linh rung động. Màu đen tóc dài bùi cái vân bối tóc rũ với sau đầu, một chi mưa móc thửa hoàn châm đứng với phát gian, theo bước chân bức ra, qua lại loạn choạng, trông rất đẹp mắt. Một đôi liếc mắt đưa tình đối mắt, thanh linh động người. Quả nhiên là có diễm áp hoa thơm cỏ lạ chi thế. Thịnh dư liền người mặc một thân màu xanh nhạt gấm vóc, cũng thực động là người. Chỉ là, nói Tây Hải người sẽ tiến đến, cũng chưa từng nhìn thấy Tây Hải người nửa điểm bóng dáng, vô ảnh tôn giả cũng không biết đi nơi nào. Nhược sơ tùy tiện từ một cái thị nữ trong tay đĩa trà phía trên bưng ly trà, ngồi ở góc chỗ nhìn nhóm người này người, một dương ngồi ở hắn đối diện, cười cùng nàng an tính đợi, an uống linh đỉnh bên trong, giờ lành đã đến. Theo một tiếng tiếng chuông gõ vang, phương đông mộ kỳ người mặc một thân màu xanh đen quần áo. Tóc dài tán với sau đầu, ở một đám thị vệ cùng thị nữ vây quanh dưới, đi tới đông hoang tiên cảnh lớn nhất tối cao tự đài phía trên, chậm dãi đi tới phương đông diễm trước mặt. Đông hoang thế tử thành nhân chi lễ luôn luôn như thế, như thế long trọng, cũng như thế rừng giả, lễ nghi phiền phức là không tránh được. Thành nhân lễ nam tử cần từ lên ngôi người tán cây, đem hắn màu đen tóc dài cao cao thụ với đỉnh đầu, lấy nảy tuyên cáo thành niên. Mà lên ngôi người cần là tứ hải bát hoang lục giới đều kính trọng người mới vừa có nảy tư cách. Mà này kính trọng người nhất định là nữ tử, bởi vì đông hoang ngọc đế cho rằng, nữ tử sinh nhi dục nữ không dễ, cố lên ngôi người tất vì nữ nhân. Nhìn quanh này bốn phía nữ tử, quyền cao chức trọng, đáng giá tứ hải bát hoang lục giới kính trọng người, nhất định vì thiên hậu. Thiên hậu đối với này lên ngôi người vị trí vẫn là thực coi trọng, rốt cuộc, nàng thanh danh có khi yêu cầu dựa này đó giả dối chiêu thức tới dệ hoa trên gấm, làm lục giới đều biết được nàng như thế nào tú ngoại tuệ trung, hiền lương thục đức. Nhược Sơ ngồi ở đài cao dưới trong một góc, nhìn Phương Đông Mộ Kỳ, cười cười, nếu không phải hắn miên thiếu khinh cuồng không hiểu chuyện, như thế nào có Phạm Giới Lịch tiếp này vừa nói. Chỉ thấy một tích Mộ Tiên quân đứng đài cao, niệm trong tay thẻ che nói, "Lệ nguyệt ngày tốt, thủy thêm nguyên phục, bỏ ngươi hấu tự, thuần ngươi thành đức. Thọ khảo duy kỳ, giới ngươi cảnh phúc." Hồi lâu, niệm xong thẻ che vừa thu lại, lui với một bên, kia Phương Đông Mộ Kỳ liền quỳ với trước mặt đệ hương bổ phía trên, chờ đợi lên ngôi người tiến đến. Phương Đông Diễm vừa lòng gật gật đầu, nhìn đang ngồi nữ tử, đứng dậy nói, vì ta nhi lên ngôi người, cần là lục giới kính trọng người. Như thế vừa nói, Thiên Hậu liền sửa sửa chính mình quần áo, Quý Vân xanh cùng Thịnh Dư ở một bên cao hưng thế nàng sửa sửa làn váy chuẩn bị tiến lên, không ngờ Phương Đông Diễm tiếp theo câu nói vừa ra khỏi miệng, lập tức đem Thiên Hậu cảm giác về sự ưu việt hoàn toàn đánh sợ. Ở ta Phương Đông Diễm trong mắt, Thiên Hậu vẫn luôn chịu chúng ta kính trọng, cũng vẫn luôn lấy đoan trang hiền thuộc xương lục giới, hôm nay Phương Đông Diễm liền đổi cá nhân, đang giá lục giới kính cho người, đó là nàng kia ngón tay phương hướng, một bộ hồng nhặt quần áo, mỹ lệ động lòng người, chính bưng chén trà dường như không có việc gì uống trà. Mọi người đôi mắt đều động tắc nhất trí nhìn về phía nhược sơ, trong ánh mắt bao hàm vô số nghi hoặc. Nhược sơ đông nhiên một hớp nước trà phun tới rồi ngồi ở đối diện một dương trên mặt, thiếu chút nữa sặc chết chính mình. Một dương kéo tay háo bất đắc dĩ xoa xoa chính mình đầy mặt nước trà, cũng chưa sinh khí, nhìn vẻ mặt mở mịt nhược sơ. Ta Chỉ vào chính mình không tin hỏi Phương Đông Diễm. Chỉ thấy Phương Đông Diễm rất là xác định gật gật đầu, cái này hảo, náo nhiệt. Phần 75 chương 75 phản đối tán thành, tinh Mỹ hạ lễ. chương 75 phản đối tán thành, tinh Mỹ hạ lễ. Thiên hậu bổn chưa thấy được nhược sơ, hiện giờ bị Phương Đông Diễm vừa nói, tất cả đều nhận thức nhược sơ. Nhược sơ xấu hổ cười cười, thế nhưng không nghĩ tới Phương Đông Diễm còn có như vậy một tay. Quý Vân Xanh cùng Thịnh Dư lẫn nhau nhìn nhìn, vẻ mặt không phục biểu tình. Ngay sau đó đứng lên, hành lệ nói, khởi bẩm ngọc đế, người này ta rất là hiểu biết, nàng là một cái ngang ngược vô lý nữ tử, ngày thường kêu ngạo ương ngạnh, ngay cả thiên hậu đều không bỏ ở trong mắt, đông hoang thế tử lên ngôi người, nhất định vì hiền lương thục đức, đoan trang hiền thuộc người, như thế nữ tử, thật là không ổn. Đối với quý vân xanh từ từ kể ra, chúng tiên ra vẫn là thực tán thành, rốt cuộc, quý vân xanh là có tiếng dịu dàng hiền thục, chúng tiên mẫu mực, nói chuyện vẫn là có nhất định lực ảnh hưởng. phía dưới một mảnh ô lên Đều đang hỏi nhược sơ rốt cuộc là ai, thế nhưng như thế đến Ngọc Đế ưu ái, làm nàng đảm nhiệm lên ngôi người. Đúng vậy, Ngọc Đế, ta cũng từng cùng nàng đánh quá vài lần giao tế, người này âm hiểm xảo trá, đảm nhiệm lên ngôi người xác thật có điều không ổn, mong rằng Ngọc Đế chấm trước. Thịnh Dư cũng ở một bên nói, Thiên Hậu Thanh Thanh giọng nói, nói, tuy rằng này lên ngôi người là cái nữ tử, nhưng Ngọc Đế cũng muốn khảo cứu khảo cứu nàng phẩm hạnh mới đúng, như thế quyết định, có thể là có chút thiếu thỏa. Nhược sơ không sao cả nhuôn vai, nàng lại không hiếm lạ như thế nhàm chán danh hảo. Nhưng thật ra thiên hậu, bị nàng Lê Nhược sơ đánh lại không dám trước mặt ngoại nhân thuyết minh, sắc thật nghẹn đến phát cuồng. Phương Đông Diễm cười cười, xem ra, Nhược sơ mấy năm nay, gây thủ truốc oán còn không ít, nhiều như vậy quyền hướng cao chức trọng người đều ở phản đối, vẫn là trước sau như một nghịch ngợm. kia nàng lại như thế nào ngang ngược vô lý kêu ngạo ương ảnh. Ở phương Đông Diễm trong mắt, nàng nhưng luôn luôn đáng yêu nghịch ngầm đầu. Có thể là có đôi khi nghịch ngậm qua chút hỏa hậu, nhưng ở phương Đông Diễm trong lòng, nàng là đáng giá lục giới tôn trọng nữ tử. Phương Đông Diễm cười hỏi thiên hậu. Đáng giá hắn phương Đông Diễm tôn trọng nàng, đều không phải là hiền lương thục đức bốn chữ có thể thuyết mình mà là không có người biết được nàng sở lương đeo sứ mệnh. Tự hôn độn đại đế về chân lúc sau, nàng đại có thể mặc kệ đào ngột, mặc kệ lục giới, nhưng nàng như cũ thực hiện chính mình hứa hẹn, hộ lục giới sống yên ổn, nàng là một nữ tử Nàng Phương Đông Diễm tuy không đại ở bên người nàng chứng kiến nàng trưởng thành, nhưng, đơn tử tính cách thượng, hắn liền có thể biết, mấy năm nay nàng đã trải qua như thế nào chắc chở. Sơ ngộ nàng, ngây thơ hồn nhiên, tươi cười đầy mặt, liền như dạ Minh Châu giống nhau, là trong đêm tối quan minh. Nhưng hôm nay tái kiến khi, nàng đã biến thành cái kia thanh lãnh cao ngạo, lạnh nhạt nữ tử, trên mặt tìm không thấy nửa điểm tươi cười, chút nào tìm không đến trước kia bóng dáng ở buồn thượng thần trong mắt. Khả năng rốt cuộc tìm không thấy có thể so sánh nàng càng thích hợp lên ngôi người nữ tử. Một Dương một bên bưng chén trà một bên thế nàng nói chuyện. Ở Nhi thần xem ra, Nhược Sơ tỷ tỷ thực thích hợp, là nàng đã cứu ta cái mạng, là ân nhân, cho nên khẩn cầu phụ vương làm Nhược Sơ tỷ tỷ làm Nhi thần lên ngôi người. Phương Đông Mộ Kỳ hướng Phương Đông Diễm lễ bái hành lễ chậm rãi nói. Nhược Sơ thực sự ngượng ngùng, đương nhiên, xấu hổ, không phải cái này lên ngôi người, mà là Phương Đông Mộ Kỳ gọi nàng tỷ tỷ nhìn Phương Đông Diễm vẻ mặt kinh ngạc bộ ráng, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Hoa Vân ở một bên đứng lên, chậm rãi đi đến nhược sơ trước mặt, kéo nàng bàn tay chẳng nói, nàng là ta Hoa Vân nương tử, vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ, đối với lên ngôi người như vậy vị trí, đảm nhiệm có thừa Có gì dị nghĩ không? Nghe được nơi này, phía dưới một mảnh ồn ảo, nàng thế nhưng chính là trong truyền thuyết vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ, cái kia sủng lên trời nữ tử, bị lục giới truyền ồn ào huyên náo ảo nhân Cái kia Hoa Vân tự mình chọn lựa phi tử. Nhược sơ nhìn Hoa Vân, cười cười, như thế trung khí mười phần, xem ra là tốt không sai biệt lắm. Nương tử, như thế nào, sợ hãi. Hoa Vân cười nhỏ giọng ở Nhược sơ bên thai hỏi. Nhược sơ cho hắn một cái xem thường, nàng lê Nhược sơ cái gì trường hợp chưa thấy qua, như thế tiểu trường hợp, như thế nào làm sợ nàng. Đã là như thế, kia liền không thể tốt hơn Phương Đông Diễm cười nói. Thiên hậu nhìn Hoa Vân hành động, thật là thất vọng buồn lòng. Có chút xấu hổ ngồi xuống. Nhược Sơ cũng thịnh tình không thể chối từ, Thế Phương Đông Mộ Kỳ làm lên ngôi người, từ một bên một thác phía trên lấy ngọc quan cùng ngọc trâm, thế hắn dự phát. Đông nhiên cảm thấy cái này cảnh tượng có chút quen thuộc, rồi lại thực xa xôi. có chút hồ nghi nhìn Hoa Vân, thấy Hoa Vân cười cười, lại quay đầu chính mình buồn bực. Nàng trong trí nhớ, Phản Phất không có cấp nam tử Sơ quá phát đi. Chẳng lẽ là chính mình ảo giác? Kết thúc buổi lễ, Tích Mộc giống lớn nói. Nhược cười cười Vung tay lên động, hoa lên nước mắt trung thanh loan hỏa phượng bay ra tới, lần này cũng không có nước sôi lửa bỏng, mà là cẩm tức quay trung quanh, cánh hoa đời trời, không trung đống nhiên tỏa sáng rực rỡ, nhất phái thắng cảnh, rất nhiều tiên gia đối nhược sơ càng là khen không dứt miệng. Đây là vì ngươi chuẩn bị, thích sao? Cười nhìn phương đông mộ kỳ. Kỳ thật, này cánh hoa vũ, không phải lê nhược sơ sở bị, tin tưởng phương đông mộ kỳ nhìn đến này đó cánh hoa, liền đã biết được là ai. Phương đông mộ kỳ hiểu ý cười nói thích Nhược sơ cũng coi như là hoàn thành gửi găm việc. Thành nhân lễ thuận lợi rơi xuống màn tre, nhược sơ nhảm chán ngồi ở thúy trúc viên, nhìn thư bóng trà. Hoa vân chậm rãi đi đến, tới rồi nàng phía sau, vỗ nàng bả vai, nhược sơ nhèo hắn đang muốn chụp nàng bả vai tay, một phen tới cái quá vai quăng ngã, đem hoa vân lực đảo, vô vô tay, đắc ý cười cười. Ngươi một nữ hải tử mọi nhà, ra tay như thế nào như thế trọ. Hoa vân có chút ghét bỏ nói, đứng lên, vô v Bồn cô nương xuống tay luôn luôn như thế, không biết điện hạ tới đây, có việc gì sao à? Nhược sơ vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi. buồn quân muốn hỏi ngươi một sự kiện. hoa Vân cười nói. Nhược sơ một tay chống cầm phóng với bàn thượng, nhàm chán bưng lên một ly trà uống lên lên, chờ Hòa Vân hỏi. Ngươi, tham gia hồn thương hỷ yến, phải không? hoa Vân cười hỏi. Nhược sơ gật gật đầu nói, rất kỳ quái sao. buồn cô nương không phải còn cùng ngươi đi ít tộc, còn bị ngươi hám hại nốt ở ít tộc Thủy Lao. Điện hạ nhanh như vậy liền đã quên. Hoa vân lúc này mới nhớ tới, khó trách cảm thấy như thế quen mắt, chưa bao giờ gặp qua nhược sơ nữ giả nam trang, thế nhưng không nhận ra tới. Nguyên lai, like, là ngươi. Khó trách hồn thương vẫn luôn không chịu nói. Hoa vân trong lòng như là minh bạch cái gì lâu không rõ bạch đại sự giống nhau. Điện hạ còn có chuyện gì sao? Không đúng sự thật, liền thỉnh rời đi đi. Nhược sơ một bộ không chút để ý bộ dáng hỏi. Hoa vân tất nhiên là bài trừ một cái tươi cười, ngươi thích hồn thương chuyện này Bùn quân còn chưa hiểu biết toàn diện đâu. Nhược sơ có chút kinh ngạc nhìn hắn, hắn như thế nào biết chuyện này. Tường bùn quân cũng là cùng hồn thương cũng xưng tiêu giao tam tiên tri nhất, trên thế giới không có không ra phong tưởng nếu không, ngươi cùng bùn quân hảo hảo nói nói chi tiết như thế nào. Hoa vân cười nói. Nhược sơ quay mặt đi, không cùng hắn đáp lời, hoa vân cầu luôn mãi. Nhược sơ mới vừa nói ra, đối với hồn thương chỉ là mơ hồ nhớ rõ thích hắn mà thôi, mặt khác cũng không có cái gì nhớ rõ. Hoa Vân lúc này mới ra thúy trúc viên, Nhược Sơ nhảy lên cây trúc, ngồi ở trúc tiêm thượng, nhìn Hoa Vân bóng dáng cảm thấy kia tập thanh ý địa, rất là quen thuộc. Không biết sao, có lẽ là ly trần ký ức ở hướng dẫn nàng, đối với Hoa Vân người này, không giống trước kia như vậy chẳng ghét, ngược lại, có một loại mặt danh, hảo cảm. Lê Nhược Sơ gầm lên giận dữ làm đang ở say mê Nhược Sơ hoảng sợ. Phần 76 chương 76 công chúa tìm cha, anh hùng cứu mỹ nhân Trước 76 công chúa tìm cha, anh hùng cứu mỹ nhân. Nhược sơ đứng một mảnh trúc diệp phía trên, nhìn gọi nàng tên nữ tử, cười cười, tay nhẹ nhàng vung lên, tuyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, ngồi ở bàn đá bên, tiếp tục phiên trong tay thư, cũng không để ý tới. Lê Nhược sơ, ngươi rốt cuộc, ra sao phương yêu nghiệt, mỗi lần đều cùng ta đối nghịch. Quý vân xanh như là ăn cái gì gan hù mặt gấu, nói chuyện tự tin thế nhưng như thế mãnh liệt đâu chỉ vào Nhược sơ hỏi. Nhược sơ dương mắt nhìn quý vân xanh tức muốn hộp máu bộ dáng lạnh lùng nói, yêu nghiệt. Ừ, buồn cô nương, chính là cái gì cũng chưa làm, chỉ là nào đó người tự cho mình thanh cao, khả năng quá coi trọng chính mình đi. Thịnh dư thế nhưng cũng đi theo quý vân xanh cùng nhau tới chất vấn nàng, nhược sơ nhưng thật ra kỳ quái, này quý vân xanh rốt cuộc cùng nàng Lê Nhược sơ có cái gì thâm cừu đại hận, nắm nàng vẫn luôn không bỏ. Quý vân xanh không nói hai lời lũa trắng ra tay háo, như nước xả chiều nhược sơ đánh tới. Nhược Sơ cũng cũng không có tránh giao ý tứ. Đột nhiên một mảnh trúc diệp từ Nhược Sơ trước mắt bay qua đem Quý Vân Xanh lủa trắng hoa thành hai nửa, Quý Vân Xanh chạy nhanh triệt trở về. Chỉ thấy một thân màu đỏ áo ngắn mạt âm tay cầm một mảnh trúc diệp, huyền chuyển nhẹ nhàng hạ xuống trên mặt đất, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, một bộ không ai bị nổi biểu tình, nhìn Quý Vân Xanh, chậm rãi mở miệng nói, "Vân Xanh công chúa xưa nay lấy dịu dàng hiền thuộc xương lục giới, như thế nào, hôm nay là lại muốn chuẩn bị đại hỷ hình tự sao?" Quý vân xanh như là rết đỏ cả mắt rồi giống nhau, nhìn thấy mặt tâm rồi lại giống ném hồn, về phía sau lui hai bước, có chút sợ hãi hỏi, người là ai? Mặt âm nhẹ nhàng một tuổi, đem trong tay trúc diệp tuổi đi rồi, cười ngồi ở nhược sơ bên cạnh, thế nhược sơ rót trà, đáp vân xanh công chúa không nhớ rõ mặt âm. Kia ngữ khí ngảng đớn, mang theo ý tứ nghi ngờ, càng hôn loạn một kia trào phúng. Nhược sơ chậm rãi khép lại kia thư, nâng chung trà lên uống lên lên, nhìn quý vân xanh, mặt vô biểu tình hỏi nói vậy Bùn cô nương cùng ngươi vân sanh công chúa ngày xưa không oán ngày gần đây vô thủ đi. Không biết vân sanh công chúa là đối nhược sơ nào điểm không hài lòng, thế nhưng không tiếc hy sinh chính mình hình tượng tới chất vấn buồn cô nương. Ngày xưa không oán ngày gần đây vô thủ. Bản công chúa mặt là ai hoa thương? Ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự đâu? Vân sanh vẻ mặt phẫn nộ hỏi Lê nhược sơ. Nhược sơ gật gật đầu, không nói đảo đã quên này cha, cười nói, xem ra, là tốt không sai biệt lắm đâu. Muốn hay không lại đến đồng dạng thứ, lần này tới cái vĩnh cửu. Quý vân xanh nghe được nơi này, liền không tự giác che lại chính mình mặt. Thịnh dư ở một bên tà cười, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một thanh trường kiếm, dưới ánh mặt trời lóe hàng quang, nhược sơ dùng bàn tay trắng che che kia trói mắt quang, thế nhưng không nghĩ kia thịnh dư công chúa dơ kiếm liền đâm lại đây. Mặt âm thuận thế hai tay kẹp lấy đang muốn đâm đến nhược sơ mũi kiếm, vận lực vặn vẻo kia kiếm, một trưởng huy qua đi, đem thịnh dư đánh đuổi Thế nhưng không nghĩ Thịnh Dư phản ứng nhanh nhẹn đem kiếm phong huy lại đây, hơn nữa đem trong tay kiếm vận dụng kiếm ý, phân cách thành rất nhiều thanh kiếm, hướng nhược sơ cùng mả tâm bay tới. Nhược sơ thấy thế, chuẩn bị đem mả tâm mang ly, nhưng trung quy vẫn là chậm một bước, không phải mả tâm bị thương, mà là bị người khác cứu. Cứu nàng, không phải người khác, đúng là kia tam điện hạ tương nghi, một bàn tay hoàn ở mả tâm bên hông, đem nàng nhẹ nhàng vùng, hạ xuống một khác chỗ. Thịnh Dư đối nhược sơ thật là theo đuổi không bỏ, nhất kiếm huy xuống dưới Nhược Sơ hơi hơi nghiêng, nghiêng người, chỉ thấy kia đem mang theo Hàn Quang kiếm từ nhược Sơ trước mắt huy qua đi, nhược Sơ có thể rõ ràng thấy trên thân kiếm rõ ràng có hai chữ, có khắc Nam Tiên hai chữ. Nhược Sơ bắt được mũi kiếm, vung tay lên, đem Thịnh Dư đánh đuổi, lại thuận thế hái được hai mảnh trúc diệp bay qua đi, đem Thịnh Dư tay hoa thường, vọt đến Thịnh Dư trước mặt, đem Thịnh Dư trong tay kiếm trốn rồi lại đây, lại là một trưởng đem nàng đánh ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Nhược Sơ cầm kia thanh kiếm cẩn thận quan sát một phen. Ta cười kiếm chỉ Thịnh Dư nói, khó trách kiếm thuật siêu quần, có thể cùng bổn cô nương quá mấy chục chiêu, nguyên lai like, là có sư phụ người, thay ta hướng sư phụ ngươi vẫn ăn à, liền nói ta Lê Nhược Sơ hồi lâu không thấy hắn, thật là tưởng nghiệm. Ngay sau đó đem trong tay kiếm hướng bầu trời một ném, xoay người ngồi ở bàn đá bên tiếp tục uống trà, kia thanh kiếm hạ xuống Thịnh Dư trước mặt, xuống mồ ba phần, phát ra tiếng vọng tiếng động, sợ tới mức Thịnh Dư về phía sau xê dịch thân mình. Nhược Sơ chậm rì rì nhìn Tư Nghi cùng mặt âm, cười nói: Không có khi dễ buồn cô nương bản lĩnh, liền đừng tới buồn cô nương trước mặt cạnh mạnh, lần này không giết ngươi, không đại biểu ngươi mỗi lần đều như thế may mắn. Thực rõ ràng, quý vân xanh kỹ không bằng người còn không phục, đem thịnh dư đỡ lên. Các ngươi, ở chỗ này làm gì? Tư nghi có chút hồ nghi hỏi hai cái nhu nhược đáng thương nữ tử. Bài kiến tam điện hạ. Thịnh dư hành đại lễ. Quý vân xanh nhìn mặt âm cùng tư nghi đứng chung một chỗ, ha hả cười nói, nguyên lai là tam ca ca đầu, ta lúc ấy ai. Như thế nào? Ngươi cùng mạ tâm nhận thức. Đối với quý vân xanh vấn đề, tư nghi như là có điều làng tránh, lạnh lùng trả lời nói, cùng ngươi có quan hệ. Không dám, đó là tam ca ca gia sự, bất quá tam ca ca, đừng quên, lúc trước là ai phản bội ngươi, hại ngươi bị mất thái tử chi vị. Quý vân xanh như là ở châm ngòi ly rán giống nhau. Nhược sơ ở một bên nghe này thú vị chuyện xưa, nguyên lai, like, này tư nghi không có làm thành thái tử điện hạ, là mạ tâm tiểu cô nương công lao a Một tay chống cằm, chống ở trên bàn đá, dương mắt quan sát kỹ lưỡng mặt âm, sắc thần, là cái hiếm có mỹ nhân thôi. Làm Việc lại quyết đoán dứt khoát, người lại thông minh lanh lợi, làm việc tới lại sấm rền gió cuốn, võ công lại hảo, tiên pháp lại cao, tinh tế nghĩ đến, thật đúng là khó gặp. Ta nói hai vị công chúa, còn không mau cút đi, là muốn buồn cô nương thỉnh ngươi đi ra ngoài đúng không? Nhược Sơ có chút không kiên nhẫn nhìn Quý Vân xanh cùng Thịnh Dư hai vị cái gọi là công chúa. Vung tay lên, đem các nàng chói lại lên tiên pháp tạm thời mất đi, tay lại vung lên đem hai người phiến đi ra ngoài, đến nỗi đi nơi nào, nhược sơ thật đúng là không biết, cũng là ba ngày sau mới nghe nói, đi trong dặm thành làm ba ngày khổ dịch, chờ đến khôi phục tiên pháp là lúc, chính là sống sờ sờ đem nô dịch nàng hai người giết cái tinh quang. Thành nhân chi lễ thượng, không phải chưa thấy được điện hạ sao? Vì sao đột nhiên xông ra? Nhược sơ khó hiểu hỏi tư nghi. Tư nghi quạt xếp một khai, cười nói, rảnh rỗi không có việc gì, ra tới đi lại đi lại. Này tới vừa vặn đuổi kịp này ra diễn. Nhược sơ nhúng mày, cười nhìn một bên mặt vô biểu tình trầm mặc mặt âm, thực rõ ràng, nàng hiện tại nội tâm giấy ruộng, bởi vì nàng một dồi giám, tay liền méo đổ vật qua lại vướt ve. Xem ra, điện hạ là đặc biệt vì mặt tâm mà đến đâu. Vừa rồi là ai vì cứu mặt âm, cũng chưa từng quản buồn cô nương chết xuống đâu. Nhược sơ lại không chút để ý nhìn thư, nói tương nghi, xem ra là nên hảo hảo quan tâm quan tâm mặt âm, cùng thiên giới tam điện hạ chuyện này. Chỉ sợ làm mả tâm bằng hữu là nên biết được một chút trong đó nguyên do. Khó trách mả tâm có khi mất hồn mất vĩa, nguyên nhân ra ở chỗ này đâu. Tư nghi cặp kia liếc mắt đưa tình đôi mắt thường thường nhìn mả tâm, phản phất, như là phải bắt được, rồi lại chảo không được cảm giác. Nhược sơ cũng chưa từng quấy giày các nàng hai ôn chuyện, đem chén trà đặt ở trên bàn đá, trở về phòng. Vừa mới chuẩn bị đem cửa phòng khép lại, liền thấy một tiên Nga chậm rãi mà đến, hành lễ nói, cô nương, thế tử mời ngài Bích Hàn Hiên vừa thấy. Nói có chút vấn đề tưởng thỉnh giáo cô nương. Nhược sơ tà mị cười cười, hiện giờ này đó nam tử đều thông suốt không thành. Đi xuống đi, liền nói buồn cô nương liền đến. Phần 77 chương 77 hảo tâm một mảnh, nô đồng Tây phượng. chương 77 hảo tâm một mảnh, nô đồng Tây phượng. Xuyên qua vô số đỉnh đài lầu các, rốt cuộc đi tới cái gọi là Bích Hàn Hiên, bốn phía hoàn cảnh thanh đu, thật là thanh tịnh, chật nghe một trận tiếng đàn, kia tiếng đàn rất là dễ nghe, du Dương nguyện chuyển, khởi, thự Chuyển, hợp chi gian, chứa đầy vô số thâm tình, nghe tới thực bi thương. Nhược sơ chậm dãi đi vào bếch hàn hiền, bốn phía treo nữ tử bức họa, kia trên bức họa người, không phải người khác, là huyên dương, có che mặt mà cười, có uống rượu, còn có đánh đàn. Nhược sơ đôi tay ôm ở trước ngực, cười nhìn cái kia đánh đàn Nam tử, cũng không quấy dày hắn. Hồi lâu, phương đông mộ kỳ đôi tay đỡ với cầm thượng, đứng lên, chắp tay nói, đa tạ nhược sơ tỉ tỉ. Nhược sơ ngồi ở cầm trước, Một bàn tay nhảm chán khẽ cầm huyền, cười hỏi, chuyện gì như thế mất công gọi ta lại đây cảm tạ ta. Phương Đông Mộ Kỳ thu được huyên dương khăn gấm là lúc, chỉ sợ cũng sớm đã sáng tỏ, trước khi đi kim lăng là lúc, huyên dương đem kia một phương khăn gấm dao cho nhược sơ, làm nàng mang theo nàng chúc phúc đi tham gia phương Đông Mộ Kỳ thành nhân lễ, nói cái gì lúc trước lời hứa nàng chưa bao giờ quên, còn đem từ hoa thần nơi đó muốn tới cánh hoa cho nhược sơ. Nhược sơ gật gật đầu, cười cười nói, huyên dương khẳng định tới đông hoang. Chỉ là không tiện xuất hiện mà thôi, ngươi muốn hay không đi tìm nàng. Phương Đông Mộ Kỳ nhéo kia khăn gấm, làm như hạ quyết tâm giống nhau, cười cười nói, chung có một ngày, ta Phương Đông Mộ Kỳ, sẽ dùng kiểu tám người nâng đem nàng nền thú. Nhược sơ cũng gật gật đầu, hy vọng hắn nói được thì làm được, thử hỏi trong thiên địa có bao nhiêu nữ tử bị kia chúng có một ngày bốn chữ hại khổ. hi vọng không phải nói xuông chứ không làm đi, chỉ có thể thế viên dương cầu nguyện. Ngươi phụ vương, hiện tại ở nơi nào? Nhược sơ khó hiểu hỏi Phương Đông Mộ Kỳ. Thành nhân chi lệ hiến hội là mở tiệc ba ngày, hiện giờ ngày thứ nhất cũng không từng qua xong, tự nhiên còn ở đại điện cùng mặt khác tiên gia chu toàn. Chật nghe một trận quen thuộc thanh âm, Nhược sơ nghiêng thai lắng nghe, không cấm cười lên tiếng, ra vẻ chấn định đối phương Đông Mộ Kỳ nói, buồn cô nương còn có mặt khác sự tình, trước cáo tử, nhớ rõ ngươi đã nói nói. Nói cũng không đợi Phương Đông Mộ Kỳ phản ứng, tay nhẹ nhàng về phía sau dương lên, chiều kia nơi xa bay đi. Nhẹ nhàng hạ xuống một viên cây ngô đồng thượng, một tay gối sau đầu, cười nghe dưới tảng cây hai người nói chuyện, thật là thích ý. Cây ngô đồng hạ, một người mặc màu trắng quần áo nữ tử, tay cầm quả trượng, tóc trắng bệnh, nhìn như thực lao, lại vẫn vẫn còn phong vợ. Chầm rãi mở miệng nói, nhược sơ gần nhất còn hảo đi. Ở một bên vô ảnh tôn giả dùng sức gật gật đầu, trả lời còn hảo, chính là có chút nghịch ngậm linh tinh lời nói. Nhược sơ ở cây ngô đồng thượng lười nhát dối cái eo, từ trên cây rớt xuống dưới Nàng kia thân thủ nhanh nhẹn chảo một cái đã bắt được nàng, tuyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất. "Nguyên Lai, like, là người nha đầu này?" Nữ tử cười chọc hạ nhược sơ cái chán. Nhược sơ cười nhìn một bên á khẩu không trả lời được Vô Ảnh Tôn giả, cười ôm lấy nàng bà ngoại nói, "Bà ngoại, đã lâu không thấy nột, tưởng nghiệm được ngay đâu." Mấy vạn năm trước, Vô Ảnh Tôn giả vân du tây hải, nhân quỷ đế từ giữa quái phá, bị thương hạ xuống tây hải ngô đồng trong rừng, vừa lúc gặp được một thân xuyên bạch sắc quần áo, lớn lên cực kỳ thủy linh nữ tử Hắn cũng làm hắn ở Ngô đồng trong rừng dưỡng hào thương Tây Hải Ngô đồng Lâm là lục giới nhất thần bí cánh rừng tương truyền Tây Hải chung có một cái không biết tên cá cơ duyên xảo hợp dưới cứu lúc ấy đang ở bị đào ngột đuổi dết thần thú Phượng hoàng đào ngột biết được sau liền giới sự tức giận đem Tây Hải chi thủy uống một hơi cạn sạch bởi vì không có thủy Tây Hải sở hữu sinh linh cơ hồ tử thương hầu như không còn trong đó bao gồm cứu Vượng Hoàng cái kia tiểu ngư đào ngột xa xa trông thấy Phượng hoàng đang chuẩn bị đem nàng đưa vào chỗ chết, há liêu kia cá bống nhiên hóa thành một viên cây. Nô đồng, chặn đao nổ, ngay sau đó càng dài càng lớn, càng dài càng nhiều, hình thành một mảnh cánh rừng. Phượng Hoàng lập với trên cây rên rỉ, không trung bỗng nhiên rông tố đại tác phẩm, trong phút chốc đem Tây Hải chi thủy lấp đầy, cứu Tây Hải sinh linh. Tương truyền, kia cá đó là Tây Hải đời thứ nhất Long Vương, cuối cùng dùng chính mình thân hình đổi lấy Tây Hải một mảnh an bình. Kia Phượng hoàng sau lại liền vẫn luôn sinh hoạt tại đây phiến trong rừng. Cái gọi là Phượng Hoàng Minh nổi với bị cao cương, nô đồng sinh rồi, với bị ánh sáng mặt trời, nói đó là này Tây Hải Long vương cùng kia Phượng Hoàng chuyện xưa đi. Nhược sơ lúc ấy cũng xác thật nghe hôn độn đại đế giảng quá việc này, năm đó Nhược sơ đang ở hậu viện nghỉ tạm, kia tiên Nga đông nhiên chạy tới nói hôn độn đại đế muốn đích thân xuất trinh đi Tây Hải. Nhược sơ cũng chưa từng để ý, hôn độn đại đế thân kinh bắt chiến, tuy kia Tây Hải chim bay cá nhảy thật nhiều, nhưng cũng khó không được hôn độn đại đế. Sau lại nghe nói hôn độn đại đế chưa phí một mình một tốt liền đem Tây Hải việc giải quyết. xuất trinh trở về lúc sau, nhược sơ cuốn lấy hắn, nghe hắn nói chuyện này, cho nên từ khi đó khởi, Tây Hải liền đưa về thiên giới, cũng từ hôn độn đại đế tự mình chọn lựa Tây Hải Long vương quản hạt Tây Hải. Nghe đồn, kia phiến ngô đồng lâm, nếu chưa kinh chủ nhân cho phép, người khác là phá tan không được kết giới. Nhưng vô ảnh tôn giả lại đánh bậy đánh bạ đi vào, cái gọi là lâu ngày sinh tình, thích nàng kia. Nàng kia có một cái dễ nghe tên, danh xưng gọi Niệm Ngô. Chắc là tưởng niệm kia Tây Hải Long Vương đi. Lại sau lại, liền có cầm Hoa, lại sau lại liền có Ảnh Nguyệt Cốc huynh đệ đoàn. Nhưng Niệm Ngô vẫn luôn trốn tránh Vô Ảnh Tôn giả, không chịu rời đi Ngô Đồng Lâm, Nhược Sơ cũng không hiểu được trong đó duyên cớ, tất nhiên là cảm thấy Vô Ảnh Tôn giả cùng bà ngoại chuyện xưa có điểm quá mức với đơn giản, tựa hồ thiếu chút cái gì. "Ngươi nha, tưởng ta không tới Tây Hải?" Niệm Ngô cười rất là hiền tử, có chút trách cứ gõ Nhược Sơ đầu. Nhược Sơ về phía sau dơ dơ lên, cười văn trụ Niệm Ngô tay nói, "Tuy nói ta là tưởng niệm ngươi, nhưng người khác cũng tưởng niệm thần, dù sao cũng phải cho người khác một cái tưởng niệm ngươi cơ hội đi đúng không?" Nói chuyện khi vẫn luôn nhìn Vô Ảnh Tôn Giả, kia láo ngân đồng vừa thấy Niệm Ngô, kia nháy mắt biến thành một người khác, cho nên Nhược Sơ mới mỗi lần đều lấy Niệm Ngô tới lấp kín hắn giũi miệng. "Niệm Ngô, nếu không, cùng ta hồi ảnh nguyệt cốc trụ mấy ngày đi." Vô Ảnh Tôn Giả cười thỉnh cầu. Niệm Ngô sắc mặt có chút lãnh đạm, Không giống đối nhược sơ như vậy hiện tử hồi lâu cũng chưa từng đáp ứng, ở nhược sơ khuyên can mãi thỉnh cầu dưới, mới vừa rồi đồng ý trở về xem một cái. Cầm hoa, còn hào đi. Nghiệm ngô đột nhiên hỏi nói. Vô ảnh tôn giả đáp hết thẻ đều hảo. Nhược sơ liền lâm vào chấm tư, nếu vô ảnh tôn giả nói hết thẻ đều hảo, như vậy, cầm hoa liền vô tánh mạng rất nhiều, nhưng cầm hoa đi nơi nào? Trường giả. Một cái tiên Nga đã đi tới hành lễ nói, Long Vương kém nô thì tới hỏi một chút trường giả Hôm nay hiến hội sắp sửa kết thúc, trưởng giả muốn cùng Long Vương cùng hồi Tây Hải Sao. Nhược sơ đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn Niệm lô chớp đôi mắt, Niệm Nô cũng liền cười cười nói, thay ta chuyển cáo Long Vương, lao thân ở phàm giới còn có chút sự tình muốn xử lý, liền không cùng Long Vương đi trở về. Nhược sơ cũng thức thời tránh ra, trở về Thúy Trúc Viên, nghe nói kia tiên Nga nói hôm nay hiến hội kết thúc, kia phương đông diễm tự nhiên nên có nhàn dối đi. Cô nương, thiên hậu mời cô nương vừa thấy Nhược sơ vừa nghe thấy thiên hậu liền tâm sinh chẳng ghét, không biết có cái gì hảo thấy. Phần 78 chương 78 chuyện xưa nhắc lại, phẫn nộ đến cực điểm. chương 78 chuyện xưa nhắc lại, phẫn nộ đến cực điểm. Nhược sơ bị tiên Nga đưa tới thiên hậu sở cư trú Tây Huyền Khi, vô ảnh tôn giả cùng nghiệm ngô trưởng giả đều ở, như là muốn tam tư hội thẩm bộ giáng, làm nhược sơ có điểm trở tay không kịp. Nhược sơ, ngươi lại đây. Thiên hậu thanh âm có chút ôn nhu không giống trước kia như vậy ác liệt Nhược Sơ cũng không thú đi qua, ném bên hông Hoa Lê Ngọc Liên Vu, rất là không kiên nhẫn. Thiên Hậu vung tay lên, đem Nhược Sơ đánh tới quỷ trên mặt đất, kia đầu gối xuyên tim đau. Nhược Sơ có chút phẫn nộ nhìn Thiên Hậu, lại nhìn nhìn một bên Vô Ảnh Tôn Giả cùng Niệm Ngô Trưởng Giả, hôm nay tạm thời trước cấp ông ngoại bà ngoại một cái mặt mũi, tạm thời buông tha nàng. Vô Ảnh Tôn Giả, hôm nay, bổn cung đem Tử Tộc tiểu nói ở phía trước, là ngài ngoại tôn nữ Dĩ Hạ phạm Thượng, cho bổn cung một cái cái tát, như thế nuông chiều vô lễ phụ. Buồn cung là nhận.